Chương 457, quyền pháp đến. Chương 457, quyền pháp đến. Giấy trắng thi pháp nâng lên mạc xuyên thân thể, mặt đen hoa tử ôm mạc xuyên đầu, tìm một nơi đem âm truyền dừng hảo, mang đại trưởng quỷ lén lén lút lút hướng quỷ đế oa oa sở tại địa bàn đi. Quỷ đế oa oa địa bàn tất cả đều là các bẻ nhà gỗ, vây quanh xây dựng, một vòng lại một vòng, chỉ có trung gian vị trí có một tòa hai tầng tiểu lâu. Nay phòng ốc xây dựng có chút quá dị, tầng tầng bảo vệ, trông coi trung tâm vị trí. Không chỉ có phòng ốc xây dựng trông coi, càng là còn có tuần tra đội. Thỉnh phang liền xem đến để so chính mình đại gấp mấy lần sương cốt oa oa nhóm đi qua, tuần tra bốn phía. chỉ bất quá nải đó quỷ đế ba ba tự hồ cũng không có quá thông minh, quy luật rất tốt tìm đòi, chỉ cần tham dò quy luật, rất dễ dàng liền trộm đạo đi vào. Khả năng đối với nải đó quỷ đế ba ba tới nói, đã là thực nghiêm khắc đi. Rốt cuộc cấm gian như vậy lại, ai sẽ nhàn chán trộm bọn họ đồ vật đâu? Nhưng nếu như kia đao thật là trấn tộc bảo vật, thất cấp hắn trộm, sợ là đến bị nải đó ba ba hở chết. Nghĩ đến này hắn đột nhiên mở miệng làm đại trưởng quý chờ một chút, Hồ Nghi nhìn hướng giấy trắng, nói, kia lâu bên trong không sẽ có ngươi muốn đồ vật đi. Làm việc phía trước, còn là trước gạ hỏi một chút giấy trắng tương đối hảo, ra tại thói quen. Giấy trắng mở ra, lập tức mắt Trần có thể thấy đầu bên trên toát ra hiện tới, hàng hàng xít xít nói, ta liền biết không gạt được ngươi, kia gian phòng bên trong có ta muốn đồ vật, bất quá ta cũng không lừa ngươi, thật có một thanh đao có thể giải quyết ngươi này chết trò thuật. Mạc Xuyên không nghĩ đến thật lừa dối ra đồ vật, trong lòng một vạn không dung tâm, làm đại trưởng ủy lui về sau, bọn họ chậm đạo sở lại chạy ra một ít. Vì đại trưởng ủy an toàn khởi kiến, Mạc Xuyên nghĩ ổn thỏa một điểm hảo, vạn nhất những cái đó quỷ đế oa oa không hề giống giấy trắng theo như lời như vậy không ăn mèo đâu. Cũng là sợ đại trưởng ủy ra sự tình. Bọn họ đi tới một chỗ bờ sông, quan sát hồi lâu, Đợi tìm đến một cái lạc đàn quỷ đế oa oa sau, liền làm đại trưởng quỹ đi qua, xem kia quỷ đế oa oa để ý tới hay không hắn. Chờ đại trưởng quỹ đi qua, kia quỷ đế oa oa lại là đột nhiên đối đại trưởng quỹ vồ tới, một trận quyền đấm cứ đá. Bọn họ thí nghiệm là này quỷ đế oa oa ăn hay không ăn mẹo, đại trưởng quỹ rứt khoát giả chết. Còn thật đừng nói, kia quỷ đế oa oa ghét bỏ để đề, đề khai hắn quận, hấp tấp chạy. Thật rồi, biết có thể hành sau mới lại lần nữa xuất phát, đại trưởng quỹ xuyên thượng cả sa, đi tại đằng trước. Những cái đó oa oa không ăn đại trưởng quỹ, nhưng sẽ công kích để phòng vắng nhất, không thể để cho đại trưởng quỹ độc tự đi mạo hiểm. Cùng tốt xấu có thể triều ứng lẫn nhau, đại trưởng quỹ đi tại đằng trước có chút rủi ro dè, này đó ba ba không ăn hắn là thật, nhưng phía trước mặt đen oa tự nhắc nhở Mạc Xuyên lời nói hắn là nghe là được, trong lòng không từ có chút rủi ro dè, sợ chính mình bị tước đoạt ngũ giác. Một đường thật cẩn thận, những cái đó quỷ đế ba ba tựa hồ cũng không có cái gì dò xét thủ đoạn, chậm rãi liền sở đến trung tâm vị trí. Mắt nhìn thấy khoảng cách kia tiểu lâu chỉ có mấy bước xa thời điểm, đột nhiên hai cái quỷ đế ba ba hoàn toàn thoát ly tính ra tuần tra thời gian, xuất hiện tại này bên trong. Hảo tại đại trưởng quỹ đi tại đằng trước, này hai cái ba ba chỉ có thấy được đại trưởng quỹ, Mạc Xuyên bọn họ dựa vào phòng ốc vết tường Trốn tại cái bóng bên trong, không có bị phát hiện đại trưởng Quý thấy thế, gãi gãi đầu, ám đạo không may. Trong lòng có chút rụt rè, nhưng hắn mặt ngoài lại là một bộ tự tin bộ dáng, cười lạnh một tiếng, nói, "Lúc trước cùng kia Hồ Ly, hắn cứ gọi ta có tuệ căn, liền tặng ta này cả sa, giúp ta tu hành. Không chỉ có như thế, nó còn truyền thụ ta 13 bộ quyên pháp, mỗi một bộ đều tản nhận cái người. Hôm nay các ngươi hai cái ba ba không may mắn, liền lấy các ngươi tới ma luyện ta này quyên pháp đi." Nói đến đây, đại trưởng Quý quay đầu về giấy trắng cùng mặt đen oa tử nháy mắt mấy cái, ý tứ liền là chờ hạ đánh lên tới, bọn họ nhanh lên đi vào tìm đồ. chơi bọn họ tìm đến đồ vật rồi đi, hắn liền giả chết lừa gà qua. Mạc đen hoa tử cùng giấy trắng hiểu ý, chốt tại cái bóng bên trong chờ đại trưởng quý bức kế tiếp động tác. Liền thấy đại trưởng quý tại chỗ nhảy hai lần, trên người cả sa Phật quang đại làm, càng la là ẩn ẩn có tăng nhân niệm kinh thanh âm theo cả sa bên trong truyền tới, thanh thế giò người. Mạc xuyên xem tại mắt bên trong, trong lòng không khỏi an tâm mấy phần, xem tới này xấu miêu này mấy năm sống không uổng, học chút bản lĩnh. Nhìn lại trưởng quý Rui Zoel, lại hoắc hoắc đánh ra mấy quyền, quyển phong tình đạo, Phật quang khoái động. Xem ta ba nhược kim cương quyền. Một cái phía trước lộn mèo không phi quá. Ngã tại mặt đất bên trên, vội vàng một cái lý ngư đả định đứng dậy. Mạc Xuyên Chương há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm Mạc đại trưởng Quỷ liền như vậy làm bọn họ đánh 13 bộ quyền pháp, kia hai cái quỷ đế oa oa cũng không nhàn rỗi, giơ lên tay bên trong đại cốt đầu liền làm một trận đánh. 13 bộ quyền pháp đánh xong, đại trưởng Quỷ bị đánh 26 gậy, bình quân mỗi bộ quyền pháp bị đánh 2 lần. Cuối cùng bị đánh thực sự nổi nóng, mới dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, thân thể 1 phân thành 2, lại vị 4, lại vị 8. Rất nhanh từng cái số miêu lao ra, đánh tươi hai cái quỷ đế oa oa oa oa gọi vậy. Mạc Xuyên mấy người cũng thừa dịp cơ hội trộm đạo đi vào. Đi vào tiểu lâu giữa đi tới tiểu lâu, lập vào mặt, lại làn nồng đậm hết sức huyết tinh mùi vị, này tiểu lâu lý trưởng mãn màu xanh huyết đục. Này là bị vĩnh sinh ô nhiễm quá huyết đục. Giấy trắng hoảng hốt, này loại thị xuất hiện tại này bên trong, ý vị âm gian đã có người bị ô nhiễm, hoặc giả có một tôn bị vĩnh sinh chi độc ô nhiễm thần tiên chết tại âm gian. Mặt đen hoa tử không lo được cái gì vĩnh sinh cái gì huyết đục, hắn mắt bên trong chỉ có giấy trắng nói cái gì màu xanh dao đi tới lầu 2, đã thấy một cái quỷ đế ba hoa, hoa xuyên trường bào, như là tế ti bộ dáng, chính đối trên bàn bắt tiên cao ba tấc tượng đã giật đầu. Kia tượng đá đưa lưng về phía, nhìn không thấy mặt, một bả màu xanh dao liền tại tượng đá lưng vượt lưng. Trơ kia quỷ đế tế ti giập đầu bãi xuống, mặt đen oa tử lấy ra huyết hồn, đi lên liền lả một vội. Kia quỷ đế tế ti phủ phù ngã xuống đất, ngất đi. Mặt đen oa tử đi lên bắt lấy kia màu xanh ba tốc tiểu đao, theo kia tượng đá lưng thượng lấy đi. Không một hồi nhi giấy trắng cũng theo sau, tại gian phòng bên trong tìm kiếm một trận, đem đệm bàn bắt tiên một khối ngọc phiến lấy đi. Đao cấp ta. Giấy trắng bay đến mặt đen oa tử phụ cận, mở miệng nói ra. Mặt đen oa tử đem màu xanh đao cấp hắn, liền thấy giấy trắng nói lẩm bẩm. Đột nhiên theo dây trung dàn phun ra một bả màu xanh hỏa tới thiêu đốt kia đao đem mạc xuyên thân thể thả chính, đối cổ cắt ra địa phương hư hoàng mấy lần, tựa hồ có cái gì đồ vật theo miệng vết thương chạy ra, bị đao lấy đi. Dây trắng nói: "Mau đưa đầu trả về." Mặt đen oa tử kinh ngạc, nói: "Liên tại này." Dây trắng nói, rất nhanh. Mặt đen oa tử vội vàng đem mạc xuyên đầu thả xoay người lại thân, chỉ thấy mầm thịt tung bay, rất nhanh liền tiếp thượng. Dây trắng đem màu xanh đao trả về, vội vã hướng lầu bên dưới đi. "Chờ chút nhi giải thích với các ngươi, kia tư tượng đá muốn xuống lại, đi mau đi mau." Mạc đen oa tử đỡ mạc xuyên xuống lầu, liền thấy mặt ngoài đến nơi đều là đại trưởng quý, đến nơi đều là bị hoàng sợ qua tới quỷ đế oa oa. Chương 458: Dùng đao thần tiên. Chương 458: Dùng đao thần tiên. Chỉ thấy đại trưởng quý mặc dù bị bao vây, nhưng chân chợ thực, từng cái mèo con bốn phía nhảy nhót, nhưng cái đó quỷ đế oa oa như thế nào cũng chào không, một đám gấp đến độ vò đầu bứt tai. Nay xấu miêu giữ nhà bản lĩnh liền là đảm bệnh, mắt nhìn thấy này tình huống là hoàn toàn ở hằn khống chế bên trong, muốn chạy trốn không khó. Chỉ cần mạc xuyên rời đi, đại trưởng quý tùy thời đều có thể rời đi. nhưng lại tại bọn họ nghĩ như thế nào tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới giợi đi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến khủng bố báo động, tiếp theo bên thai quỷ dị vang lên trận trận sáo trúc chi thanh, huyền chuyển du dương. Mạc Xuyên trong lòng mẻ dựng, hắn nhớ rõ ràng này tiểu lâu lầu một mãn là huyết dục, tanh hôi hết sức, từ đâu ra sáo trúc chi thanh? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước kia lâu một những cái đó vặn vẹo huyết dục không thấy, thay thế là mấy cái yêu diễm nữ tử tại kia vặn vẹo thân thể, tao thủ lộng tư. Có nữ tử thân xuyên thải y y, dung mạo cực đẹp, chính tại thổi sáo dọc, còn có nữ tử đánh đàn, tiếng sáo cùng tiếng đàn dung hợp lẫn nhau, rất là hảo nghe. chỉ là này tiểu lâu bên trong từ đâu ra nữ tử, Mạc Xuyên thực rõ ràng này một điểm. Là lâu bên trên kia tòa tượng đá xuống lại, xuống lại thần tiên dùng hắn tư duy, ảnh hưởng ta tư duy. Mắt bên trong phủ vân nhẹ nhõm, Mạc Xuyên nghĩ bằng vào một đôi mắt có thể nhìn thấu hư ảo. Nhưng mà trước mắt tình hình cũng không có thay đổi, ngược lại là những cái đó nữ tử nhảy lên, xinh đẹp thân thể chậm rãi hướng này một bên qua tới. Hà Quả tử, ngươi thấy được sao? Hà Quả tử? Mạc Xuyên gọi thanh không được đến một điểm đáp lại, hắn cúi đầu nhìn lại, bên cạnh mặt đen oa tử không thấy, lại quay đầu, khác một bên giấy trắng cũng không thấy. Quay đầu lại nhìn hướng cửa bên ngoài, Bên ngoài đại trưởng quỹ cùng quý đế ba ba cũng không thấy. Này thần tiên tư duy, dị thường cường đại. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh, Mạc Xuyên không biết chính mình là theo xuống lầu bắt đầu liền bị quấy nhiễu, mặt đen hoa tử cùng giấy trắng căn bản liền không ở bên người. Còn la hắn vừa mới bị quấy nhiễu, mặt đen hoa tử cùng giấy trắng liền tại bên người, duỗi tay liền có thể tóm đến đến. Bất quá nếu này thần tiên trốn tại âm gian, nghĩ tới môn đạo bản lãnh cũng là khuynh hướng âm gian. Nghĩ đến này, miệng bên trong lẩm bẩm sát sinh Phật kia bên trong được tới ba nhược tự tại kinh, trên người chậm rãi bắn ra lóe mắt Phật quang. Hắn tìm sát sinh Phật học tự tại kinh, cũng là vì kia Ngây Tơ đến âm gian. chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện giờ này vừa tới, lập tức liền có đất dụng võ, cái này là phòng ngừa chủ đáo, sớm chuẩn bị chỗ tốt. Theo trên người Phật quang bắn ra, những cái đó vặn vẹo vòng eo nữ tử đột ngột phải mạc xuyên trên người phát ra Phật quang lập tức kinh hô lui lại, trước mắt hình ảnh như chiếc gương phá toái bình thường, ầm vang sụp đổ. Quả thật hữu dụng. Mạc xuyên nhất hỉ, ngẩng đầu lại nhìn phía trước lúc, chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Lâu một huyết nục đến nơi đều là mặt đất bên trên, đồ vật thượng, xa nhà bên trên, đến nơi đều quải, hiện giờ những cái đó huyết nục cũng là dài ra mặt, một mắt nhìn sang, đến nơi đều là huyết nục mơ hồ mắt, quải tại câm nơi. Này lúc những cái đó huyết nục rẽ rựa dài ra từng chương nữ tử mặt, miệng bên trong phát ra kỳ quái thanh âm. Những cái đó cái huyết nục rẽ rựa trên người hư thối khối thịt, như là nữ tử vặn vẹo vâng eo, chậm rãi tại hướng này một bên, thuận mặt đất, thuận sà nhà bò qua tới. Bò qua tới đồng thời, huyết nục thượng không ngừng dài ra mới mặt tới, không lớn khối thịt làm chật ních mặt, chậm rãi càng là muốn dài ra chân xu thế. Một thân ảnh mờ ảo đứng tại huyết nục phía sau, lưng thượng tựa hổ lưng một bà đao, màu xanh ngao, tư thế cùng lẩu bên trên bảy biện đồng dạng, liền là đại vài vòng. Mạc xuyên tối đầu nhìn hướng bên cạnh, mặt đen đoa tử nhíu mày, nhìn chằm chằm kia huyết nục bên trong thân ảnh. cũng không lạ mặt đen oa tử không có bị này thân ảnh tư duy ảnh hưởng, thần tiên tư duy còn là khủng bố, chỉ bất quá Mạc Xuyên trên người Phật quang liền mang theo đem hắn cùng nhau tỉnh lại. Dây trắng vốn dĩ chuẩn bị tỉnh lại Mạc Xuyên, lại không nghĩ rằng Mạc Xuyên bẳng vào chính mình liền từ tư duy bao trùm bên trong tỉnh qua tới, trong lòng không tự tán thượng. Mạc Xuyên tiềm lực phi thường đại, đáng giá nó toàn lực đi rút. Thằng nhãi này giấu tại âm gian, chịu này đó quỷ đế va va cũng phụng, này đó khối thịt hẳn là hắn theo trên người cắt bỏ, bị ô nhiễm hết đũ. Hắn có thể đem thịt theo trên người cắt bỏ, hẳn là giải một bộ phận vĩnh sinh động, kỳ thật lực hẳn là bảo lưu không sai, có điểm khó giải quyết. Bất quá ngươi yên tâm, giấy ca ta tại âm giàn cũng là có chút địa vị, thật náo lên tới, sẽ có người tới cứu chúng ta. Đánh không lại Nguyệt Lưu tiên tử, này vị còn là có thể đối phó. Giấy trắng nói chuyện thời điểm, phía trước kia thân ảnh liền chậm rãi rút ra đao, chỉ là làm giấy trắng nói đến Nguyệt Lưu tiên tử thời điểm, kia thân ảnh rõ ràng dừng một chút. Mạc Xuyên phát giác đến này một điểm, suy đoán này thân ảnh cùng Nguyệt Lưu tiên tử có phải hay không có quan hệ, hữu nhân còn là bạn tốt. Nếu như là cựu nhân liền dễ làm, nếu như là bằng hữu chứng minh, cũng không phải là không thể làm bộ là Nguyệt Lưu tiên tử bằng hữu. Hắn nếm thử cùng cái này huyết nục bên trong thân ảnh trò chuyện, nói: "Không biết là nào vị tiên gia?" Huyết nục bên trong thần tiên nghe vậy cũng không để ý tới, chậm rãi chuyển động tay bên trong đao. Theo chuyển động đao thân, kia thân ảnh cả người khí tức trở nên cực kỳ lăng lệ sắc bén, phảng phất chỉnh cá nhân đều thành tay bên trong đao. Chỉ là khí tức, liền quát mạc xuyên mặt sinh đau, trong lòng hoảng sợ. Chẳng lẽ là cái gì đao tiên một loại? Không quản có phải hay không, mạc xuyên tin tưởng thật độc thủ, này vị thần tiên phá hoại lực sẽ cực kỳ khủng bố, khả năng một cái đối mặt bọn họ liền sẽ đầu một nơi thân một nẹo. Tuyệt đối không thể đánh lên tới. Cảm thụ được lăng lệ đao ý, Mạc Xuyên khẽ tán môi, tiếp tục nói, "Nguyệt Lưu tiên tử hiện giờ có thể là đến, giọng truyền tin pháp hiện giờ bị chịu tổn sủng, ẩn ẩn có thành thánh xu thế." Muốn biết này người cùng Nguyệt Lưu tiên tử là cái gì quan hệ, kia liền khen Nguyệt Lưu tiên tử, nếu như là đệ nhân, kia có người ngay trước mặt khen người đệ nhân, không nhất định ngồi không yên. Quả nhiên nghe được Mạc Xuyên như vậy nói, kia thân ảnh trên người khí tức trở nên có chút táo bạo, một lát sau thanh âm băng lãnh, khàn khàn, nói, "Thành Thánh." thánh. Kia độc phụ cũng sững. Mạc Xuyên trong lòng nhất thời tùng một hơi, "Này người cùng Nguyệt Lưu tiên tử có thủ, này thuận tiện làm." Nguyệt Lưu tiên tử tại Dương Gian đã có 5 cái năm tháng. Này trong lúc hắn rộng truyền nhiều hồn một thân pháp, khiến mọi người có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong hình thành vãng sinh. Hiện tại có thể là rất nhiều người đều đối nàng cảm ơn đôi đức, hô to có hy vọng thành tiên. Nhưng theo ta được biết, Nguyệt Lưu tiên tử trộm đạo sở thu hoạch không biết nhiều ít tiên gia tính mạng, còn đem luyện hóa thành, từng cô tiên thi vì nàng khẩn trành những cái đó chuẩn bị vãng sinh người. Nói đến tiên thi thời điểm, một bên giấy trắng ngẩn người, vội vàng hỏi: "Tiên thi? Tại kia, nếu là kéo qua con thuyền?" Mạc Xuyên vội vàng cấp giấy trắng nháy mắt, giấy trắng vội vàng đình chỉ. Chủ yếu hiện tại âm gian tình huống có chút kém. Nếu như có tiên thi con thuyền, đó chẳng khác nào giải quyết tình hình khẩn cấp sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Khác một bên thân ảnh nghe vậy, thư lệnh một tiếng, nói, như là kia độc phụ làm ra tới sự tình. Mạc Xuyên rèn sắt khi còn nóng, nói, tiền mối cùng Nguyệt Lưu tiên tử có thủ. Chương 459. Độc phụ. Chương 459. Độc phụ. Kia thân ảnh nghe vậy cảm xúc có chút kích động, bộ ngực kịch liệt chập trùng, hắn thanh âm trầm thấp, cổ họng bên trong phát ra như dã thú gào thét thành, tựa hồ tại cố gắng áp chế chính mình nội khí. Mạc Xuyên thấy thế, ám đạo này người không chỉ có cùng Nguyệt Lưu tiên tử có thủ, hơn nữa không nhỏ, như thế càng tốt. Một lát sau, kia thân ảnh cảm xúc chậm rãi ổn định lại, chậm rãi mở miệng nói, "Có thủ, đại thủ." Mạc xuyên thấy không rõ kia người mặt, nhưng có thể cảm nhận được nải trên người hoán hận cảm xúc đạo không là hắn cảm giác nhiều mạnh, mà là kia cổ hận ý đã nhanh thành thực chất, tiểu lâu bên ngoài những cái đó quỷ đế oa oa cũng cảm nhận được nải như thực chất oán hận, mắt bên trong tuân gia kinh hoàng chi sắc, nhao nhao lui về sau. Như thế nhất tới, đại trưởng quý lập tức không áp lực, nghi hoặc bốn phía quan sát đợi xác định là bởi vì tiểu lâu bên trong quỷ dị khí tức sau đại trưởng quý thổi ra một tiếng hít sâu. Những cái đó phân thân bắt đầu hướng một chỗ chạy, rất nhanh một đám mèo con biến thành một con mèo to đại trưởng Quý thật cẩn thận đi tới tiểu lâu phía trước, thò đầu hướng bên trong xem, vừa vặn có thể xem đến Mạc Xuyên cùng mặt đen đoa tự thân ảnh. Hắn vội vàng một cái lắc mình đi tới Mạc Xuyên bên người, mới vừa chuẩn bị dò hỏi liền xem đến phía trước kia đề đạo thân ảnh đợi cảm ứng đến kia đề đạo thân ảnh trên người khủng bố khí tức sau, đại trưởng Quý mặt bên trên một chính, quay đầu rời đi. Hảo tại kia thân ảnh không có ngăn cản, đại trưởng Quý ra cửa, thò đầu ra cẩn thận quan sát. Cũng tại lúc này, kia thân ảnh mở miệng, hung hăng nói, "Kia độc phụ thích nhất liền là giả bộ như một bộ tốt bụng yêu làm việc tốt bộ dáng." Kỳ thực các đọc đến cực điểm. Mạc Xuyên gật đầu, một bộ đại hữu cảm xúc bộ dáng, nói: "Không sai, kia đọc phụ, ta nhổ vào." Hắn vậy mà không biết Nguyệt Lưu tiên tử cụ thể là người, nhưng theo hiểu biết sự tích tới xem, này Nguyệt Lưu tiên tử sát thực là cái đọc phụ. Nay một phi đem kia thân ảnh làm sững sờ, có chút nghi hoặc xem Mạc Xuyên một mắt. Hắn chậm rãi nói nói: "Ta phi thăng chi tế một chiếc truyền lớn theo trên trời bay tới, vạn đạo hào quang rơi xuống, kia đọc phụ cũng tại lúc này từ trên trời giáng xuống." Ta vẫn như cũ nhớ đến nàng thân xuyên thất thải tơ lộ áo, hai tay kéo một điều thất thải phi bạch, phi bạch bay múa, phi tới nàng sau đầu. Sau đầu mục đích chính là trên trời rơi xuống Hà Quang, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Hắn nói cho ta, ta cách phi thăng chỉ kém Lâm Môn một chân, nàng là tới chỉ điểm ta. Ta phụng nàng vì tiết tử, vội vàng hỏi nàng kém tại kia. Nàng nói ta giác ngộ không đủ, thành tiên yêu cầu đoạn tình tiền nghiễ, chặt đứt nhân gian chi sự. Ta nói ta đã đoạn tuyệt cùng thân hữu lui tới, nàng nói không đủ, đoạn tuyệt lui tới không đủ, bọn họ đến chết. Ta nghe nói này nói, không khỏi tâm sinh tuyệt vọng. Nàng mang ta xuống núi, nói nàng muốn tự mình chỉ điểm ta, giúp ta thành tiên. Ta đương thời tâm sinh tuyệt vọng, mơ hồ liền đi theo xuống núi đi, chờ ta thanh tỉnh qua tới thời điểm. Cha cha mẹ thê nhi bạn tốt đều chết, ta tay bên trong còn cầm một bả huyết lâm lâm dao phay. Nguyệt Lưu tiên tử nói cho ta, là ta chịu chỉ điểm, xông vào chợ bán tức án đoạt một bả dao phay, xông về nhà bên trong giết chính mình thê nhi cha mẹ, lại tại bạn tốt phòng bên trong ẩn nấp, chờ này về nhà sau một đao đêm này mất mạng. Ta đương thời còn cho là ta vì thành tiên làm ra như thế tán tận thiên lương chi sự, trong lòng náy náy vặn vân. Trong lòng không giải thành tiên tại sao sẽ lại như vậy tử đồng thời, cùng lên thuyền. Sau tới thuyền mở hướng nơi khác, Nguyệt Lưu tiên tử vội vàng xuống thuyền nói đi tiếp dẫn tân nhân, ta tò mò đi theo phía sau. Phát hiện Nguyệt Lưu tiên tử cùng kia sắc phi thăng người nói cơ hồ cùng đương thời giống nhau như đúc lời nói. Nguyệt Lưu tiên tử mang kia người xuống núi, đem này mê hoặc kia người lập tức ngơ ngơ ngắc ngắc, mơ mơ màng màng. Nguyệt Lưu tiên tử mang kia người đi tới một chỗ chợ bán thức ăn, đem địa bên trong người toàn diện làm thịt, uống máu ăn thịt, cuối cùng chọn một bà chém, cây chúc dùng loan đao, đem kia người thân hữu thê nhi ngửa sát, cuối cùng thanh đao đặt tại kia người tay bên trong. Kia người thanh tỉnh sau, Nguyệt Lưu tiên tử đem đương thời đối ta nói lời nói, cơ hồ nguyên si bất động nói cho kia người nghe. Ta lập tức liền rõ ràng sự tình mọn mọn, nhưng ta không dám xác định, không dám xác định có phải hay không Nguyệt Lưu tiên tử sợ ta không xuống tay được, cho nên thay ta giết người. Sau tới ta mới biết được, thuần túy là này độc phụ ác niệm gây phá, thành tiền căn bản cũng không cần đoạn tình tiền nữa. Chí ít Vĩnh Sinh chi độc độc hại tiên gia sau liền không có này điều quy định, bọn họ cần gấp mới mẹ huyết dịch tự động. Ngươi nói, này tính hay không tính đại thủ? Mạc Xuyên nghe được này, mặt đều khí hồng, quát to, đại thủ, cần thiết báo. Kia thân ảnh bị Mạc Xuyên cảm xúc lây nhiễm, cũng là hung hăng nói, không sai, cần thiết báo. Mạc Xuyên nói, muốn kia áp phụ nợ máu trả bằng máu. Tiêu thân ảnh cùng hét lớn, muốn kia ác phụ nợ máu trả bằng máu. Mạc Xuyên tiến lên một bước, biểu tình chân thành tha thiết, nói: "Tiền bối, chúng ta hướng Dương dẫn tay cậu tiến, muốn kia ác phụ điền mạng." Tiêu thân ảnh có chút động dung, nói: "Muốn giết ác phụ điền mạng." Nguy cơ trước mắt hẳn là hủy bỏ, nay thân ảnh cùng Kiêu Nguyệt Lưu tiên tử có thể nói là huyết hải thâm thủ. Không chỉ có giải, hơn nữa chính mình rất có thể sẽ bợi vậy nhiều nhất đại trợ lực. Tiêu thân ảnh thấy Mạc Xuyên cùng chính mình cùng chung chí hướng, chậm rãi theo cái bóng bên trong đi ra, mắt bên trong có hưng phấn. Mạc Xuyên xem đến Tiêu thân ảnh bộ dáng, trong mắt hơi có lại. Nay thân ảnh trên người các nơi đều là vết đao. Còn có mầm thịt không ngừng hướng bên ngoài bạo, tựa như là thường xuyên dùng dao cắt chính mình, sau đó thịt lại một lần nữa dài ra tới, những cái đó dài ra tới thịt trắng bệnh, còn tại không ngừng mật mèo như là ròi bỏ. Mặt bên trên cũng là bị cắt thiếu hảo mấy khối thịt, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là một cái trung niên nam nhân bộ dáng. Mạc Xuyên xem đến này, lên tiếng nói, tiếng bối vất vả. Kia thân ảnh này vậy, há to miệng, thu hồi dao, mắt bên trong không khỏi trôi nước mắt. Hắn chính mình bộ dáng, hắn chính mình là biết, cho nên quỷ đế ba ba bài hắn, tượng đá đều là đưa lưng về phía, không dám chính mặt đối mặt. Ngụy quá chính mình lộ diện sẽ hù đến người, không nghĩ đến sẽ nghe được như vậy một câu lời nói, lập tức trong lòng ngụy quất. Kế tiếp nói chuyện với nhau bên trong Mạc Xuyên biết này người danh gọi Vương Nhược Khách, sát thực là lấy đạo chứng đạo, bất quá cũng không là đợi trước sở tại kia cái thế giới phi thăng, mà là mặt khác giao diện. Lại cho chuyện một trận, Mạc Xuyên một hàng rời đi Quỷ Đế ba ba địa bàn. Sợ quá nhiều được căm giận trật tự, Vương Nhược Khách không có cùng Mạc Xuyên bọn họ cùng nhau, mà là tiếp tục trốn tránh. Mạc Xuyên cũng đối này hứa hẹn, sẽ cố gắng tìm đến giải quyết hắn trên người ô nhiễm biện pháp. Một đường thượng giấy trắng không ngừng bay đầu, bởi vì âm gian xuất hiện một vị bị ô nhiễm tiên gia. Có thể liên tưởng đến sự thật tại lạ quá nhiều. Cùng lúc đó, khoảng cách Lao Khưu Sơn 800 dặm, có một chỗ thôn xóm, một đạo tuyệt mỹ dáng người từ trên trời giáng xuống, chính là Nguyệt Lưu tiên tử. Chỉ thấy Nguyệt Lưu tiên tử lắc mình biến hóa, trên người quần áo lại là súng đồng dạng bắt đầu rải ra, rất nhanh liền từ lộ cốt lụa mỏng trường thành tố ý ma bố mặc lên người. Nguyệt Lưu tiên tử hướng mặt bên trên nuốt một cái hồn, cười ha hả vào thôn tử, tìm đến một hộ nhân gia, một nhà tứ khẩu, phu thê hai cùng một trai một gái. Nay một trai một gái xem đi lên cũng lớn, 6 7 tuổi bộ dáng, chính tại viện tử bên trong giúp nhà mình đại nhân làm sống. Nguyệt Lưu Tiên tử giả bộ như khốn cùng bộ dáng, ngã sấp xuống tại hàng rào trước viện, viện tử bên trong hắn tử thấy, vội vàng qua tới dò hỏi. Một nhà người hảo tâm thu lưu Nguyệt Lưu Tiên tử ở lại, cấp nàng cơm ăn đợi đêm sâu thời điểm, này nhà nam nhân gái gãi đầu nhìn lên trên trời mặt trăng, nghi ngờ nói, kỳ quái, như thế nào cảm giác còn chưa ngủ trời liền sáng, như vậy đại mặt trời. Có lẽ là ta gần nhất quá mệt mỏi, tính, bộ điểm tuổi lửa đi. Hắn tử cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tại viện tử bên trong tìm một trận, cầm lấy ngài thưởng đốn tuổi rượu, đẩy ra phòng cửa, lại về tới gian phòng bên trong, đối còn tại ngủ mơ bên trong thê nhi chém xuống đi. rất nhanh liền truyền đến hắn tử đốn tủi thanh âm. Hôm nay này tủi, phá lệ tốt bổ. Chương 460. Không giống người tốt. Chương 460. Không giống người tốt. Nguyệt Lưu hiện tại tránh ở chỗ tối cười nhẹ nhàng nhìn lén, thấy thời cơ không sai biệt lắm, nàng liền quát to một tiếng dẫn thôn bên trong mặt khác người qua tới xem xét. Chờ thôn bên trong người qua tới, kia bị hắn mê hồn hán tử cũng lập tức khôi phục thanh tỉnh. Thấy phòng bên trong thảm trạng cùng chính mình dính đầy máu hai tay, kia hán tử đau khổ kêu rên, hô to van nượm đồng thời bị thôn dân nhóm cùng nhau thiến lên, tươi sống đánh chết. Rốt cuộc tại thôn bên trong mặt khác người mắt bên trong, này người liền là một cái không gãy không dữ. Táng tận thiên lương người xấu. Mặc dù này hắn tự ngày thường bên trong không sai, nhưng làm ra này loại sự tình, không quản là chúng ta còn là đột nhiên đổi tính tử, đều là không thể tha thứ, lý ứng đánh chết. Nguyệt Lưu tiên tử tại nơi tối tăm vỗ tay bảo hay, lập tức lại kẻ nhạt vô vị, bắt đầu tản bộ, tìm kiếm cái tiếp theo mục tiêu, dùng xuống một loại phương pháp. Nàng một bên tìm kiếm khắp nơi ngày xưa Đồng Liêu nhóm khả năng lẫn thân địa phương, một bên thay hòa người khác, đùa bỡn người khác. Cuối cùng gặp được một cái từ một danh thanh trai dẫn đội đội xe, kia danh thanh trai còn là luyện nhiều hồn một thân pháp, trên người mười mấy cái hồn phách tồn tại. Nguyệt Lưu tiên tử đến núi bên trong tìm mấy cái tà ma. hứa hẹn cấp bọn họ chỗ tốt, làm tà ma làm bộ đi ăn cướp, sau đó nàng tiến lên ngăn lại, từ đó thu hoạch được hảo thanh danh. Nay loại tự biên tự diễn sự tình tà ma nhóm không cảm thấy kinh ngạc, liền vui vẻ đáp ứng. Ai biết kia mấy cái tà ma lao ra sau, Nguyệt Lưu tiên tử theo sát phía sau, đem một đám tà ma giết tuyệt. Kia dẫn đầu thanh trai cảm động đến rơi nước mắt, liên tục lễ bái Nguyệt Lưu tiên tử. Nguyệt Lưu tiên tử nói kia dẫn đầu thanh trai thời điểm đến, có thể vãng sinh. Kia dẫn đầu thanh trai nghe vậy, vội vàng nói tạ, sự tình sau rộng truyền Nguyệt Lưu tiên tử mỹ danh. Ngày dạ nhất tới, Nguyệt Lưu tiên tử giết đủ, quá chân đủ nghiệt, lại được hảo thanh danh. Được đến một cái tiệm ẩn vãng xin người, lại bởi vì bốn phía làm ác, tìm tòi đến hảo mấy chỗ ngày xưa đồng liêu tung tích. Càng là đem chính mình làm ác tùy tiện đẩy tới tạ ma trên người, lại thảo phạt tạ ma, được đến bình thường bạch tính nhà cùng phụng tí ngưỡng. Nguyệt lưu tiên tử liền là này dạng, làm việc làm ác hai không lầm. Nàng làm ác lúc thích nhất châm ngồi nhân tính, thích nhất ban lộng thị phi, lừa dối người khác, chính mình thì trộm bật cười đợi tâm tình thoải mái. Nguyệt lưu tiên tử lại nghĩ tới mạc suy tới, trong lòng nhất thời lại hận đến nghiến răng. Ta không tức giận, ta không tức giận, là chuyện tốt, là chuyện tốt. Âm gian sợ là tránh chút đồng liêu, chính sởu không có cỡ một dò xét âm gian, này không phải là một cái rất tốt cỡ. Bên ngoài thượng ta có thể là có lý, là âm gian đoạt ta người, kia mạc xuyên đầu bên trong, có thể là có ta nửa cái đầu góc, dựa vào cái gì âm gian muốn nhúng tay, này là ta việc tư. Suy nghĩ một chút đến rõ ràng đều muốn đến tay đầu góc bị âm gian thiệt hộ, Nguyệt Lưu tiên tử lập tức lại giận không chỗ phát tiết, chạy ra đi lại lại làm ác. Chờ tâm tình lại hảo một ít nàng mới cười nhẹ nhàng tính toán. Ta làm chút chuẩn bị, liền tính là chống lại kia âm gian cầm quyền người, ta cũng không sợ mới được. Kia âm gian không giao người, ta liền đánh đi lên. Nhưng cho tới bây giờ không có người nào giống như ta, đánh tôi âm gian đi, ha ha ha. Nguyệt Lưu tiên tử cười sảng lạn, cười đến run rẩy cả người. Nếu là có thể dò ra âm gian để, kia nàng liền có thể càng lớn trình độ vô pháp vô thiên. Mà tại khác một bên, Mạc Xuyên còn không biết nói Nguyệt Lưu tiên tử đã tại Mưu Đồ đến âm gian tới chào chính mình, còn nghĩ dựa vào từ đầu dò xét âm gian hư thực, thuận tiện lại làm có dễ. Giấy trắng mang hắn đi đến Sâm La điện bên trong, thấy còn sót lại ba vị Diêm La điện chủ. Thái Sơn vương đồng cùng, Bình Đẳng vương Dụ, Đồ thị vương Hoàng Trung Dung đều không ngoại lệ, bọn họ đều dị thường gián mùa, trên người tử khí nặng nề. hiện thị rõ lão thái, hiện nhiên là nguyên khí đại thương, chưa từng khôi phục, thậm chí có khả năng không cách nào khôi phục. Dây trắng đem Mạc Xuyên mang cho ba vị Diêm La xem, nói ra Mạc Xuyên đối âm gian ơn tình, ba vị Diêm La đều là thúc dục Mạc Xuyên nhanh lên chết tiền nhiệm. Mạc Xuyên cùng bọn họ theo lý cố gắng, bởi vì hắn vốn dĩ liền là người chết thân thể, không có lu hoạt tình hướng hạ, cùng người chết không khác nhau. Hơn nữa hắn còn có âm vọng, người sống từ đâu ra âm vọng? Hắn này lại chết lại sống, lại lao lại tiểu, trong lúc nhất thời đều phạm có sự. Nói hắn xuống đi, hắn lại là chết, nói hắn chết đi, lại là sống. Có thể người sống đương quan lại tính như thế nào hồi sự, trong lúc nhất thời rằng con xuống tới. Cuối cùng con La Bình đảng Vương Lục Du đáp nghị, làm Mạc Xuyên trước tiến làm, về sau lại thảo luận hắn sống hay chết vấn đề. Về phần chức quan, bọn họ còn chuyên môn cấp Mạc Xuyên xếp đặt một cái trưởng bên ngoài tư, thập điện bên dưới, tứ lại tư phía trên, cấp Mạc Xuyên quan phục cùng tư lệnh. Mạc Xuyên như thế nào đều không nghĩ đến, có hướng một ngày chính mình còn có thể tại địa phủ làm cái quan đương đương. Mạc thị tổ tông nhóm, ta Mạc thị mặt đất bên dưới cũng là có người. Kỳ thật Mạc Xuyên biết, âm gian địa phủ như vậy sốt ruột cấp hắn chức quan, trừ chứ là nghị quản hắn ân tình bên ngoài. Càng nhiều là muốn cho hắn một cái thân phận, một cái có thể đem ra được thân phận đơn độc vì hắn thiết một tư, án mã xuyên lý giải, này chỉ sợ còn đến Thác Nguyệt Lưu tiên tử phúc. Sợ là muốn mượn chính mình này nửa cái đầu góc cùng Nguyệt Lưu tiên tử có dính dớp, làm điểm sự tình. Rốt cuộc đương thời giấy trắng phạm sai đều muốn thay hắn trạm khô nhục lĩnh lao ra, lấy này cấp hắn kéo dài tính mạng, này âm gian ân tình kỳ thật liền đệ một phần. Như không là giấy trắng hỗ trợ, Mạc Xuyên sợ là đã sớm bị phanh thây từng bước xâm chiếm, không còn sót lại một chút cặn. Tăng thêm âm gian quan không dễ làm, phải xem âm đức thiếu đầy đủ. Mạc Xuyên tự nhận mặc dù không là ác nhân, nhưng cũng không tính được cái gì người tốt, chỉ có thể coi là trung quy chúng củ. Cho nên Triều Nguyên bản kỷ bản, này quan chắc chắn sẽ không quá lớn. Hiện giờ cấp hắn đơn độc thiết một tư, chức quan chỉ ở thập điện bên dưới, tính là cấp chân bài diện. Bất quá như vậy cấp bài diện, kia khẳng định liền là yêu cầu chính mình làm điểm cái gì. Quả nhiên, này quan phục còn không có xuyên, Lục Diêm La liền hỏi thăm về Mạc Xuyên quan tại tiên thi một sự tình. Phạm nhân chi khu có tuyển, chỉ ngọn không chỉ gốc, nếu là có tiên thi công tuyển, cho dù một cái, cũng có thể giải thân cấp. Mạc Xuyên giật mình, thì ra là bởi vì này cái sự tình Âm gian mặc dù đến nơi lục soát thì, nhưng Nguyệt Lưu tiên tử làm việc bí ẩn. Nếu không phải chính mình muốn đem nước bãy độc chạy tới, trực tiếp ngồi tại tiên thi trên người, chỉ sợ cũng là không biết rõ tình hình. Bất quá âm gian đều như vậy nói, hiển nhiên là đánh những cái đó tiên thi chú ý trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Nay không đến làm kia Nguyệt Lưu tiên tử một phiếu, đem nàng tiên thi đều cấp nâng trộm. Làm kia ác phụ phét lối, cấp nàng gia tốc. Nghĩ đến này Mã Xuyên liền đi tính, nháy mắt bên trong đầu bên trong liền nhảy ra một đám âm hiểm ý tưởng. Hắn đem biện pháp nói cho mấy cái diêm lang nghe, cấp mấy vị diêm lang nghe sử xuất. Bình Đảng Vương lục du lặng lẽ đối đô thị vương Hoàng Trung Dung nói nói, "Xin tử bộ không là nói hắn chân thành người sao, ta xem hắn không giống người tốt ta." Mạc Xuyên nói hăng say, nói, "Lấy ta làm mồi nhử, đem Tiêu Nguyệt Lưu tiên tử dẫn qua tới, đánh hôn mê nhi, trọng nặng ra. Chúng ta còn có thể suy dục những cái đó tiên hi, chúng ta âm gian có thể là có này bản lãnh." Dây trắng xem xem Mạc Xuyên, lại nhìn một chút mấy cái diêm la vương, muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặc không nói. Chương 461. Thứ tối đại đạo hóa cô dịch. Chương 461. Thứ tối đại đạo hóa cô dịch. Tiên thi sự tình liền giao cho trưởng bên ngoài tư xử, lý, âm gian toàn lực duy trì, chỉ cần có thể lao tới mấy cố tiên thi công tuyển, chúng ta mấy cái lao động tây liên cũng có thể buông lòng một hơi. Đừng nhìn mặt dữ như là biển thi thể công tuyển, chân chính có tác dụng, kỳ thật là chúng ta lão ca mấy cái âm tọ. Có tiên thi công tuyển, chúng ta ba cái lao động tây liên thủ, Tiên Nguyệt Lưu tiên tử cũng có thể cho nàng một vậy, đánh nàng đầu góc cho vãng. Mạc Xuyên nghe vậy, trong lòng liền tính toán như thế nào gạt đến một bộ tiên thi. Kỳ thật không khó, Nguyệt Lưu tiên tử đem tiên thi phái ra đi xem những cái đó chuẩn bị vãng sinh lợi, này chính là lớn nhất sơ hở. Hơn nữa chỉ cần có người vãng sinh không chỉ có thể bắt được một bộ tiên thi, còn có thể bắt được một cái mới vừa đoá sá, cực kỳ suy yếu thần tiên, nhất cử lượng tiện. Liên La Nguyệt Lưu tiên tử cùng những cái đó tiên thi có thiên ti vạn lũ liên hệ, một khi động tiên thi liền sẽ lập tức bị cảm ứng đến. Ba điện Diêm La ý tứ, là có tiên thi con thuyền lúc sau, bọn họ mới có thể toàn lực thi triển, liên thủ bên dưới cùng Nguyệt Lưu tiên tử bẻ vào tay. Cái này có chút mâu thuẫn, không có ba điện Diêm La kiềm chế, động tiên thi liền sẽ dẫn tới Nguyệt Lưu tiên tử. Có thể không có tiên thi, ba điện Diêm La liền kiềm chế không được Nguyệt Lưu tiên tử. Trừ phi, Tiên Nguyệt Lưu tiên tử chính mình tìm tới cửa. Vinh ngẳng Vương Lục Du lại lần nữa mở miệng, nói, "Còn có Vương Lược khách sự tình, trưởng bên ngoài tư như thế nào xử lý?" Mạc Xuyên Thu hồi suy nghĩ, trong lòng nึก lại, ám đạo này Diêm La Vương tin tức linh hung. Vương Lược khách sự tình có thể còn không có nhắc tới Đô thị Vương Hoàng Trung Dung nói, bị ô nhiễm tiên gia dấu tại âm gian, âm gian bản cũng bởi vì đỉnh trệ mà nguyên khí đại thương, nếu là lại bị Vĩnh Sinh chi độc ô nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Kia Vương Lược khách, giữ lại không được." Mạc Xuyên nhíu chặt lông mày, hỏi nói, "Ba vị đại nhân, rốt cuộc cái gì là Vĩnh Sinh chi độc, hắn như thế nào có thể có như thế đặc tính, không phù hợp lẽ thường a?" Vĩnh Đẳng Vương Lục Du nói, "Vĩnh sinh chi độc, ngươi có thể hiểu thành. Thư tối đại đạo, có đại lạc bệnh, cho nên có độc tính. Truy cầu vĩnh sinh bản liền là người người hướng tới, nhưng mà làm truy đuổi đại đạo thay đổi chất, liền có độc." Mạc Xuyên được đến giải thích, nhưng liền càng nghi ngờ, hơn nữa hắn cảm thấy, không quá đúng. Sợ là chỉ có hỏi chúng độc mới biết được cụ thể. Nếu có thể phát hiện một cái, nói không chừng liền có rất nhiều, Vương Tiên gia nếu là nguyện ý hỗ trợ, muốn tìm ra tới liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nay sự tình cũng cho ta tới, kia vị Vương Tiên gia cùng Nguyệt Lưu tiên tử có thủ, nhất định có thể giúp một tay. Này vài vị Diêm La đối kia cái gọi là Vĩnh Sinh Chi độc hịt mũi coi thường, nghi tới đối phó Vương Ngự Khách sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn. Mạc Xuyên nói có lý, nhưng cũng là vì tạm thời bảo trụ kia vị đạo tiên. Ba vị Diêm La do dự một chút, đáp ứng xuống, có thể thấy được bọn họ có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù Mạc Xuyên có thể theo bọn họ trên người cảm ứng đến khí tức hết sức khủng bố, nhưng kia khí tức cùng âm gian truyền liên tiếp, động một mà tổn thương toàn thân. Có thể không động thủ, liên tốt nhất đừng động thủ, không phải chỉnh cái âm gian đều sẽ duy trì không giới đi. Giời đi Sâm La điện, Mạc Xuyên lại đi hướng Quỷ Đế 33 địa bàn thấy Vương Ngự Khách. Nay lần Quỷ Đế 33 không để ý đến Mạc Xuyên. chú ý bọn họ đi vào, hẳn là Vương Ngự khách lên tiếng. Lại lần nữa đi tới kia nơi tiểu lâu, Mạc Xuyên thật cẩn thận đi vào. Phòng bên trong vẫn như cũ lờ mờ, mùi hôi gay mũi hương vị đập vào mặt, Vương Ngự khách tay bên trong cầm dao, chính tại đem trên người thịt tối cắt bỏ. Những cái đó bị cắt lấy thịt tối lạc tại mặt đất bên trên, không ngừng dãy rửa, lại ý đồ một lần nữa bỏ lại đi. Vương Ngự khách đem những cái đó thịt tối hất ra, một đao chém tới, những cái đó thịt tối nháy mắt bên trong vỡ nát. Thanh đao lưng quay người trở lại, Vương Ngự khách trên người máu me đầm đìa, bộ dáng thê thảm, nhiều nơi có thể thấy được bạch cốt. Nay vĩnh sinh chi độc, sẽ hư ngươi thân thể. thì chết thay thế ngươi sống thịt, khó lòng phòng bị. Có khả năng ngươi ngủ một giấc, trên người thịt đều thành thứ chết, cho nên ta đêm không thể say giấc, không dám thư giãn một lát." Mạc Xuyên hỏi nói, này, "Vĩnh Sinh Chi độc rốt cuộc là cái gì?" Nay vấn đề hắn mới vừa hỏi qua mấy vị Diêm La Vương, nhưng hắn hy vọng này một lần có thể được đến bất đồng đáp án. Vương Nhược khách cau mày nói, "Vĩnh Sinh Chi độc nhất bắt đầu là một viên đang ăn dược, kia đang dược ăn, khiến cho người tâm thần thanh thản, muốn ngừng mà không được. Lại sau tới, liền thành một trận hỗn dịch." Hỗn dịch? Không sai, liền là hỗn dịch, đương thời dịch bộ vì này chết hảo chút ngươi, Phỉ Tiên gia cùng năm ôn sử, Trương Hạ tụng, sử năm vị, bởi vậy chúng độc. Theo dịch bộ chúng chiêu, liền rốt cuộc ngăn chặn không trụ. Sau tới vị trí Tắc Vĩnh Sinh đang dự, thế nhưng dùng tiên gia làm thuốc dẫn, ngươi có thể hiểu thành. Ăn thần tiên. Mạc Xuyên nghe vậy, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, hoảng hốt gian phảng phất xem đến một tòa thi thể huynh trận, đến nơi đều là huyết nhục nhục nát tiên đỉnh. Thần tiên nhỏ nâng ly cả chén, uống là tiên gia máu, bàn bên trên bãi là bị khai chạng phá bụng tiên gia. Kia là sao chờ chẳng diện? Vương Nhược khách tiếp tục nói, nô có bạn tốt tự nhiên, liền chết tại này bên trong chi đạo. Ngươi muốn thật hỏi ta Vĩnh Sinh chi độc là cái gì, ta cảm thấy là trong lòng ác nghiệp ảnh hưởng đại đạo. Làm thần tiên đều làm nhiều việc các sau, đại đạo liền có độc, chúng ta truy đổi lại đạo, chính là phá hủy chính mình, này là làm ác quá. Mạc xuyên gật đầu, Diêm La nói Vĩnh Sinh chi độc là hư rất đại đạo, Vương Nhược khách nói kỳ thật cũng kém không nhiều, chỉ bất quá nhân quả không giống nhau. Diêm La ý tứ là đại đạo hư, cho nên hư tiên nhân, mà Vương Nhược khách ý tứ là tiên nhân hư, hư đại đạo. Cho nên kia thứ nhất viên đan dược là từ đâu tới? Khác một bên Vương Nhược khách tiếp tục nói, sau tới chúng ta đi tới này phương thế giới, lại tiếp tục tìm kiếm Vĩnh Sinh chi bí. lại đến sau tới, liền có vãng sinh chi pháp. Chỉ bất quá, nói đến đây Vương Nhược Khách mặt bên trên có chút khổ quái. Mạc Xuyên vội vàng nói, chỉ bất quá cái gì? Vương Nhược Khách từ từ thở dài một hơi, nói, chỉ bất quá vãng sinh cũng là vĩnh sinh chi độc một bộ phận thôi. Mạc Xuyên mở ra, khó hiểu nói, vãng sinh cũng là vĩnh sinh chi độc một bộ phận. Vãng sinh không là nghĩ ra tới giải quyết vĩnh sinh chi độc sao? Thông qua đột phá, trọng sinh. Vương Nhược Khách cười lạnh nói, ngươi nghĩ nghĩ, một cái bị vĩnh sinh chi độc độc hại đầu óc nghĩ ra tới nhằm vào vĩnh sinh chi độc biện pháp, có thể tin sao? Một cái chúng độc đầu óc, có thể giải quyết bên trong độc Đổi cái thuyết pháp, ngươi sẽ nói cho người khác biết như thế nào giết chính mình sao? Trừ phi Vĩnh Sinh Chi độc chính mình muốn chết, không phải vãng sinh liền tuyệt đối là âm u. Vĩnh Sinh Chi độc không chỉ có độc hại thân thể, còn độc hại người tư tưởng. Vương Nhược khách lại nói, nghĩ muốn giải Vĩnh Sinh Chi độc, liền phải yêu cầu một cái chúng Vĩnh Sinh Chi độc, nhưng chúng độc rất hiền người. Tỷ như hắn chỉ vãng sinh quá một lần, đồng thời chỉ vãng sinh trên người một bộ phận. Đáng tiếc, vãng sinh là chỉnh thể, một bộ thân thể, là không khả năng tách ra vãng sinh. Mạc xuyên sắc mặt cổ quái, tổng cảm thấy tại nói hắn Nếu như vãng sinh liền sẽ chúng độc, kia hắn xác thực chúng độc, nhưng chỉ có nửa cái đầu góc chúng độc. Bởi vì chỉ có nửa cái đầu góc chúng độc, chúng độc lại hình như không chúng, tựa như hắn thân thể. Vương Nhược khách lại nói, căn bản liền không khả năng có nảy dạng tồn tại, nếu như là vô ý bên trong hình thành, kia quả thực là kỳ tích. Nếu như là có người nghĩ ra tới, cũng làm ra tới, kia quả thực là thiên tài. Một bên mặt đen oa tử cẩn thận kéo kéo mạc xuyên góc áo, mạc xuyên không để ý đến hắn. Mặt đen oa tử hiểu ý, liền không nói nữa, biết mạc xuyên không tính toán cùng Vương Nhược khách nói rõ tự thân tình huống. Chương 462. 7 tuổi nhiều một điểm. Chương 462, 7 tuổi nhiều một điểm. Mạc Xuyên tự thân tình huống đặc thụ, hiện tại hắn cùng Nguyệt Lưu tiên tử, còn có Đoạt Xá hứa An kia vị, bọn họ ba người dùng làm một cái đầu róc. Hắn có một nửa, mà khác hai cái có được khác một nửa. Vương Nhược khách cùng Nguyệt Lưu tiên tử có đại thủ, nói ra tới không chừng sẽ cầm hắn như thế nào dạng. Bọn họ nhiều lắm là tính đứng tại cùng một trận doanh, có thể không có tiến nhậm đến hiểu tận gốc dễ, này loại sự tình nói hết ra tình trạng. Mạc Xuyên lần này tới trừ do hỏi Vĩnh Sinh chi độc sự tình, còn có liền là cùng Vương Nhược khách thương lượng một chút, như thế nào có thể đối phó Nguyệt Lưu tiên tử âm gian nghị muốn tiên thị. Ngụy muốn đối phó Nguyệt Lưu tiên tử, chỉ cần có thể ngăn chặn Nguyệt Lưu tiên tử một lát, làm nàng không cách nào phân thân truy hồi tiên thi, chờ tiên thi công tuyển, ba điện Diêm La Vương rút ra không tới, liền La phản kích thời điểm đến lúc đó trọng tiên thi, liền tính không cách nào lưu lại Nguyệt. Lưu tiên tử, đánh cho trọng thương đợi nàng trở về phát hiện nhà không, cũng có thể bẩn nôn nàng một bả. Vương Nhược khách xác thực đối Nguyệt Lưu tiên tử hận đấu xương, nghe vậy không có một chút do dự, lập tức liền đáp ứng xuống. Chỉ là kia độc phụ hiện giờ lợi hại khẩn, bằng ta sợ là không làm gì được hắn, nếu như kia vị có thể tại, tất nhiên có thể ngăn chặn một lát. không chỉ có đáp ứng Mạc Xuyên đề nghị, còn dẫn tiến một vị nhân vật. Mạc Xuyên xem một cái Vương Lược khách, nói, "Ai? Bọn họ này lúc tại Âm Gian, Vương Lược khách nói này vị, rất có thể cũng tại Âm Gian, Âm Gian không là nghĩ biết còn có hay không có mặt khác dấu tới bị ô nhiễm tiên gia sao, ngược lại là có thể mượn này cơ hội điều tra." Giấy trắng ở một bên ám đạo Mạc Xuyên cơ linh, hiện giờ Âm Gian nhân tài khan hiếm, Mạc Xuyên đầu óc xác thực xoay chuyển nhanh. Bảo trụ Vương Lược khách đã có giúp đỡ, còn có thể mượn này biết mặt khác tiên gia tồn tại, nhất cử lưỡng tiện Âm Gian đối bị ô nhiễm tiên gia là thực đề ý, liền giống với gối đầu bên trong cất giấu gián độc, làm người khó có thể bình an. Vương Nhật khách mặt bên trên tươi cười, chỉ bất quá hắn mặt bên trên có rất nhiều vết dao, xem đi lên có chút làm người ta sợ hãi. "Ta một vị hảo hữu, Từ Phúc. Nay người không chỉ có là ta hảo hữu, lại là kia độc phụ lão sư, cũng bị kia độc phụ tính kế quá, hắn khẳng định nguyện ý giúp chúng ta, có hắn tại chúng ta cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." Mạc Xuyên nghe nói từ Phúc hai chữ, mà không tự chủ kéo ra. Mặt đen loa tử thấy thế, hiếu kỳ hỏi nói, "Từ Phúc là ai? Thật lợi hại sao?" Mạc Xuyên còn chưa lên tiếng, Vương Nhật khách liền con mắt nhất lượng, tới tinh thần, nói, "Rất lợi hại, hắn so chúng ta muốn bội sáng tuyển, là cái dịu nhân. Ta biết hắn tại kia" Chờ chút nhi ngươi thấy liền biết, đại diệu người." Giấy trắng nói, "Này vị tử phúc cũng tại âm gian." Vương Nhược khách nói, "Tại, cũng không tại, hắn trốn tại một chỗ cửa ải, không tại âm gian cũng không tại dương gian, tại âm gian lại tại dương gian." Giấy trắng hoảng sợ, nói, "Trốn tại âm dương giao giới bên trong." "Này, xác thực là cái diệu nhân." Âm gian cửa ải nơi một mảnh đen kịt, hắc ám bên trong có không tưởng tượng nổi quái vật tồn tại, bởi vì tại âm dương giao giới địa phương, thỉnh thoảng còn sẽ có quỷ dị sương mù triều, giới diện khắp thủy triều, cũng dám trốn tại kia loại địa phương, thực sự là lợi hại, cũng được sương tụ diệu. Mạc Xuyên nghe được giấy trắng kia tràn ngập kinh ngạc lời nói càng là sợ sở, suy nghĩ ngươi cái sinh tử bộ, không nhận biết Tử Phúc là đi. Bất quá suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại, Tử Phúc ra biển tìm kiếm trường sinh thuốc, nghe nói đi đến tiên sơn, phi thăng đều phi thăng, giấy trắng không biết cũng bình thường, hơn nữa này giấy trắng cũng bất quá là sinh tử sổ ghi chép một tờ, khả năng rất nhiều sự tình nghĩ không ra đi. Nghe muốn gặp như vậy một vị, không biết vì sao trong lòng lại kích động lên. Kia vị lão tổ tông không thấy, hiện giờ có thể nhìn thấy như vậy một vị, này cảm giác liền rất kỳ diệu. Này là một loại không cách nào nói rõ, đặc thù tình hoài. Theo tối đen bên trong lấy ra một thân quần áo, Vương Lực khách xuyên thượng sau lại kéo xuống góc áo đem đầu bọc lại, phân phó quỷ đế oa oa xem hảo hắn cắt bỏ thịt, không thể để cho này đó thịt chạy ra đi. Mặt đen oa tử chèo thuyền, Vương Lực khách chỉ đường, đi tìm tìm Từ Phúc. Thuần âm gian dòng sông hướng bên ngoài, một đường thật cẩn thận, sợ gặp được Tặc Tâm bất tử nguyệt lưu tiên tử âm thuyền tốc độ rất nhanh, xuyên qua như ảnh, nhưng dù là này dạng, bọn họ hoa hảo dài thời gian mới tìm được Từ Phúc sở tại địa phương, xem chừng trí ít đi qua bảy ngày. Lại là quen thuộc hắc ám, bốn phía y mắng, đưa tay không thấy được năm ngón, liền thuyền bên trên mặt khác người đều xem không đến. Hiện tại Mạc Xuyên chuẩn bị vận chuyển tự tại kinh, cung cấp một điểm tầm mắt thời điểm, bên người Vương Nhược Khách sau lưng thượng đao lại là nháy mắt bên trong bắn ra qua mang, tia quang mang như dự, như là một bả dao ngạnh sinh sinh bộ ra hắc ám, đem hắc ám cưỡng ép đẩy ra, mở ra một điều đường tới. Mạc Xuyên trong lòng hoảng sợ, đồng thời dụng tâm đi cảm nhận này một đao nội dung bên trong, như vậy lợi hại triêu thức, không đến vụng trộm học một ít. Chỉ là chậm rãi, hắn chỉnh cái ý thức liên hóa vào, tựa hồ là truy đuổi tia đao quang bay đi ra ngoài. Một bên Vương Nhược Khách tựa như có phát giác, đột nhiên quay đầu lại, thấy Mạc Xuyên một bộ thần du bộ dáng cũng là biết như thế nào hồi sự, nhịn không được ra tiếng tán thưởng. nói, nội đạo chi tượng, mặc lao đệ tiễn phủ đến. Chỉ bất quá tán dương một câu liền không đoạn sau, mặt đen oa tựa hỏa thuyền, dựa vào kia một đạo quang lượng cùng vương nhược khách chỉ dẫn, chậm rãi trèo thuyền vào âm gian cửa ải. Tựa như là xuyên qua một cái màn mỏng, này loại dị dạng cảm giác khiến cho mạng xuyên theo lĩnh ngộ môn đạo trạng thái bên trong thanh tỉnh qua tới. Cũng tốt tại thanh tỉnh qua tới, hắn ý thức đi minh tưởng kia một đạo đạo quang, đuổi theo đạo quang mà đi, tựa hồ đổi tới một chỗ quỷ quật nhiều thay đổi chi địa, đến nơi đều là đáng sợ quỷ dị khí tức. Tựa hồ có cái gì đồ vật vươn tay ra, ý đồ đem hắn ý thức nắm tới. cũng tốt tại mặt đen oa tử trèo thuyền tiến vào cửa ải bên trong, đem hắn mạnh nhanh nhanh kéo lại. Rõ ràng là ý thức trải qua sự tỉnh, nhưng trở về thời điểm lưng đã bị đánh nát, kia loại cảm giác quá chân thực, Mạc Xuyên không khỏi nghĩ mà sợ. Mạc lão đệ tử chất ngộ tình đến, chỉ dựa vào một đạo đạo quang, liền có thể có ngộ đạo chi tựa. Vương Nhược khách thấy Mạc Xuyên thanh tỉnh, nhịn không được cười nói, tựa hồ là bởi vì Mạc Xuyên thiên phú xuất chúng, làm hắn có trò chuyện tâm, lời nói lập tức nhiều lên tới. Ta 6 tuổi tập đao, 7 tuổi liền có thể như cánh tay sai, 8 tuổi liền tại địa phương năm cô danh tiếng, 11 tuổi tại thế tục gian vô địch, tự xưng là nhân gian đao bên trong thứ nhất. 13 tuổi mùa sớm nội đạo, bước vào tu hành, bốn phía tìm kiếm hỏi thăm danh sơn, hành bái nhập tông môn. Mạc Xuyên nghe nghiêm túc, trong lòng cũng lạ bội phục. Nghe một chút, này mới là thiên tài, có thể thành tiên phi thăng người, như thế nào lại bình phàm, phi thăng bản thân, liền không tầm thường. Ta cũng coi là sống đủ lâu, mặc dù đại bộ phận thời gian đều là ngơ ngơ ngắc ngắc, nhưng tính lên tới, hẳn là cũng có 6000 tuổi. Ta có thể nhìn ra được Mạc lão đệ nhục thân đến, bản lãnh cũng đến, không biết năm nay bao nhiêu tuổi. Mạc Xuyên bị hỏi sử sốt, chủ yếu này vấn đề khó trả lời. Ân. Đại khái, 7 tuổi nhiều một điểm. Ta thật 6000 tuổi. Ta thật 7 tuổi nhiều một điểm. Chương 463. Từ Phúc. Chương 463. Từ Phúc. Vương Nhược Khách thấy Mạc Xuyên không chịu nói lời nói thật, chỉ có thể lắc đầu bật cười. Trong lòng ngẫm đạo, cuối cùng là Phạm Phu, hắn khẳng định là không tin ta 6000 tuổi, cho là ta tại mộng vui lùa, Phạm Phu tộc tử một đời bất quá trăm năm, không tin cũng bình thường. Không lại nói tuổi tác, Vương Nhược Khách lại nói khởi Từ Phúc, nói, Từ Phúc, đại gia cũng, tinh thông thiên văn, địa lý, dược thuật, lại là luyện đan chế dược chi thuật, sau khởi dịch bộ chi lưu, từ đại gia mới là hoàn toàn xứng đáng luyện đan chế dược tứ nhất. Vĩnh Sinh Chi đọc đến tới, cũng nhiều thua thiệt này vị tướng trợ, ban thưởng ta cắt thịt pháp, mới khiến cho ta kéo dài hơi tàn đến nay. Phía trước ta cùng ngươi nói những cái đó, kỳ thật kia bộ phận đều là từ mọi người nói, ta chỉ là thuật lại, ta Vương Nhược khách là người thông hảo, nhất bội phục liền là giống như từ đại gia này loại, đọc đủ thứ kinh văn, không gì không biết người. Vương Nhược khách nhắc lên Từ Phúc, con mắt đều là lượng, đối này tôn sùng đầy đủ, càng là thổi phồng đến mức tiên hoa loạn truy, không gì làm không được. Mạc Xuyên chỉ nghe qua Từ Phúc truyền thuyết, chưa từng được chứng kiến Từ Phúc trí tuệ. Chỉ là trong lòng không từ nghĩ đến lương trang trường quỷ, luận trí tuệ mưu lược là mạc xuyên được chứng kiến đệ nhất người. Nếu chỉ luận nhu lực, không biết lương trang trưởng Quỷ cùng Tử Phúc ai càng hơn một bậc. Nhìn thấy thức một phen mới có thể biết được. Cũng liền tại này lúc, một cổ thuộc về thần tiên lực lượng xuất hiện, qué nhiễu mạc xuyên ý thức. Bốn phía bắt đầu đứt quáng xuất hiện huyết nục, này đó huyết nục càng là kỳ lạ, lại trống rỗng sinh trưởng tại hư không bên trong, vặn vẹo rẽ rựa âm gian cửa ải bên trong không có bên ngoài như vậy đan nhánh, nhưng bốn phía cũng là trống trơn, cực kỳ tĩnh mịch đáng sợ. Này trống rỗng giải xuất huyết thì tới, còn tại không trung vặn mẹo, chỉ làm người sau lưng phát lạnh. Thuận này điều nói đi, liền có thể tìm đến Tử Phúc. Vương Nhược khách nói xong, thúc dục Mặt Đen Hoa Tử trèo thuyền, Mặt Đen Hoa Tử thấy bốn phía hẽ núp, thật cẩn thận huy động thuyền mái chèo. Nay bốn phía sinh trưởng thịt tựa như là dẫn đường lộ dẫn, chỉ là bọn họ quanh đi quần lại vài vòng, lạ như là tại chỗ đảo quanh, quỷ lạ tường bình thường. Mạc Xuyên đánh ra xung quanh, đột nhiên tại không trung xem đến một điều đường dọc. Dứt mình, hắn làm Mặt Đen Hoa Tử trèo thuyền đi qua, đợi cho kia nơi dây nhỏ nơi, hắn rỗi tay gõ gõ. "Đông, đông, đông." Lạ như là gõ cửa đồng dạng, trống rống phát ra đông đông thanh vang. Mạc Xuyên đại cảm kỳ dị, chính làm hắn chuẩn bị để lộ này đường dọc lúc Kia đường dọc đột nhiên tách ra, dò ra một cái hải đồng đầu tới. Xem đi lên bảy tám tuổi, đầu bên trên chất đạo kế, mặt bên trên mặt má hồng. Này mẹ nó là tư phúc. Mạc Xuyên sững sờ, có chút kinh ngạc. Chỉ nghe kia đồng tử mở miệng, giòn tan nói, "Có thể tính chờ đến các ngươi, ngoao vào mau vào." Vương Nhược khách không nói hai lời, cùng liền chui đi vào, quay đầu còn dò ra một cái đầu, thúc dục Mạc Xuyên đuổi kịp. Giấy trắng nói, "Ta đi bên trong xem xem." Nói xong liền chui vào, không một hồi nhi liền bay ra, nói, "Bên trong không nguy hiểm, chỉ có cái lao đầu." Vương Nhược khách nghe xong, vội vàng thu hồi đầu. Tựa hồ là đi tìm giấy trắng theo như lời lão đầu đi. Giấy trắng trở Vương Nhược khách rời đi, nhỏ giọng đối Mạc Xuyên nói nói, yên tâm ta đã đem tọa độ truyền về đi, chỉ cần có nguy hiểm, ba vị Diêm La lập tức tới. Mạc Xuyên này mới khiến mặt đen oa tử chèo thuyền đi vào. Theo kia đường dọc tách ra địa phương đi vào, bên trong rộng mở thông suốt, lại là có các độc thiên. Này tự hồ là một chỗ động phủ, hai bên là vách đá, vách bên trên quả có đèn, dưới chân là một điều đường nhỏ, phía trước có cung điện đứng sững, tường đỏ ngói xanh, đại môn phía trước thả một cái chum đựng nước. Kia đồng tử lấy ra một mặt tấm gương, miệng lẩm bẩm, rất mau đánh mở khẩu tự liên biến mất. Lão gia cố ý lưu sở, các ngươi hảo đẩn, thế nhưng tìm như vậy lâu. Đồng tử thu hồi tẩm gương, hấp tấp đi vào bên trong. Mạc Xuyên vội vàng đuổi kịp, rất nhanh liền tới đến bên cửa thượng, thò đầu nhìn lại, chỉ thấy kia vạc nước thế, nhưng có thể trực tiếp xem đến bên ngoài đồng tử một bản nâng lên vạc nước liền hướng bên trong đi, trên người kéo kẹt kéo kẹt vận động. Mạc Xuyên sững sờ, tử tế đánh giá mới phát hiện, này đồng tử thế nhưng là cái người giấy. Như không là hắn bản vạc nước, Mạc Xuyên đều không thể phát giác, quả thực cùng người sống đồng dạng đồng tử gánh vạc nước chào hỏi Mạc Xuyên một tiếng, liền vào điện bên trong. Mạc Xuyên bước vào điện bên trong. đập vào mặt chính là thảo dược hương, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xung quanh đều trồng đầy thảo dược, mà tại càng sâu xa, còn có một cái nhà tranh. Cung điện bên trong kiến một cái nhà tranh, này từ phụ quả nhiên là cái thần kinh. Mạc xuyên một đường cùng đi qua, xem bốn phía dự thực, hình thành quy mô dược điện, nghe mùi thuốc, trong lòng không tự chủ thoải mái rất nhiều. Chờ hắn đi tới nhà của một bên thượng, xem thấy một cái lão đầu chính tại cởi bỏ vương nự khách che mặt ma bố. Lão đầu lông mày, phắt, sợi râu bạc trắng, mặt bên trên bỏ đầy nếp nhăn, trên người xuyên rất có tiên tần phong cách bảo phủ, như là theo trong sách xưa đi ra tần người. Từ Phúc như là không có bên trong Vĩnh Sinh Động, càng giống là đơn thuần lão. Bất quá mặc dù lão, nhưng này chỉnh thể trạng thái cũng khá, mắt bên trong có thần, xem không đến lão thái đồng tử đem vạc nước thả cửa đầu, mặc xuyên thật cẩn thận đi qua, đứng tại vạc nước bên cạnh, cũng không có vào nhà quấy rầy. Chỉ thấy kia giản mua từ Phúc lấy ra thuốc cao cấp vương dược khách mặt thượng, rất nhanh vương dược khách mặt bên trên những cái đó bị ăn mòn thịt khô sẹp rơi xuống, sinh ra thì mới. Rất nhanh, vương dược khách mặt bên trên liền đầy đặn, khôi phục nguyên bản bộ dáng, một cái mặt chỉnh tề, mày rậm mắt to trung niên nam tử đem thuốc cao giao cho vương dược khách, vương dược khách mừng rỡ tiếp nhận, chạy ra gian phòng. Đi đến sau phòng, xem bộ dáng lạ sức tốt đi. Không một hồi nhi, còn là mặc xuyên qua thân quần áo, nhưng Vương Nhược khách chỉnh cá nhân rực rỡ hẳn lên, trên người thịt dài đi ra, chỉnh cá nhân đều có tinh thần. Hắn theo sau phòng qua tới, cười nói, "Như vậy nhiều năm đi qua, từ đại gia tìm đến giải dược, ta liền nói, từ đại gia không gì làm không được." Mạc Xuyên nhìn hướng Từ Phúc, Từ Phúc cũng xem qua tới. Không biết vì sao, Mạc Xuyên tổng cảm thấy này Từ Phúc nhìn rất quen mắt, rõ ràng bọn họ là lần thứ nhất gặp mặt. Vương Nhược khách làm trung gian người, nhiệt tình giới thiệu, nói, "Này vị là Mạc lão đệ." Mạc lão đệ, này vị chính là Từ Phúc, từ đại gia. không dám chớp trễ, Mạc Xuyên vội vàng làm lễ, Từ Phúc cũng nhanh lên hoàn lễ, tựa hồ coi hắn là người cùng thế hệ. Mạc Xuyên trong lòng hiếu kỳ, liền nhịn không được, dò hỏi Từ Phúc như thế nào phi thăng. Từ Phúc nói, năm đó ta mang 3000 đồng nam đồng nữ lâm độ, tìm kiếm Hải ngoại tiên sơn, Hải ngoại quả nhiên có tiên sơn, quả thật có trưởng sinh thuốc. Cũng liền tại ta ăn trưởng sinh thuốc xong, chân trời liền bay tới một chiếc thuyền lớn, mời ta lên thuyền. Mạc Xuyên giật mình, nói, thế nhân đều nói phi thăng mà đi, quả nhiên không giả, kia những cái đó đồng nam đồng nữ đâu? Cùng phi thăng sao? Hắn chỉ là nghĩ biết, chứ đặc biệt người Thuyền bên trên còn sẽ không sẽ mời mặt khác người. Nhưng mà Từ Phúc lại chỉ là cười không nói, không trả lời. Một lát sau hắn mới chỉ cửa ra vào vạc nước, Mạc Xuyên nhìn sang, chỉ thấy vạc nước lại là có thể xem đến bên ngoài thế giới, chỉ thấy một đạo thân ảnh lén lén lút lút tìm kiếm khắp nơi cái gì. Nguyệt Lưu tiên tử? Là kia nội phủ. Để nàng làm cái gì? Chẳng lẽ lại là cùng chúng ta qua tới? Từ Phúc cười nói, tới tìm ta, ta chính sổ đâu, liền thấy Vương đạo hữu tới. Chương 464. Kỳ quái Từ Phúc. Chương 464. Kỳ quái Từ Phúc. Vương Nhược khách sắc mặt nhấp biến, nói Từ đạo huynh dấu đến như vậy hảo, thế nhưng cũng bị nàng tìm đến, này ác phụ bản lãnh ngập trời. Từ Phúc nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi đều có thể tìm đến ta, nàng tự nhiên cũng có thể tìm đến ta, ta ẩn thân chi địa cũng là có mấy vị đạo hữu biết, sợ là có đạo hữu bị nàng hại, siêu hồn hỏi sự tình, biết được ta rơi xuống. Vương Nhược khách mặt bên trên ngừng lại, trong lòng hoảng hốt, ám đạo chính mình vận khí hảo, hảo tại là Mạc xuyên tìm đến hắn, mà không là Nguyệt Lưu tiên tử kia cái độc phụ, nếu là Nguyệt Lưu tiên tử kia cái độc phụ, sợ là này lúc đã hồn phi phách tán, bị hút một thân bản nguyên, thân thể bị luyện hóa thành tro khô, vì kia ác phụ sử dụng. Từ Phúc mặt bên trên ý cười không giảm, nói: "Hảo tại Vương đạo hữu tới, chúng ta ba người lên thủ, nhất định có thể làm nàng nếm chút khổ sở." Mạc Xuyên sững sờ, suy nghĩ này Từ Phúc là đem hắn cũng tính đi vào, chỉ là hắn đánh Mạc Khắc Thần Tiên vẫn được, đánh Nguyệt Lưu Tiên Tử này loại thực lực, sợ là có chút khó khăn. Liền thấy Từ Phúc tiếp tục mở miệng, nói: "Này nữ tử ỷ vào so chúng ta càng về sớm hơn về, ý đồ làm cắt dao hệ kia cái, bắt lấy một cái cắt một cái, lại là xử lý bất đương, hiện giờ bệnh nặng quần thân." Dựa vào ta một người bắt không được nàng, nhưng có hai vị hỗ trợ, liền có năm chắc. Mạc Xuyên trong lòng nhất động, hắn biết Từ Phúc nói là cái gì. Ngược Lưu Tiên Tử bởi vì thu hoạch quá nhiều tiên gia, mỗi một cái tiên gia bản lãnh đều không giống nhau, dẫn đến nàng không cách nào chỉnh hợp thống nhất đổi một loại thuyết pháp liền là thể nội pháp lực quá mức bệ bội, một không cẩn thận liền sẽ dẫn khởi phản vệ, tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là ngay cả như vậy, hắn sợ cũng là giúp không được gì, rốt cuộc thực lực không tại nâng cấp. Nay lúc Từ Phúc nhìn hướng hắn, không biết vì sao, mỗi lần đối thượng Từ Phúc ánh mắt, Mạc Xuyên đều có một loại quen thuộc cảm giác, có thể là hắn không nghĩ ra, hắn khi nào gặp qua Từ Phúc. Từ Phúc nói, tiểu hữu thực lực cũng không sai, lại không bị thần tiên tư duy khống chế, nếu là đột nhiên tập kích, cũng là kỳ chiêu. Mạc Xuyên nghe vậy, trong lòng tùng một hơi, suy nghĩ là làm chính mình đầu tư đánh hôn mê nhi, kia hắn còn là đễng tại hành. Như thế nhất tới chính mình liền là một cái vật trang sức, chân chính xuất lực còn là Từ Phúc cùng Vương Nhược khách. Từ Phúc nếu là Nguyệt Lưu tiên tử lão sư, kia khẳng định biết một ít Nguyệt Lưu tiên tử như điểm. Hiện giờ Nguyệt Lưu tiên tử đưa tới cửa tới, ngược lại là một cái đối phó nàng hảo thời cơ. Nếu là có thể đánh cho trọng thương, tiên thi vấn đề liền cũng có thể mượn này giải quyết. Cũng liền là ngay lúc Nguyệt Lưu tiên tử thân ảnh đã tới gần, mắt xem liền nhanh đến đến phụ cận. Vương Nhược khách sắc mặt nhất biến, hiện đến có chút lo lắng. Từ Phúc hiển nhiên còn có tính toán. Sở Vương được khách hỏi việc, vội vàng nói, nói là trốn tại âm gian cửa ải, kỳ thực ta trốn tại một mặt tấm gương bên trong, tấm gương đằng sau đen nhánh, vừa vận ứng âm gian, cửa ải đen nhánh, tấm gương chính diện chiếu vận, bởi vậy cũng là đen nhánh. Trốn tại này tính bên trong thế giới, không biết căn bản tìm không đến ta, lại này khẩu vạc có thể xem đến bên ngoài, nếu là gặp được sự tình, đều có thể đổi chỗ. Âm gian cửa ải như vậy lại, hướng kia nhất sử, ai đều muốn tìm nửa ngày. Này nữ tử hiện giờ bạn lãnh đến, chúng ta chuẩn bị một chút, để phòng vạn nhất. Liền thấy Từ Phúc bay người trở về nhà ở, lấy ra hai cái cái hộp nhỏ tới, mở hộp ra bên trong có sáu quả đàn dược. Từ Phúc lấy ra hai viên, một viên giao cho Mạc Xuyên, một viên giao cho Vương Nhược Khách, nói: "Này hai viên đan dược, chí ít tăng lên cấp người ba thành chiến lực." Vương Nhược Khách nghe vậy, lập tức liền nắm vào, một điểm do dự đều không có, muốn ngăn đều không, có cơ hội kia loại. Mạc Xuyên tiếp nhận đan dược, không biết vì cái gì a, tổng cảm thấy này đan dược ăn không được. Lại nhìn một mắt Từ Phúc, phát hiện Từ Phúc khẩn trừng hắn, trong lòng không tự lộ bộp nhảy một cái. Từ Phúc mặt ngoài thượng như là một cái cao nhân đắc đạo, một mặt hiền lành, nhưng mà vừa rồi kia ánh mắt, lại là có loại nói không nên lời âm trầm. Chỉ là bị như vậy nhìn chằm chằm. Này đan dược xem ra là không phải ăn không thể. Mạc Xuyên làm bộ ngửa đầu đem đan dược thả miệng bên trong, kỳ thực đan dược theo ống tay áo trượt đi vào. Từ Phúc thấy thế, hai lòng giật đầu, lại đi đến bên ngoài dược viên bên trong hái thuốc. Không biết vì sao, mỗi một lần Từ Phúc hái thuốc, Mạc Xuyên đều sẽ người được một cổ huyết tinh vị đợi hái thuốc hoàn thành, hắn cầm tới bên trong đem thảo dược chung thành nước, lấy ra hai cái vết rỉ loang lổ đao kiếm, mặt thượng nước giao cho Mạc Xuyên cùng Vương Lư khách, nói, đợi cho mấu chốt thời điểm, dùng hai cái đao ám sát, một bả đâm Bạch Hội duyệt, một bả đâm Đại Châu. Hảo kia nữ tử qua tới, chúng ta đến một bên thượng vị đưa lợi nàng, cấp nàng tới cái suất kỳ bất ý. Ba người sóng vai đi trước, đồng tử gánh vác nước cùng, rất nhanh đi tới mới vừa đi vào vị trí. Xem lu nước bên trong hình ảnh, Nguyệt Lưu tiên tử đã đến mặt bên trên, cảm giác đều có thể xem đến này mặt bên trên lỗ chân lông. Vương Nhược khách tay bên trong đề đao, biểu tình chuyên chú. Liền là ngay lúc, chờ Nguyệt Lưu tiên tử quay người quay lưng về phía họ thời điểm, từ phúc khẽ quát một tiếng, đồng thời mở ra xuất khẩu, Vương Nhược khách căn từ phúc cấp hắn đang ngưỡng, chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, đề đao nháy mắt bên trong liền xông ra ngoài. Nguyệt Lưu tiên tử chính nhìn xung quanh, đột nhiên sau lưng nhất lượng, một đạo lạnh lẽo khí tức sắc bén bắn ra, tuôn hướng nàng sau lưng. Nan đội vàng xoay người, đao quang đã đến phủ cận, này một đao uy năng cùng bố, bốn phía âm trầm u minh chi khí bị nặng sinh xích cắt, bị này dạng một đao đánh trúng, sợ là không chết cũng tàn phế. Sắc mặt nhất biến, Nguyệt Lưu tiên tử phản ứng cực nhanh, nháy mắt bên trong hai chỉ rũa ra, lấy chỉ vì kiếm. Kiếm chỉ cùng đao quang đụng vào, lập tức gây phong khói động, trấn vỡ bốn phía âm trầm u minh chi khí. Nhưng mà hạ một khắc, kia đao quang hướng thanh phá toái, kiếm chỉ sẽ gió, chỉ hướng phía sau Vương Nhược khách. Vương Nhược khách hừ lạnh một tiếng, không trốn không né, để đao bên trên phía trước, cùng Nguyệt Lưu tiên tử chém giết gần người. Hắn thành đao tiếp Nguyệt Lưu tiên tử kiếm chỉ đi qua. Một đao hoa hướng nguyệt lưu tiên tử mặt, đao như cánh tay kéo dài, cứ tiếp như thế khẳng định đao trước chém chúng, liền làm cho nguyệt lưu tiên tử không thể khư phòng, vội vàng thu tay ngăn cản. Ngắn mũi giao thủ, liền làm mạc xuyên xem lũ lươi, hai bên xử lý cơ hội là tiên ý vô phủng. Vương Nhược Khách, ngươi còn chưa có chết. Không đúng, ngươi thấy lão sư. Mấy cái giao thủ, Vương Nhược Khách lại là cùng nguyệt lưu tiên tử tương xứng, nguyệt lưu tiên tử cũng là nhận ra trước mắt trung niên nam nhân. Vương Nhược Khách hừ lạnh một tiếng, nói, á phụ, hôm nay chính là ngươi đền mạng thời điểm, để mạng lại. Tay bên trên thanh đao mãnh liệt, bắn ra dao quang. Dao quang bên trong hiện ra Vạn Thiên đao ảnh, một đao rơi xuống, Vạn Thiên đao quăng mạnh liệt mã ra. Này một đao, hiển thị rõ thần tiên chi vị, Vương Nhược khách cũng không hổ là đao bên trong thần tiên, đao thế hùng mạnh như nước thủy triều, ầm vang rơi xuống. Nguyệt Lưu tiên tử sắc mặt nhất biến, tay áo tung bay, tay bên trong nháy mắt bên trong bước lên ấn quyết, nháy mắt bên trong nàng phía sau huyết hải quay cuồng, từng cỗ tiên thi nhảy ra tới, tay bên trong cầm các loại đồ vật, đón lấy ba quang. Những cái đó tiên thi mặc dù không có còn sống khi lực lượng, nhưng cũng không thể khinh thường đao quang rơi xuống, nháy mắt bên trong đem tiên thi ba phủ Chỉ là Nguyệt Lưu tiên tử tự thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Cũng liền tại này lúc, Từ Phúc ra tay, hắn nhảy ra kính bên trong thế giới đi tới bên ngoài, đối Vương Nhược khách sau lưng nhất chỉ. Một cổ quỷ dị ba động tản ra, chỉ nghe tí tách một tiếng, như là một dọạt hạt xương rơi vào nước bên trong. Hạ một khắc, Vương Nhược khách sau lưng Nguyệt Lưu tiên tử thân ảnh liền hiện ra tới, sắc mặt nhất biến, bản là đối Vương Nhược khách rơi xuống tay nháy mắt bên trong thu hồi, đối Từ Phúc sợ tại phương hướng nhất chỉ. Hai đạo vô hình lực lượng tại giữa không trung va chạm, vô thanh vô tức, nhưng mà Từ Phúc cùng Nguyệt Lưu tiên tử gần như đồng thời tung bay đi ra ngoài. Ngáy mắt bên trong không biết bay ra ngoài bao nhiêu dặm. Chỉ bất quá thời gian mấy mắt, hai người lại lần nữa trở về, Nguyệt Lưu tiên tử nhìn hướng Từ Phúc, nói: "Lão sư, này là vì sao?" Học sinh khiêm tốn tỉnh giáo, xin hỏi lão sư hay không tìm đến dạy dượ. Chương 465, Trộm thi tặc. Chương 465, Trộm thi tặc. Mạc Xuyên nhìn hướng Từ Phúc, càng thêm nghi hoặc. Xem này Nguyệt Lưu tiên tử bộ dáng, tự hồ cũng không phải tới thu hoạch Từ Phúc. Theo Nguyệt Lưu tiên tử ánh mắt bên trong, Mạc Xuyên có thể xem đến này đối Từ Phúc kính ý, đương nhiên không loại bỏ là trang. Vương Nhược khách một lòng chỉ tại đạo bên trên, tâm tư đơn thuần. Nhưng này Từ Phúc thâm tàng bất lộ, lòng dạ không biết nhiều sâu. Mạc Xuyên Tổng cảm thấy hắn có vấn đề, hơn nữa hắn mỗi lần đối thượng Từ Phúc đều cảm thấy dị thường quen thuộc, không biết vì sao. Tóm lại cẩn thận mới là tốt, cũng không nên mơ hồ bị âm, như thế nào chết đều không biết. Cũng liền là này lúc, Từ Phúc mặt bên trên nghiêm túc, nghĩa chính từ nghiêm nói nói, ngoan học sinh, Vĩnh Sinh Chi độc cũng không có trừ, chỉ bất quá ngươi ly kinh bản đạo, làm quá nhiều ác sự, chuyến đi ngươi là ta học sinh, không quá tốt. Huống chi ngươi có thể tìm tới này bên trong tới, nhất định là tu hoạch ta nào đó vị hảo hữu. Vi sư hảo hữu, chính là ngươi thúc bá, như thế đại nghịch bất đạo chi sự ngươi cũng làm được. Vị sư tự nhiên muốn thanh lý môn hộ, lấy chính cương tưởng. Nguyệt Lưu tiên tử mắt bên trong thực rõ ràng lộ ra mê mang chi sắc, tựa hồ chưa từng nghĩ quá Từ Phúc sẽ nói ra này loại lời nói tới. Mạc xuyên xem đến Nguyệt Lưu tiên tử bộ dáng, trong lòng càng thêm cảm thấy này Từ Phúc cổ quái. Tựa hồ tại Nguyệt Lưu tiên tử kia bên trong, Từ Phúc không giống sẽ nói ra này loại lời nói người. Cũng tại lúc này, thừa dịp Nguyệt Lưu tiên tử hoàn thần, Từ Phúc mạnh đánh ra một chưởng. Từ Phúc chí đạo, không biết vì sao, lại là xem không đến uy tích, chỉ có thể cảm ứng đến có, nhưng không biết như thế nào có, rất là quỷ dị. Chỉ thấy không gian chấn động không ngớt, bị khủng bố trưởng lực đẩy ra. số độ. Nguyệt Lưu tiên tử cũng là một trưởng đánh ra, nàng trưởng pháp cùng Tử Phúc có chút cùng loại, nhìn ra được tới sát thực chịu Tử Phúc rất nhiều ảnh hưởng, đến mức môn đạo người đều có Tử Phúc cái bóng. Hai người trưởng lực chạm vào nhau, một tiếng ầm vang, không gian chấn động không ngớt, xếp ra từng cơn sóng gợn. Những cái đó gợn sóng hướng bên ngoài xếp, lại là đẩy mã xuyên sở tại tấm gương hướng bên ngoài tung bay cách xa mới dặm. Không bố không gian ba động tản ra, đụng vào vương nhược khách đao thế phía trên, lại đụng vào huyết hải thượng, đụng vào từng cỗ tiên thi thể thượng, lại là đem vương nhược khách đao thế ngạnh sính sinh bất dừng, những cái đó tiên thi cũng bị đánh bốn phía bay loạn. Nhanh nhanh nhanh Hào cơ hội, đi nhặt tiên thi. Mạc Xuyên mắt bên trong mạo hiê quang, vội vàng thúc dục giấy trắng cùng mặt đen oa tử. Mặt đen oa tử vội vàng lao ra, treo thuyền đi qua, dùng tay bên trong âm phong giòi cuốn lấy một bộ bay tới tiên thi kéo qua tới. Chỉ là chưa từng nghĩ kia tiên thi trở tay liền cấp mặt đen oa tử một quyển, đánh mặt đen oa tử cọ cọ lui lại. Bị Vương Nhược khách đao thế áp bách, lại bị Tử Phúc cùng Nguyệt Lưu tiên tử hai người trưởng lực đánh trúng, lại còn như vậy lợi hại. Mạc Xuyên thấy thế, vội vàng theo tấm gương bên trong ra tới, vàng nhanh nhất tốc độ đi tới mặt đen oa tử bên cạnh, một bả để lại kia tiên thi, đem kia tiên thi án đến không thể lập đậy. Vãng sinh trở về tiên gia hắn đều có thể đánh một trận, này bị luyện hóa tiên thi, vẫn là bị dư ba lần đến, có thể nói một quyền một cái. Mặt đen hoa tử vội vàng đem lại tiên thi chói go lên tới, giấy trắng bay tới, miệng bên trong phun ra hai cái chữ, kia hai cái chữ hóa thành dây thử, thành một đạo phong ấn, đem tiên thi phong ấn lại. Thiên trợ ta âm gian, lại là nhặt cái hiện thành. Kia tự phúc lợi hại, thừa dịp cơ hội nhanh giúp ta nhiều chảo hai cái tiên thi. Mạc Xuyên cũng là cao hứng, một người một trắng giấy cao hứng bừng bừng lao ra, bắt lấy tiên thi liền là đánh một trận, mặt đen hoa tử hoa thuyền theo tới đại trưởng quỹ trên người mạo hiểm vật quang. Muội có một bộ tiên thi liền mặt bên trên trang nghiêm tốc mục một trưởng đánh ra đi, hắc hắc ra tiếng. Cũng không biết có cái gì dụng, dù sao xem đi lên rất bận. Những cái đó tiên thi bản liền bị thương, tại mạc xuyên cùng giấy trắng phối hợp xuống, rất nhanh liền bắt mười mấy cái, phóng bế ngu giác, chồng chất tại thuyền bên trên. Khác một bên bản tại cùng Từ Phúc giao thủ nguyệt lưu tiên tử nhíu chặt lông mày, không biết như thế nào, nàng cảm giác chính mình luyện hóa tiên thi đột nhiên thiếu mười mấy cái. Trong lòng cổ quái, này còn có người trộm thi thể không thành. Hàn La bị giao chiến dư ba ảnh hưởng, làm sao có thể có người trộm thi thể, nhưng nguyện là ta suy nghĩ nhiều. Cũng liền là ngay lúc Vương Nhược Khách điều chỉnh tốt trạng thái, bước lui cuốn lấy hắn tiên thi, một đao đối nguyệt lưu tiên tử chậm tới. Từ Phúc đồng dạng ra tay, ngay một lần ra tay có dấu vết, sau lưng hiện ra đạo đạo hư ảnh, có cầm đao, có còn tại lật sách, mỗi một đạo hư ảnh trên người đều có ngập trời pháp lực. Nguyệt Lưu tiên tử đương nhiên sẽ không làm chính mình lâm vào hai mặt giáp công hoàn cảnh, bên trái ống tay áo đột r giải ra, như là một điều rắn chườn bay ra, nháy mắt bên trong cuốn lấy Vương Nhược Khách màu xanh đại đao, mạnh hất lên ống tay áo, Vương Nhược Khách liên tiếp đao cùng nhau bay đi ra ngoài đổ bên trong càng là hai cỗ tiên thi tiến lên, đối hắn quyền đấm tước đá. Giải quyết Vương Nhược Khách, Nguyệt Lưu tiên tử lại đối thượng từ Phúc Nàng trên người hiện ra mỗi loại pháp lực ba động, không dưới trăm loại. Tuy nói này đó pháp lực cũng không tương đồng, nhưng làn này tổng lượng do người, một mắt nhìn lại, Nguyệt Lưu tiên tử phảng phất đưa thân vào nhiều sắc hải dương bên trong. Nàng bị đủ mọi màu sắc sóng biển bao trùm, tay bên trên nắm bắt ấn quyết. Hạ một khắc, triều trướng lãng thăng, nhiều sắc sóng biển mãnh liệt mà ra, mang theo ngập trời khí thế bằng bạc. Từ phút sắc mặt nhấp biến, kiên trì ra tay, sau lưng hư ảnh điên cuồng lật sách, tiếp từng trang từng trang sách trang sách bay ra, đối phía trước kia đủ mọi màu sắc sóng biển bay đi. Sau lưng mặt khác thân ảnh hoặc là đề đao, hoặc là cầm kiếm, theo sát phía sau, trùng sát mà ra. Vừa rồi Nguyệt Lưu tiên tử biểu hiện ra lực lượng cũng không tương đại, thì ra là lưu thủ, hiện giờ Nguyệt Lưu tiên tử toàn lực thi triển, trên lệch lập tức hiện hiện ra tới. Chỉ là tên đã trên giấy, không phát không được, này lúc nghi hối hận, đã tới không kịp. Nguyệt Lưu tiên tử khí thế bằng bạc, nàng thu hoạch không biết nhiều ít tiên gia, pháp lực hùng hậu căn bản không là từ phúc có thể so, hai người môn đạo va chạm, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát liền đem từ phúc tiêu phá, đánh từ phúc phun máu tung bay mà ra. Mạc đen oa tử kéo một quyển tiên thi rời đi, vốn dĩ vì đủ, ai biết một lát sau, giấy trắng lại chạy về tới, nổi lên một hơi, chỉnh trang giấy trở nên tự đại, đối mạc xuyên nói nói: Nhanh nhanh nhanh, ta còn có thể ôm hai cái trở về, ngươi giúp ta bắt tới." Mạc Xuyên nhịn không được cười lên, bất quá xác thực là hảo cơ hội, đội vàng lao ra, rất nhanh liền bắt hai cái tiên thi giao cho giấy trắng. Nguyệt Lưu tiên tử đánh lui Từ Phúc, chính chuẩn bị thừa thắng xông lên, đột nhiên xem đến một đạo quen thuộc thân ảnh chính tại khác một bên chảo nàng vất vả luyện hóa ra tới tiên thi. Nheo lại con mắt tử tế một nhìn, này không chính mình kia mặt khác nửa cái đầu góc. Ta "Tử, trộm ta tiên thi, để mặc lại." Không lo được đi quản Từ Phúc cùng Vương được khách, Nguyệt Lưu tiên tử mặt bên trên hàm sát, thẳng đến Mạc Xuyên mà đi. Lần trước mắt nhìn thấy đều muốn đem kia nửa bên đầu góc moi ra. mà âm gian đem Mạc Xuyên tiếp đi. Vốn Dĩ liền ký này sự tình, hiện giờ kia tư thế nhưng chạy tới trộm chính mình tiên thi, thuốc có thể nhẫn, Thẩm Thẩm cũng nhịn không được. Mạc Xuyên sắc mặt nhất biến, vốn dĩ chuẩn bị chảo hai cái tiên thi sau liền trộm đạo sờ đi qua đánh hôn Mê Nhi, tại sao lại bị phát hiện? Cuối cùng kia hai cái tiên thi không nên chảo, bị bắt quả tang. Không lo được quá nhiều, Mạc Xuyên quay đầu liền chạy, quanh thân pháp lực phun trào, kéo chính mình hướng khác một bên bay đi. Chương 466. Ta không tức giận. Chương 466. Ta không tức giận. Nguyệt lưu tiên tự pháp lực hùng hậu, đủ mọi màu sắc pháp lực ngưng nạng tại này đèn nháy âm gian cửa ải xuyên qua, lộng lẫy chói mắt. Chỉ bất quá xinh đẹp bên dưới thường thường là che giấu hung hiểm, Mạc Xuyên cũng không cảm thấy xinh đẹp, chỉ cảm thấy những cái đó lộng lẫy sắc thái liền là hắn đùa đòi mạng. Quanh thân pháp lực phun trào, khí huyết trào lên, lô hỏa thiêu đốt, đèn pháp, nhục thân pháp, tự tại kinh, toàn diện thi triển đi ra, Mạc Xuyên chống rung chạy vội, dẫm lên tự thân pháp lực chạy như điên, pháp lực lại nâng thân thể, hình thành thôi động lực lượng, sử hắn tốc độ rất nhanh, sau lưng đều kéo tàn ảnh. Bất quá hắn tốc độ mặc dù không tệ, nhưng không sánh bằng Nguyệt Lưu tiên tử, bị bắt lại đơn giản là nhanh chậm vấn đề. Có thể là đây cũng không phải là liền là chuyện xấu. Mạc Xuyên đầu óc chuyện rất nhanh, nếu đã bị phát hiện, vậy thì phải lập tức thay đổi thế lực. Sự tình phát sinh thời điểm, lập tức nghĩ biện pháp đi bố cứu, mà không là tồn tại sự tình bản thân thượng giẫm chân tại chỗ. Chính mình mặc dù bị phát hiện, nhưng ngợi vậy cấp Vương Nhược khách cùng Từ Phúc rất lớn cơ hội. Nguyệt Lưu tiên tử trực tiếp cũng không để ý Vương Nhược khách cùng Từ Phúc, hai người đến tay cơ hội càng lớn. Lại xem kia Nguyệt Lưu tiên tử bộ dáng, sợ là hận chính mình hận đến nghi răng. Cho nên càng là kéo thời gian làm nguyệt lưu tiên tử bắt không được chính mình, nguyệt lưu tiên tử liền sẽ càng thêm tức giận. Một khi mất lý trí, liền sẽ rất lớn trình độ đánh mất suy nghĩ năng lực, bất kể là ai, nguyệt lưu tiên tử cũng là giống nhau. Còn nữa, âm gian yêu cầu tiên thi được đưa về đi, chỉ cần giấy trắng liên hệ thượng âm gian, ba điện diêm la điều khiển âm gian truyền lớn chạy tới, song hướng lao tới hạ cũng không sẽ quá lâu liền sẽ chạm mặt đến lúc đó ba điện diêm la rút ra không tới, liên hợp tử phúc cùng vương dược khách, nguyệt lưu tiên tử tất nhiên không được lại. Hoặc là bị bọn họ liên thủ mất mạng, hoặc là xám xịt chạy trốn. Cũng vì lớn nhất trình độ chọc giận nguyệt lưu tiên tử, Mạc Xuyên dứt khoát hoặc là không làm. đã làm thì cho xong, một bên chạy trốn một lần chửi rủa, tố chất cực thấp, ác phụ xấu phụ, tâm tư ác độc, người xấu xí trái tim, thật nên chính mình tìm khối tấm gương chiếu chiếu bộ dáng, tìm điều xông nhỏ đào lên ngực lấy ra trái tim, tại xông bên trong tẩy tẩy, xem có thể hay không đem trong lòng bẩn đồ vật cấp tẩy rớt. Như vậy là nguy hiểm đơn giản là cực đại, bởi vì Nguyệt Lưu tiên tử căn bản không cùng Mạc Xuyên cùng một cái giai cấp. Cơ hồ mỗi mạng một câu, Mạc Xuyên liền sẽ bị Nguyệt Lưu tiên tử dùng môn đạo thuật pháp hoành một lần. Mỗi một lần Mạc Xuyên đều bằng nhanh nhất phản ứng tốc độ hướng bên cạnh tiềm. Có thể cho dùng Nguyệt Lưu tiên tử môn đạo thuật pháp đánh chặt, vẻn vẹn dư ba cũng làm cho hắn khổ không thể tả, da chóp thịt bong, huyết nục văng tung tóe. Hảo tại này loại tình huống hạ, Nguyệt Lưu tiên tử không có hạ quyết chặt thuật, mà xuyên bằng vào nhục thân cứng hãn, thân thể nhanh chóng sinh máu thịt tươi, tiếp tục chạy trốn đồng thời Mạc Xuyên trong lòng cũng sờ chuẩn một điểm, Nguyệt Lưu tiên tử sợ là không sẽ trực tiếp dùng đại uy lực môn đạo đánh chết chính mình, nản sợ bị thương chính mình đầu góc. Như thế nhất tới, Mạc Xuyên càng thêm không kiêng nể gì cả chửi rủa. Nguyệt Lưu tiên tử mọn chiêu tần ra, Mạc Xuyên rất nhanh liền bị đánh không thành nhân dạng, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại. Mặc dù rất thống khổ, nhưng trong lòng lại có chút cao hứng, bởi vì như thế này nhất tới, hắn dáng cung ba tu, lại có thể tiến thêm một bước. Chính sở hữu không người cấp hắn chế tạo sinh tử nguy cơ, này không phải tới. Vương Nhược khách đuổi theo tại đằng sau, nghe từng câu không giống nhau mắng người lời nói, có chút kinh ngạc, thầm nói, ta còn cho rằng Mặc lão đệ là độc sắc người, không nghĩ đến giống như ta là người thô hậu. Không đúng, ta nhiều lắm là sơ ý, hắn là thô tục. Đồng thời hắn lại âm thầm kinh hãi, kinh hãi Mặc Xuyên bị một lần một lần đánh trọng thương đều còn không bỏ qua. Hắn biết này là tại cấp chính mình cùng từ phúc sáng tạo cơ hội, kinh hãi đồng thời, lại không thể không độ phục Mặc Xuyên. Khăng một bên Nguyệt Lưu tiên tử đã bắt đầu khó thở bại hoại, bắt đầu ra tiếng giận dữ mắng mỏ. "Con rùa, con rùa, buồn nôn." Bị Tô Chất cực khắc mạc xuyên mắng một trận, vẫn không có thể giải quyết Mạc Xuyên, chỉ là Nguyệt Lưu tiên tử tâm phiền ý loạn. Huơn nữa Mạc Xuyên đoán rất đúng, lấy Nguyệt Lưu tiên tử tu vi muốn giết Mạc Xuyên cũng không mệt nhỏ khó, chỉ là nghiền chết dễ dàng, đâu như thế nào làm? Nếu như nàng trực tiếp nghiền chết Mạc Xuyên, kia Mạc Xuyên đầu bên trong nửa cái não nhân nhi cũng sẽ bị nàng nghiền nát. Cho nên nàng ra tay cần thiết thu điểm lực, sợ tổn thương chính mình đầu óc. Như thế nhất tới, liền làm Mạc Xuyên lộ ra tiểu nhân khè miệng, đối nàng một trận chửi rủa. bôn đến tự điểm. Hô, ta không tức giận, ta không. Sinh khí, tức giận hành việc, này tặc tử phân chứng tỏ tâm chọc giận ta. Cố gắng điều chỉnh tâm tính, nhưng mà chính là này gái thời điểm bị Vương Nhược khách bắt lấy sơ hở, một đạo đao quang hoành không đẩy đi qua. Này một đạo chất chứa không biết nhiều ít loại đạo ý, nhìn như một đạo, kỳ thực biến hóa chi nhiều, gần như vô cùng. Một đạo đi qua, Vương Nhược khách càng là đuổi theo đao quang xuống tới. Hắn biết chính mình này một đạo tất chúng, chính mình cần thiết tiếp thượng kế tiếp đạo pháp, đem Nguyệt Lưu tiên tử áp chế, không thể cho Nguyệt Lưu tiên tử thở dốc cơ hội. Sự thật cũng chính như Vương Nhược Khách sở liệu, nhất tâm đem ý nghĩ đặt tại mạng xuyên trên người Nguyệt Lưu Tiên Tử tại phản ứng qua tới thời điểm đã chậm nửa nhịp, này nửa nhịp đủ để trí mạng. Chỉ bất quá cùng tưởng tượng bên trong lại có chút bất động, Nguyệt Lưu Tiên Tử thực sự cường đại. Mặc dù ứng đối chật vật, nhưng rất nhanh liền lại chiếm cứ chủ động, ngạnh sinh sinh dùng lớn lao pháp lực đem kia biến hóa vô cùng đao quang ma diện, một chưởng đem Vương Nhược Khách đánh bay đi ra ngoài, đánh gãy này quanh thân sương cốt, đại giới chỉ là mặt bên trên bị hoa một đao. Chỉ bất quá bản liền tại nổi nóng Nguyệt Lưu Tiên Tử, mắt nhìn thấy là triệt để phá phòng. Nang Long Ngực chập trùng kịch liệt, miệng bên trong nói thầm, cố gắng trấn an chính mình cảm xúc. Ta không tức giận, ta không, ta không ngu ngốc, Mạc Xuyên tự tử, ta chém chết ngươi. Hết thảy tức giận toàn diện tròng chất tại Mạc Xuyên trên người, muốn không là thằng nhãi này đáng ghét, nàng sao đến nỗi này? Chỉ là đợi nàng xoay đầu lại lại là sửng sốt, vừa rồi nàng tiếp Hạ Vương nhược khách một đao, quay đầu Mạc Xuyên đã chạy không còn hình bóng. Người đâu? Mạc Xuyên thu Liễm Phi tức, lại lần nữa trốn đi, hắn lặng lẽ thi triển Dương Hoa chính giáo cấp hắn, dùng tới đối phó Nguyệt Lưu tiên tử môn đạo. Hiện giờ tình huống hạ, chỉ cần có thể là Nguyệt Lưu tiên tử bị thương, chờ âm gian chạy tới, kia liền là tất thắng cục diện. Hơn nữa Vương nhược khách mặc dù bị một trưởng chụp thành trọng thương, Nhưng thần tiên thân thể, muốn chết còn là không như vậy dễ dàng. Có từ phúc thuốc cao cùng đang dưỡng, vương được khách chính tại chậm rãi khôi phục, xương cốt nối lại, này trạng thái cũng không là kia loại mới vừa vãng sinh gã mở thần tiên có thể so sánh. Lại tăng thêm từ phúc, hôm nay này Nguyệt Lưu tiên tử tìm tới cửa, liền là rơi hồ bên trong. Chỉ là làm mà xuyên chuẩn bị hoàn tất thời điểm, con mắt xem một mắt khác một bên từ phúc, chỉ là này liếc mắt một cái, hắn liền cảm giác sợ mất mật. Trực giác nói cho hắn biết, Nguyệt Lưu tiên tử một khi chúng chiều, kia hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Này từ phúc như thế nào xem đều không giống người tốt. Có thể hay không là muốn lợi dụng hắn cùng Vương Nhược khách kiểm chế Nguyệt Lưu tiên tử, nghĩ ngư ông đã lợi. Ngạnh Sinh Sinh đem chuẩn bị tốt môn đạo ngừng lại, khác một bên Từ Phúc nhíu mày, tìm kiếm khắp nơi Mạc Xuyên thân ảnh. Chương 467. Lý Phúc, Từ Phúc. Chương 467. Lý Phúc, Từ Phúc. Mạc Xuyên tránh ở chỗ tối, nhìn chằm chằm Từ Phúc từ tế xem, hắn xem Từ Phúc càng xem càng quen thuộc. Tại hắn mắt bên trong, Từ Phúc bắt đầu biến hóa bộ dáng, bắt đầu trở nên trẻ tuổi, mặt bên trên nếp nhăn bắt đầu rút đi, chậm rãi biến thành một gương quen thuộc lại trẻ tuổi mặt. Từ Phúc. Lý Phúc. Sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Mạc Xuyên bắt đầu còn chưa tin, nhưng hắn nhìn chằm chằm Từ Phúc xem thật lâu, chậm rãi tại Từ Phúc trên người phát hiện một ít lý phúc trước kia tiểu động tác cùng tòi quen. Cũng liền tại này lúc, hắn giấu tại tay áo bên trong kia viên đan dược vậy mà bắt đầu nóng lên, Từ Phúc ánh mắt cũng lập tức nhìn hướng hắn ẩn thân chỗ. Mạc Xuyên lấy ra kia viên đan dược, chỉ thấy vốn nên mùi thuốc xông vào mũi đan dược phát ra nồng đậm huyết tinh vị. Từ Phúc có nhu độ, chắc chắn sẽ không làm hắn rời đi, nếu như thế không bằng nghĩ biện pháp ngược lại đem một quân. Người sợ dĩ có thể sáng tạo vô hạn khả năng, liền là bởi vì đầu gốc là sống. Một lát sau, Mạc Xuyên chủ động xuất hiện tại mấy người tầm mắt bên trong. Nguyệt Lưu tiên tử, ngươi nghĩ biết vĩnh sinh chi độc giải pháp, ta khuyên ngươi hỏa khí tiêu một tiêu." Nguyệt Lưu tiên tử thấy Mạc Xuyên lộ diện, chính chuẩn bị thi triển sát chiêu, nghe vậy sắc mặt nhất biến, vội vàng dừng lại. Nàng mặc dù tức khí, nhưng cũng không dám đánh cược, đánh cược Mạc Xuyên tại nói láo. "Tiểu tử, kéo dài thời gian manh khoé, ngươi làm ta nhìn không ra." Mạc Xuyên cười nói, "Không sai, sát thực là tại trì hoãn thời gian, bất quá giải độc chi pháp cũng sát thực là thật." Nguyệt Lưu tiên tử trầm mắt nhất chuyện, cười nói, "Ta bắt ngươi, lấy ngươi đầu óc, chẳng phải sẽ biết ngươi ý tưởng, chẳng phải sẽ biết giải độc chi pháp?" Mạc Xuyên lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết giải độc chi pháp, ta chỉ là biết ai biết, hơn nữa ngươi cũng lấy không đi ta đầu óc, cùng lắm thì ta đem đầu óc hủy, sau đó ngươi nhận hết vĩnh sinh chi độc hành hạ." Cướp đoạt vãng sinh thân thể, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi chỉ là kéo dài ngươi tuổi thọ, cũng không có thoát khỏi vĩnh sinh chi độc quái nghiễu. Nguyệt Lưu tiên tử mặt bên trên âm tình bất định, chậm rãi trầm mặc lại. Khác một bên Từ Phúc híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Xuyên. Mạc Xuyên ánh mắt đón đi lên, ánh mắt băng lãnh. Nên xưng hô ngươi là Lý Phúc, còn là Từ Phúc? Từ Phúc nghe vậy mắt bên trong lộ ra kinh ngạc chi sắc, một lát sau lắc đầu. Cười nói, "Ta cho rằng ngươi phát giác đến ta âm u, thì ra là không chỉ. Mạc huynh đệ, không là nói tới Hoàng Tiên trại tiếp ta, còn muốn truyền ta muốn nói, có thể là làm ta chờ thật khổ á." Tại Mạc xuyên mắt bên trong, Từ Phúc bộ dáng nhanh chóng biến hóa, trở nên càng tới càng trẻ, mặt bên trên nếp nhăn biến mất, dấu chốc già. Chậm rãi hắn liền đổi một cái bộ dáng, kia là một cái so hắn thấp một đầu thiếu niên. Vương Lực khách đem trên người xương cốt tiếp hảo, một mặt mê mang xem Từ Phúc. Suy nghĩ Từ Phúc như thế nào biến thành một cái thiếu niên, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng Mạc lão đệ, còn có chút mờ mịt. Nguyệt Lưu Tiên Tử đối mặt này đột nhiên lên tới biến hóa cũng là sự sốt, thực thời không có địch thủ. Nàng rõ ràng, có lẽ Vĩnh Sinh tổ giải, liền lại tiếp xuống tới trò chuyện bên trong. Mạc Xuyên nhìn hướng Lý Phúc, bất chi bất giác liền cười. Lý Phúc, tính là hắn số lượng không nhiều hảo hữu, là hắn đi tới này cái thế giới, giao thứ nhất cái bằng hữu. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, nói, ngươi muốn để chúng ta lưỡng bại câu thương, ngươi muốn cùng lúc được đến ta cùng Nguyệt Lưu Tiên Tử thân thể, lấy giải Vĩnh Sinh chi độc. Từ Phúc thản nhiên nói, không sai. Mạc Xuyên gật đầu, lại nói, là ngươi làm lão gia tìm đến Hắc Quá Tử. Còn là nói ngươi làm trước kia mạc xuyên tìm đến lao gia tử, lại để cho lão gia tử tìm đến ta." Từ Phúc biểu hiện thực tiêu sái, lạnh nhạt nói, "Đều là." Mạc xuyên tiếp tục hỏi nói, "Trước kia mạc lao gia cùng Hừa An, bọn họ liên hợp lại, gọi cố hương tới người, cũng là ngươi thủ bút, là ngươi gia chủ ý." Từ Phúc cười cười, nói, "Là, lúc trước ta đi hải ngoại tìm kiếm không lao thuốc, dùng này luyện chế ra không chết tiên đan. Một chiếc thuyền lớn xuất hiện, thỉnh ta lên thuyền, vì bọn họ luyện đan chế dược. Ta còn cho rằng là một trận phi thăng tạo hóa, lại không nghĩ rằng thượng thuyền cũng chúng động, chỉ bất quá ta biết rõ dư lý, tăng thêm ăn không chết tiên đan." Vậy vậy có thể ngăn chặn Bĩnh Sinh chi độc lan tràn." Mạc Xuyên nói, "Lúc trước cùng ngươi cùng nhau 3000 đồng nam đồng nữ đâu?" Từ Phúc ngữ khí nghiêm túc, thanh âm sụt sùi, cao giọng nói, "Ta tự nhiên mang, bọn họ cùng ta một đường, đã sớm như người nhà bình thường." Một người đắc đạo, gà chó lên trời, ta lại làm sao có thể vứt bỏ gia nhân?" Mạc Xuyên sững sờ, này cũng là có chút vượt quá hắn dự kiến, vốn dĩ nghĩ có phải hay không thuyền bên trên chỉ mời đặc biệt người, chẳng lẽ không là? Hắn nghi ngờ nói, "Bọn họ cũng thành tiên, chúng động. Chẳng lẽ lại thuyền bên trên chỉ có thành tiên khả năng đến người bên ngoài, liền phạm nhân cũng tu lưu?" Từ Phúc ha ha cười to, nói: Tại tiệm thuốc bên trong, sinh trưởng vô cùng tốt. Mạc Xuyên cũng là bị này đã tán khí cười, nói: "Ngươi trốn tại âm gian cửa ải, sau đó nói cho mấy vị hảo hữu chính mình vị trí, là nghĩ đến tu mạch bọn họ đi. Rốt cuộc, ngươi chuẩn bị sáu khỏa đan dược, liền là không biết này, này bên trong có hay không có Nguyệt Lưu Tiên tử một viên?" Tư Phúc ánh mắt chớp động, xem một cái Nguyệt Lưu Tiên tử, lại quay đầu xem một cái vương ngự khách, cười nói: "Không sai, ngươi lại đoán đúng, đáng tiếc ngươi cũng ăn, đã rơi vào ta khống chế bên trong." Mạc Xuyên lấy ra kia viên huyết tinh vị nồng đậm đan dược ném tới, nói: "Đáng tiếc ta đoán đúng, ngươi đoán không đúng." Tư Phúc giơ tay một giọt xẹt Kẻ viên đan dược rơi vào hắn tay bên trong. Hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Xuyên, tán thán nói: "Ngươi thực thông minh, mặc dù không có đặc biệt thông minh, nhưng ngươi ứng đối sự tình xử lý rất tốt. Bất quá ngươi như vậy thông minh, có thể hay không nghĩ quá ngươi bên cạnh tiểu hạ quỷ? Không ngại nói cho ngươi, kia là Hứa An tiểu quỷ, Hứa An nam hiệp ngự quỷ chi thuật, năm đó ngươi thân thể bị trộm, lại đến lao ra tử nhà ngươi được đến qua tải, lại đến tìm đến ngươi, đều là chúng ta an bài. Chỉ có này dạng, mới có thể có đến một bộ chúng độc, nhưng chỉ có vi lượng độc tính thân thể, nhẹ nhàng độc tố mới có thể để cho người giảm b hung ra nghiên cứu. Ngươi cũng không nghĩ một chút?" Từ an kia phế vật, dựa vào cái gì có thể hù dọa thu nợ người, làm bọn họ thành thành thật thật xem ngươi vãng sinh, thẳng đến lần thứ 4 vãng sinh. Này là bởi vì ta đã cấp hứa an chỗ dựa. Mạc xuyên mặt người, hắn ngược lại là lạ thật muốn quá, bất quá lao ra từ nói cho hắn, mặt đen oa tử có thể tin, hắn liền không, có quá nhiều truy cứu. Bất quá ví dụ ra từ phúc càng nhiều lời nói, hắn cũng giả bộ như một bộ mới biết được bộ dáng, mở to hai mắt nhìn. Cho nên Ma cô cũng là người an bài. Từ Phúc vẫn như cũ thừa nhận, nói Ma cô lên núi tìm tiền, kỳ thật hắn chính mình đều không biết, chính mình đã tìm được, nàng xuân mà không biết. Bất quá ta tìm thượng nàng lại là vì tốt cho ngươi, muốn để nhà ngươi lão gia tử mượn này đáp thượng những cái đó nguy thần tuyến, để nhà ngươi lão gia tử chết, chí ít cũng có thể hộ ngươi đoạn đường." Tư Phúc biểu tình rất nghiêm túc, phi thường nghiêm túc, hắn chậm rãi nói, "Mạc Xuyên, ngươi hẳn là cảm kích ta." Chương 468 Âm gian tới cứu. Chương 468 Âm gian tới cứu. Gió nhẹ từ từ, tại này âm gian cửa hải bên trong, đen nhánh không gian bên trong, lại có cơn gió thổi vào, có chút dị thường. Này gió bên trong không có pháp lực ba động. Quy tắc trật tự cũng không phải là môn đạo thuận pháp hình thành, liền đại biểu là bị cái gì đồ vật thôi động qua tới âm gian vẫn tự hại bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có dị giới thủy triều, xương ngủ, thậm chí hắc ám bên trong còn sẽ có theo mặt khác thế giới chạy tới quái đồ vật, thậm chí là sinh trưởng tại hắc ám bên trong đồ vật. Không quản này rõ là bởi vì loại nguyên nhân nào, đều đại biểu dị thường, nơi đây không nên ở lâu. Chỉ là đi lại không dễ đi, mặc xuyên này cử là vì Dương Nưu, biết hắn tại trì hoãn thời gian, nhưng lại không biện pháp. Ngươi nghĩ đến đến vĩnh sinh thoát giải, nghĩ đến đến hắn hoàn chỉnh đầu góc, ngươi liền cần thiết nhập cục. Không biện pháp, ai bảo mặt khác nửa cái đầu góc tại người khác trên người. Nguyệt Lưu tiên tử xem xem Từ Phúc, lại xem xem Mạc Xuyên, lại nhìn xem vương ngư khách. Mạc Xuyên nàng không hào động, vạn nhất hắn thật không muốn mệnh đem đầu óc hủy, kia Nguyệt Lưu tiên tử liền thua thiệt đại. Mặc dù nàng không hiểu Mạc Xuyên cùng Từ Phúc nói cái gì, nhưng ẩn ẩn có thể đoán ra tới, này đợi bỏ vĩnh sinh chi độc nấu chốt, sợ là tại Mạc Xuyên trên người. Mạc Xuyên bản là một cái phổ thông nhà bên trong phổ thông nha hoa, nhưng bởi vì Từ Phúc cám bên trong an bài, bởi vậy bị đổi lại nửa cái đầu, trở thành hiểu biết mở vĩnh sinh chi độc nấu chốt. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, tựa hồ hẳn là Từ Phúc khống chế Mạc Xuyên thân thể, nhưng là bởi vì hứa an lâm thời phản bội. đánh vỡ kế hoạch, đến mức sau tới hết thẻ đều thay đổi, hoàn toàn lệch ra khỏi quỹ đạo bình thường. Nay mới có chính mình tu hú chiếm tổ chính khách. Nguyên bản hẳn là một cái phổ thông nhân gia hoa, hoa bị tôi động biến thành hiện giờ bộ dạng, bị Tử Phúc tìm thượng thời điểm, vận mệnh bánh răng liền đã phát sinh biến hóa. Có thể là, muốn như thế nào mới có thể lấy được mạc xuyên nửa cái đầu óc, lại từ Tử Phúc miệng bên trong, lại ra giải độc phương pháp. Theo mạc xuyên cùng Tử Phúc nói chuyện với nhau bên trong, nguyệt lưu tiên tử còn được đến một cái tin tức, kia liền là Tử Phúc nguyên bản là muốn cho nàng ăn đắng ngược, từ đó khống chế nàng. Cùng chính mình đánh nhau là giả. Muốn lợi dụng chính mình bắt mạc xuyên mới là thật. Hắn nghĩ chính mình bắt mạc xuyên, sau đó lại nghĩ đến này Nguyệt Lưu tiên tử bừng tỉnh đại ngộ, mặt ngoài là cấp mạc xuyên kia viên thuốc, kỳ thực là hướng chính mình tới. Từ Phúc liệu định chính mình sẽ không ăn hắn thuốc, nhưng chính mình sẽ lấy mạc xuyên nửa cái đầu óc. Chỉ cần chính mình bắt lấy mạc xuyên, Từ Phúc không chỉ có không sẽ ngăn cản, tương phản còn sẽ giúp chính mình. Mạc xuyên ăn đan dược trùng chiêu, chính mình đem đầu óc lấy về, liền cũng trùng chiêu. Mà Từ Phúc hiện giờ đối phó chính mình, chỉ bất quá là chướng nhãn pháp, lại hoặc giả muốn mượn này suy yếu chính mình, ngự ông đắc lợi, tất cả đều muốn. Nghĩ đến này Nguyệt Lưu tiên tử liền nhịn không được sau lưng phát lạnh, trong lòng kiêng kỵ từ Phúc và Vân. Không hổ là nàng đã từng lão sư, này lòng dạ thâm trầm, nàng cùng so không được. Muốn không là mạc xuyên địa phá, sợ là chính mình ngoan ngoãn liền bị sử dụng như thương, chú chiêu. Không đúng, như không là mạc xuyên địa phá, tại chàng mọi người đều bị sử dụng như thương. Tại chàng muốn tuyển một cái trước hết trừ, Nguyệt Lưu tiên tử nhất định sẽ trước tuyển từ Phúc, tiếp theo lại tuyển Mạc Xuyên. Mạc Xuyên mặc dù thông minh, nhưng tâm địa gian dảo so khởi từ Phúc này loại lão đông tây, vẫn chưa được. Từ Phúc chim ưu, như vực sâu cũng. Nghĩ đến này, Nguyệt Lưu tiên tử mắt bên trong hiện ra nồng đậm sát ý tới. Mạc Xuyên cảnh giác quan sát Nguyệt Lưu Tiên tử cùng Từ Phúc, hắn đã muốn minh kéo dài thời gian, còn muốn kích thích mâu thuẫn, Nguyệt Lưu Tiên tử tốt nhất có thể cùng Từ Phúc đánh lên tới không còn gì tốt hơn. Lại đợi một hồi nhi, thấy Nguyệt Lưu Tiên tử không có động tác, Mạc Xuyên nhỏ giọng hướng giọng một cái, cao giọng nói, "Từ Phúc này người âm hiểm, thả rơi đi từ đầu đến cuối là tai họa, không bằng Nguyệt Lưu Tiên tử người ta liên thủ, trước giải quyết hắn, người ta lại đơn độc bên cờ, như thế nào?" Ta nổi vào, "Ngươi cái tiểu âm hóa, tiểu hồ ly tinh, cho là ta không biết ngươi tại nghị cái gì? Đơn giản nghĩ thừa cơ lưu. Lão sư không tệ với ta, ta như thế nào lại hại hắn lão nhân gia?" Ngươi đừng muốn châm ngòi ly gián. Lời nói mặc dù như thế, Nguyệt Lưu tiên tử sắc là âm thầm phát lực, chuẩn bị đột nhiên tập kích, đem Từ Phúc một kích mất mạng. "Lão sư, này người giàu hạng, hiển nhiên tại khích bác ly gián, không bằng ngươi ta trước giải quyết hắn, bằng lão sư dược lý thuật số, cho dù làm hỏng đầu góc, cũng có thể đem này khôi phục, đúng hay không đúng?" Lại nhìn Từ Phúc, từ Phúc mặt bên trên một bộ năm chắc thắng lợi tới cười, Nguyệt Lưu tiên tử trong lòng không khỏi lộp bộp nhảy một cái, lại có chút chần chờ. Mạc Xuyên sắc mặt hướng lại, nói: "Không bằng hôm nay tới trước này, các tự về nhà ăn một bữa cơm, về sau lại nói, như thế nào?" Vương Ngự Khách Cũng liền tại này lúc, Mạc Xuyên chính đối diện có ánh sáng hiện ra, tiếp theo hình ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, Âm Gian, kia chiếc cự đại tàu thủy, lấy cực nhanh tốc độ hướng này, một bên qua tới Âm Gian tự đại, trực tiếp chen vào nải cửa hải giữa, nhấc lên cuồng phong gào thét. Thì ra là phía trước gió, liền là Âm Gian truyền nhấc lên. Nguyệt Lưu tiên tử sắc mặt nhấp biến, biết hôm nay là không làm gì được Mạc Xuyên, suy nghĩ một chút đến lại muốn bị Mạc Xuyên trốn, hắn liền hận đến nghiến răng. Nếu như Vĩnh Sinh Chi độc thuốc giải cùng Mạc Xuyên không có quan hệ, nàng Liêu Mạn không cần kia nửa cái đầu góc cũng được, trước giải quyết hậu hoàn lại nói. Có thể hết lần này tới lần khác liền cùng Mạc Xuyên có quan hệ, như thế nhất tới liền không dễ giết. Hiện giờ âm gian truyền trôi vào, Nguyệt Lưu tiên tử quay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là nàng mới vừa chuẩn bị đi, liền cảm giác bị cái gì đồ vật khóa chặt, sắc mặt nhất biến, đột nhiên chuyển đầu. Không là Từ Phúc, cũng không là Vương Ngự Khách, càng không phải là Mạc Xuyên, mà là âm gian kia chiếc cự đại truyền âm gian truyền nháy mắt bên trong tăng thêm tốc độ, bàn đại thân thể đối Nguyệt Lưu tiên tử liền đụng tới, phía dưới thi hải quay cuồng, từng cái tái nhật tay chụp vào Nguyệt Lưu tiên tử. Bành. Nguyệt Lưu tiên tử cho dù lại lợi hại Cung vô pháp nháy mắt bên trong bay khỏi đến âm gian truyền lớn không cách nào bao trùm vị trí, bị hung hăng va vào trên người, chỉ nghe bằng một tiếng quá sau, chính là lốt bố thanh âm theo Nguyệt Lưu tiên tử thân thể bên trong vang lên. Ngáy mắt bên trong không biết đụng gãy bao nhiêu cái xương sườn, chỉnh cá nhân cũng là tung bay đi ra ngoài. Bất quá thương thế mặc dù trọng, nhưng Nguyệt Lưu tiên tử khôi phục lực cũng là cường đại, tung bay đi ra ngoài, xương cốt đứt gãy đồng thời, lại theo ca ca thanh âm khép lại đợi nàng dừng lại thân hình lúc, cũng liền sắc mặt có chút đỏ lên âm gian truyền lớn bên trên, ba đạo thân ảnh đứng ở mũi thuyền, lạnh lạnh xem phía dưới. Nguyệt Lưu tiên tử sắc mặt âm tình bất định, một lát sau lạnh lùng nói, "Bằng các ngươi ba cái diêm la vương, sợ là đối phó không được ta, dùng thuyền đụng ta này loại manh khué, cũng liền ăn một lần thua thiệt, ta giết tới âm gian, xem các ngươi như thế nào đối phó ta." Bành Đảng Vương Lục Du hừ lạnh một tiếng, nói, "Nguyệt Lưu tiên tử, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi, nhiều thua thiệt ngươi tiên thì, ta gia đại đế khôi phục thực lực hai thành, ngươi dám lên thuyền tử xem, xem đại đế trạng không chả ngươi." Nguyệt Lưu tiên tử nghe vậy hoảng sợ, vội vàng lui lại, Đông Nhạc đại đế nếu là khôi phục hai thành tu vi, kia nàng còn thật không nhất định có thể chiếm được tiên nghi, huống chi đi đến thuyền bên trên, âm gian địa bàn. Đông Nhạc Đại Đế, thật khôi phục hai thành thực lực hay sao? Ta trước giả ý chạy đi, tìm cơ hội tiệm lên thuyền đi, dò xét hắn cái hư thực. Nghĩ đến này, Nguyệt Lưu tiên tử gầm thét một tiếng, một trường đánh ra bảng bảng pháp lực, vạn ngàn sát thái theo nàng sau lưng trào lên mãnh ra, vọt tới âm gian, nàng thì thừa cơ ẩn thân âm gian truyền không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ một kích, thuyền kịch liệt lay động, nhà cao tầng vang lên ken két, dòng sông thượng đại lãng quay cuồng, đục vào bốn phía cao ấu thượng, quá một hồi lâu mới đứng vững. Mặt đen oa tử đứng tại đầu thuyền, vội vàng hô hoán Mạc Xuyên lên thuyền. Mạc Xuyên không dám trì hoãn. Sở Nguyệt Lưu tiên tử là giả ý rời đi, Trộm Đạo Sở muốn đánh nàng muộn con nhi, vội vàng phi thân lên. Mạc đen oa tử cũng vội vàng chèo thuyền xuống tới, song hướng lao tới hạ, cũng không hề dùng quá dài thời gian. Chờ đến đến thuyền bên trên, giấy trắng vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, đi mau đi mau. Mạc Xuyên sững sờ, nói, như vậy cấp đi làm cái gì? Giấy trắng nói, như vậy ngắn thời gian, ba vị Diêm La lấy cái gì luyện hóa tiên thi, làm này có tuyển, ngươi làm tiên thi như vậy hảo không chế không thành. Sợ ngươi ra sự tình, căn bản liền không luyện hóa tiên thi, ba cái Diêm La trang hung ác mới dọa đi Nguyệt Lưu tiên tử, không đi còn lưu này làm gì? lại nói, bởi vì âm gian cưỡng ép lái vào hải khẩu, sợ làm muốn dâng lên tịch, không nghĩ bị cuốn vào, liền đi nhanh lên. Nói xong giấy trắng còn không quên hỏi một câu, Từ Phúc đâu, Vương Nhược khách đâu? Mạc Xuyên hướng thuyền hạ nhìn lại, kia còn có Từ Phúc cùng Vương Nhược khách thân ảnh. Từ Phúc người không tin được, cùng chúng ta không là một đám, các ngươi liền nên hợp hắn cùng nhau động mới đúng. Âm gian truyền hướng ngoài người chạy, chẳng được bao lâu bốn phía liền bắt đầu khởi sương mù. La thủy triều, mau tránh lên tới, nắm chặt thân thuyền, không muốn bị cuốn vào. Chương 469. Dị giới thủy triều. Chương 469. Dị giới thủy triều. Này là một loại màu lam sương ngủ, theo các cảm bên trong điên cuồng la qua, chỉ là trong nháy mắt, bốn phía liền thành màu xanh da trời, chỉnh cái tầm mắt bên trong cũng chỉ có màu lam. Phảng Phất đưa thân vào một phiến màu lam sương ngủ, chỉnh cái thế giới đều là lam, trong mắt cũng bị phủ lên thành lam, lông tóc bên trên cũng là dính vào màu lam sương ngủ. Giấy trắng hô to một tiếng sau liền bay đi ra ngoài, tìm địa phương trốn đi, phảng phất này loại sương ngủ là vật gì chí mạng. Mặt đen oa tử trèo thuyền, lại phát hiện căn bản hoa bất động, những cái đó màu lam sương ngủ thổi tới, hình thành cự đại sức gió, làm hắn không cách nào đi trước. Không có biện pháp, nhanh lên xu thuyền, kéo thuyền tìm cái địa phương buộc lên tới, kéo đại trưởng quỹ hướng thuyền bên trong một bên chạy. Mạc Xuyên cũng nên cuồng phong cùng chạy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có đầy trời lam vụn, phảng phất vô biên vô hạn âm gian tự dân nhóm này khắc đều là đóng chặt cửa sổ, các đèn, không động tình âm gian dòng sông bọt nước xoáy cuồng, chỉnh cái âm gian cơ hội là nháy mắt bên trong, trừ tiếng gió cũng chỉ có tiếng phóng đãng. Mặt đen oa tử kéo Mạc Xuyên đi tới một chỗ sơn phòng đằng sau, tìm một vòng trốn vào một chỗ khe hở bên trong. Mặc dù còn là có gió thổi tới, nhưng đã tiệu rất nhiều. Mạc Xuyên hỏi nói, vì cái gì muốn trốn đi tới, này đó xương ngủ là cái gì? Mạc Thiên Hoa từ nói, ta cũng không biết, chỉ biết nói thủy triều dị thường đáng sợ, càng là không thể bị cuốn vào, vận khí hảo ngươi sẽ bị quyện đến không biết tên địa giới, vận khí không tốt ngươi liền sẽ bị cuồng phong xé nát, không còn sót lại một chút cát. Như vậy lợi hại. Mạc Xuyên kinh ngạc, chẳng trách phía trước nói giấy trắng khen từ phúc giám trốn tại âm gian cửa ải, thì ra là này cái gọi là thủy triều như thế hung hiểm. Giám tránh này bên trong, sắp thực ra lớn, thậm chí từ phúc nói không chừng thông qua thủy triều, đi quá mặt khác địa giới mà không chết. Kinh hãi chi dư, Mạc Xuyên hiếu kỳ giơ tay, ý đồ đi bắt những cái đó sương mù, muốn làm rõ ràng là cái gì nguyên lý. Hắn dùng pháp lực bao trùm một đoạn sương mù, tử tế tường tận xem xét một lát, kinh ngạc nói, "Nước biển?" Lại ngẩng đầu nhìn lại, không trung phía trên trừ màu lam, còn có một màn màu đen, như là mực nước lạc tại giấy bên trên, giấy bị thấm nhiễm, mực nước hướng sùng quanh lan tràn. Chậm rãi, theo màu đen lan tràn, đại phiến màu đen bao trùm, những cái đó màu đen một lát sau lại lấy ra lam nhạt sắc quang mang âm gian truyền đi xuyên, nên thủy triều đi tới, chậm rãi thuận thằng, làm mạc xuyên có thể xem đến những cái đó lan tràn màu đen là cái gì đồ vật. Hoa. kia là từng đó từng đóa màu đen bị ngạn hoa, nguyên bản là một mảnh đen kịt. Nhưng kia dễ là cây mạch tượng cấp tốc bị màu lam sương ngủ phủ, liền có màu lam huỳnh quang. Những cái đó hoa dễ cây như là sẽ hô hấp bình thường, không ngừng phồng lên lại bình phục, cánh hoa lay động, dễ cây rung ra, như là vật sống. Nếu như nói này đó màu lam sương ngủ tới tự tại nước biển, kia này đó bị ngạn hoa là sinh trưởng tại đất liền bên trên còn là mặt biển bên trên. Âm gian thuyền tiếp tục tiến lên, xuyên qua nặng nề màu lam sương ngủ, theo màu đen bị ngạn hoa bên trên đi xuyên mà qua, bắt đầu chậm rãi kéo xa khoảng cách. Cũng liền tại này lúc, Mạc Xuyên xem đến kia gần như vô tận bị ngạn hoa bên trong có một đạo thân ảnh tồn tại. Kia là một cái nữ tử. thân xuyên áo xanh, lưng một bà đản, lực phía trước dùng sợi dây quấn lấy cây sáo, quải tại ngực phía trước. Tiên nữ tử chính tại vô tận bị nạn hoa thượng chạy vội, tựa hồ ý đồ bắt lấy âm gian truyền lớn. Mặt đen hoa tử cũng xem đến, giương cổ lên, nói: "Nơi này lại có người, đoán chừng là bị quấn vào này thủy triều thế giới bên trong đáng thương người. Bất quá không biết là người tốt hay là người xấu, lại này thời điểm cũng đi ra ngoài không đến, chờ chút nhi bị sương mù cuốn xuống. Thủy triều bên trong thế giới là không cố định, một khi bị cuốn vào, cho dù lần sau tự nhiên xông vào thủy triều, không nhất định liền sẽ là này cái thế giới." Không chú ý ạ. Bị vây tại này một đời đều không thể bị người tìm đến. Mạc Xuyên một lần cuối cùng nhìn sang, chỉ thấy kia nữ tử bên người bị ngạn hoa đột nhiên rối rải, cuốn lấy nàng tay chân, đem nàng kéo trở về. Trên trời bắt đầu xuất hiện lượng quang, lập tức càng ngày càng sáng, âm gian truyền xuyên qua kia màu lam sương ngủ. Lượng quang bắt đầu biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn vô tận hắc ám. Mạc Xuyên mới vừa chuẩn bị đi ra ngoài, lại là bị mặt đen hoa tử kéo lại, nói, "Còn không, có sông đâu, còn chưa đua chiều." Đua chiều? Mạc Xuyên sững sờ, lập tức thành thật đợi, đại khái lại quá một khắc đồng hồ, lại lần nữa có cuồn phong thổi tới. Nay một lần không có màu lam sương mù, chỉ bất quá bầu trời bên trên bắt đầu xuất hiện cùng loại bồ công anh ngoài lệ đồ vật. Những cái đó ngoài lệ bay múa, thỉnh thoảng còn sẽ vặn vẹo mấy lần, Mạc Xuyên nhãn lực rất tốt, đợi sau khi thấy rõ lại là sức sở. Xem như là bồ công anh, kỳ thực là một đám chỉ có lớn chừng ngón cái thủy mẫu. Nay đó thủy mẫu trong suốt, bên trong mạch lạc phát ra quang, phát sáng hình dạng, vừa vặn là bồ công anh ngoài lệ hình dạng đại phiến thủy mẫu phát ra quang, chậm rãi trôi hướng phương xa. Lại đợi một hồi nhi, chờ giấy trắng tìm đến, bọn họ mới dám đi ra ngoài. Không có việc gì liên tốt, ba địa Diêm La Vương sử dụng tuyển hao phí rất lớn. Cần thiết nhanh lên luyện hóa tiên thi, Mạc Xuyên tiểu tử ngươi cùng qua tới hỗ trợ. Dây trăng tiếp đến bọn họ, mặt đen oa tử đi tìm Hàn Truyền, đáng tiếc không có tìm được, đoán chừng là bị thổi tới kia phiến bị ngạn hoa bên trong đi, rất là ảo não. Không có biện pháp, chỉ hảo gọi mặt khác gầm sai đưa bọn họ vào đường. Trở đến đến Sâm La điện, những cái đó bị trói tới tiên thi đều tại này, ba điện diêm la rõ ràng càng thêm suy yếu, vội vàng thúc dục Mạc Xuyên hỗ trợ. Mạc Xuyên giúp bọn họ đem một bộ lại một bộ tiên thi áp chế lại, ba điện diêm la cấp tự theo tay áo bên trong lấy ra ngọn đèn, thêm dầu thêm tâm, đem này điểm đốt đem điểm sáng ngọn đèn bày tại các nơi. Trầm dãy đèn thượng có khói trắng lờ lờ, nhưng cái đó khói trắng chui vào tiên thi cái môi bên trong. Tiên thi kịch liệt dãy rủa, Mạc Xuyên cũng liền tại này, lúc lấy võ lực cưỡng ép đem bọn họ đẩy lại. Chỉ là này cái quá trình thập phần chậm chạp, Mạc Xuyên cơ hồ toàn lực bên dưới, cơ hồ tại kiệt lực thời điểm mới có thể thành công một cái. Nghĩ muốn đem mấy đó tiên thi đều luyện hóa, sợ là muốn hoa hảo chút thời gian. Hảo tại theo một bộ tiên thi luyện hóa, ba vị Diêm La có thể hoán một hơi, tốc độ cũng có thể mau chút. Mỗi một bộ tiên thi luyện hóa, tốc độ đều sẽ càng nhanh một ít. Mạc Xuyên cũng là được đến rất nhiều chỗ tốt, kia liền là kiệt lực lúc sau khôi phục lại, thân thể các phương diện ẩn ẩn đều có tăng lên đồng thời bởi vì hắn yêu cầu toàn lực, thể nội pháp lực cũng sẽ điều động, thể nội góp nhặt pháp lực càng ngày càng nhiều, đã dũng vào từng cái đèn pháp khí huyền giữa, chứa đựng lên tới. Chỉ bất quá bọn họ tại vội vàng luyện hóa tiên thi thời điểm, một đạo thân ảnh lại là theo thuyền một bên thượng phiên đi lên. Không là người khác, chính là đi mà quay lại Nguyệt Lưu tiên tử. Ta nổ vào. Theo miệng bên trong phun ra một đóa màu đen bị ngạn hoa, một chân đem kia bị ngạn hoa nghiền nát, Nguyệt Lưu tiên tử sắc mặt trầm chậm. Kia Mạc Xuyên chắc chắn sẽ không ngờ tới ta lên tuyết tới, tìm đến hắn. Giống như lần trước đồng dạng xuất kỳ bất ý, một đao cắt hắn đầu, lập tức liền đi. Mà tại khác một bên, Từ Phúc mang Vương Nhược khách cũng là xuất hiện ở âm gian. Nay lúc Vương Nhược khách mặt bên trên chất lặng, hai mắt vô thần, chất pháp đi theo Từ Phúc sau lưng. Chương 470, Mạc Xuyên buồn rầu. Chương 470, Mạc Xuyên buồn rầu. Giúp luyện hóa tiên thi công tác càng đi về phía sau cũng liền càng nhẹ nhõm, có tiên thi con thuyền, mấy vị Diêm La giúp ra đại bộ phận pháp lực tới, khí sắc dần dần hảo chuyện, trên người khí thế càng thêm hùng hậu đợi cho còn có 3 cái tiên thi lúc, ba cái Diêm La xem hắn bất vả, làm hắn đi nghỉ trước. Mạc Xuyên cũng quả thật có chút mệt. Hơn nữa có một số việc yêu cầu yên tĩnh suy nghĩ một chút, liền rời đi xâm La điện. Nay lần gặp phải Từ Phúc, có thể nói là làm hắn trong lòng có cự đại áp lực, rất sợ chính mình đi mỗi một bước đều là người khác thiết kế hảo. Giấy trắng dẫn đường, mang mạng xuyên đi hướng Luân hồi điện, miệng bắt đầu bá bá nói không ngừng. Xâm La điện chính là chúng Diêm La thương nghị chi địa, bọn họ đều có các tự chỗ ở, ngươi tới thời điểm đã qua, nơi đây luân hồi cùng, chính là chuyển Luân Vương sở cư, bất quá chuyển Luân Vương đã không tại, liền do ngươi tạm cư tại này. Giấy trắng nói xong, còn không quên cao hứng để một câu. Ngươi vừa mới tiên nhiệm, nay lần bắt tiên thi lại là một cái công lớn. Thực sự là ta âm gian chi phu ca. Ta âm gian cần âm dương hòa hợp, khiển trách thiên ác, quản lý đầu thai chuyển thế. Chờ chúng ta vượt qua nải gian nan nhất hai tháng, liền có thể bảo trì âm dương có thứ tự, sinh tử cân bằng, như thế tuần hoàn có độ, âm gian dương gian đều là phát triển không ngừng. Mà không là đến nơi đi lục soát thi thể công tuyển, nơi đó vốn nên là khiển trách bất thiện chi đồ. Đảo không là nói âm gian như thế nào đại công vô tư, mà là âm gian yêu cầu trật tự tồn tại, yêu cầu vận chuyển, dương gian liền cần thiết muốn có người chết, sinh hồn. Dương gian nếu là chính mình tiêu hóa, kia hẳn âm gian liền không có tự tế. Ba điện Diêm La hứa ngươi luân hồi cùng bà ở. Sợ cũng là có ý tưởng để bà ngươi, về sau nói không chừng liền là cái tiếp theo chuyện Luân Vương, chuyên môn trưởng quản đầu thai chuyên thế. Mạc Xuyên thấy giấy trắng vẫn luôn hướng chính mình trên người đẩy công lao, nghe được giấy trắng tranh công ý tưởng, liền nói, ta ngược lại là không, có làm cái gì, Âu Gian, có ngươi mới là phúc khí, cũng nhiều thua thiệt các ngươi tới cái thời, không phải sợ là bị Nguyệt Lưu tiên tử cùng Từ Phúc Chi lưu ăn sống mất ngươi. Các điện Diêm La đều là đại niếp người, thủ hộ âm gian cho đến hiện giờ, tiên thi tuy là ta đẻ, nhưng luyện hóa tiên thi cũng liền giúp chuyện nhỏ, đại công còn là tại mấy vị Diêm La trên người. Quả nhiên, giấy trắng nghe lập tức lặc lặc cười lên tới. Giấy trắng chỉ là một chương sinh tử bộ, nếu là cả bộ khẳng định là có được lớn la uy năng, bằng không thì cũng không thể âm gian khắp nơi chạy. Công lao muốn hay không muốn chính mình cũng sẽ có, nếu này dạng, liền muốn đem công lao hướng người khác trên người thả một chút. Sinh tử bộ nếu là có thể tìm đến cả bộ, không chừng có khả năng bao lớn, có thể là tiềm lực a hướng chi chính mình từ đầu đến cuối là cái người ngoài, tuy có chức quan tại thân, lại có công cực khổ, có thể từ đầu đến cuối vừa tới. Về sau yêu cầu mượn lực âm gian sự tình sợ là không thiếu, này loại sự tình đưa ra ngoài cũng tốt. Chờ giấy trắng rời đi, Mạc Xuyên cùng đại trưởng quỷ, mặt đen hoa tử, liền lưu tại luân hồi cung. Hắn một ngông ngồi tại luân hồi điện chủ bảo tọa bên trên, đại trưởng quỷ cùng mặt đen oa tử thì tại đại điện bên trong bốn phía nhìn. Nay một lần đi ra ngoài có thể nói hú hiểm, kém một chút liền cắm. Những cái đó lao đông tây, thật là một không cẩn thận liền dễ dàng bên trong bọn họ bộ. Hơn nữa bọn họ bố cục tại phía trước, rất nhiều sự tình đều là khó lòng phòng bị. Liên giống với này từ phúc là Lý Phúc, này loại sự tình ai nghĩ đến đến. Hồi tưởng lại mới quen Lý Phúc thời điểm, này tiểu tử quá có thể khổ, cấp thạch gia làm giúp. Thạch gia cũng không là cái gì người tốt, động một chút là là đánh chửi, làm tiểu tử xanh vàng tức giậy. chính mình để mặt đen hoa tự sương cốt đi tìm thạch gia kia nữ quỷ oa từ lúc, kia tiểu tử cũng là bị dọa đến run chân. Lam Lượng này, là diễn cấp chính mình xem. Nghĩ đến này mà xuyên nổi lòng tôn kính, như thế diễn kĩ, thực sự là thắng hắn quá nhiều, bội phục bội phục. Mặc dù là địch nhân, nhưng địch nhân sở trưởng, cũng không trở ngại tính nghệ học tập. Theo bất luận cái gì sự tình huống, đều có thể học đến đồ vật. Bất quá án tự phúc cách nói cùng chính mình hiện giờ tình huống, chứng minh tự hứa an đánh cấp thân thể sau, hết thảy liên thoát ly tự phúc khống chế. Thậm chí có thể nói bởi vì Hứa An, làm rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người đều nháo không đáng tiếc liền là Hứa An cũng không biết Vãng Sinh sẽ bị trốn đi tới Thần Tiên Đoạt Xá đương nhiên, không loại bỏ Hứa An biết, nếu như Hứa An là cố ý hành động đâu? Hắn như trước kia Mạc Xuyên đã sớm thương lượng xong, có như vậy một ra diễn đâu? Chỉ là như vậy suy nghĩ một chút, Mạc Xuyên liền cảm thấy đau đầu, những cái đó sống lâu lao đông tây nhọm, một cái so một cái sẽ tính kế. Chính mình này nửa cái đầu, thật có thể tính quá bọn họ hay sao? Lại nhìn mặt đen oa tử, Mạc Xuyên trầm mặc hồi lâu, quyết định hỏi một miệng. "Hà oa tử, Hứa An này người, ngươi như thế nào xem?" Mặt đen oa tử ngẩn người, nói, "Tiểu nhân." Mạc Xuyên lắc đầu, Biết mặt đen oa tử đại khái xuất là không sẽ nhả ra, hơn nữa rất lớn khả năng mặt đen oa tử không biết hứa an bố trí, chỉ biết chỉ nghe mệnh hành sự. Hứa an mạc xuyên không quen, mặt đen oa tử hắn có thể là thuộc, tổng kết một chút liền là, không, cái gì trí tuệ? Hiện giờ công diện, Thu nợ người muốn làm chính mình, Nguyệt lưu tiên tử, Từ Phúc muốn làm chính mình, còn có những cái đó còn chưa có đi ra thần tiên, phòng đoán cũng muốn làm chính mình, bởi vì hắn thân thể hiện giờ không yếu, muốn là có thể đoạt xá, nhưng cái đó thần tiên khẳng định vui lòng. Thấy Mạc xuyên sầu mi khổ kiệm, đại trưởng quỷ đi dạo một vòng trở về, nói, "Nhị trưởng quỷ, khổ mặt làm cái gì?" Hiện giờ âm gian đợi hào hào, liền tại âm gian đương sai là được. Tiên Nguyệt Lưu tiên tử cũng sợ âm gian, chúng ta trốn tránh, cầu phát dục không phải hành. Mạc Xuyên Thang tiếng nói, âm gian đợi, chỉ có thể nói là tính mạng cũng lo, đối thực lực tăng trưởng lại là không có đại dụng. Đại trưởng Quý Lắc Đầu nói, thế đạo gian nan, sống bản liền không dễ dàng, có thể còn sống cũng không tệ. Hơn nữa ngươi hiện giờ bản lãnh đã thực không tệ, chỉ cần không là đặc biệt lợi hại nhân vật, ngươi đủ để tự vệ. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi buồn rầu, ta không quá lý giải. Đối với đại trưởng Quý tới nói, âm gian đợi, tạm muối quan hệ, chết đều còn có thể sống thêm một lần. nhiều lớn chuyện tốt, vì sao muốn buồn rầu dầu. Mạc Xuyên than nhẹ một tiếng, nói, "Chẳng là có thể tránh, nhưng tránh không được một đời, Nguyệt Lưu tiên tử lại thu hoạch chút thần tiên, sợ là liền không sợ âm gian. Nàng tại trưởng thành thời điểm, ta cũng nhất định phải trưởng thành mới được." Đại trưởng quy nhíu chặt lông mày, nói, "Có thể là ngươi hiện tại đã thực lợi hại, đổi bất luận cái gì một cái thanh danh, cũng không khả năng cùng Nguyệt Lưu tiên tử sánh cô, còn có thể chờ chúng ta qua tới cứu hạ ngươi." Mạc Xuyên nói, "Đó là bởi vì ta cùng bọn họ đường đi không giống nhau, bọn họ học muốn nói, đem bản lĩnh ký thác vào ngoại vật, mà ta thì toàn tại tự thân." Ta thể nội có hùng lô, có thể rèn luyện pháp lực, nhập thân. Có mệ giếng, có được bàng bạc sinh cơ, thì tươi sinh xương. Có dáng cung ba tu, có thể phá rồi lại lập, càng đánh càng mạnh, có đèn pháp, có thể trợ mệnh, tổn pháp, bảo một hơi, còn có dưỡng hồn pháp, hồn phách như kim thân. Ta cường đại là tự thân cường đại, so khác thanh giai mạnh không biết nhiều ít. Đại trưởng quy nói, nếu như thế, kia cậu tu hành không phải tốt. Mạc Xuyên lắc đầu, hắn là có khổ khó nói, dáng cung ba tu dạng cứu phá rồi lại lập, nhưng phải trước phá mới được giá tính tu đối với Mạc Xuyên tới nói, không, cái gì dùng nơi, chỉ là lãng phí thời gian. Nếu không phải chân chính sinh tự chi gian, không cách nào phát động, cho nên để người khác khống chế sức mạnh đánh chính mình cũng không được, đến thật đánh. Còn là đa bản sơn cầm chắc, những cái đó xương độc là thật muốn hắn chết a, chính mình chỉ cần lưu một hơi không chết là được. Hiện giờ Nguyệt Lưu tiên tử cản, vậy nơi nào là phá, kia là trực tiếp cấp hắn một quyền đánh xuyên qua. Trừ phi Nguyệt Lưu tiên tử không cách nào nhúng tay mới được. Chương 471. Hôn mê nữ tử. Chương 471. Hôn mê nữ tử. Cái này dễ thôi, chờ 3 điện diêm la khôi phục, thì bọn họ ra tay tìm thượng Nguyệt Lưu tiên tử, ký cái điều ước cái gì, nếu như bọn họ thật có ý tại bọn ngươi, gia nghị hẳn là có thể làm được. Đại trưởng Quý chép miệng đi chép miệng đi miệng, cảm thán nói, cũng là mệnh hảo, ôm vào âm gian này cái bắt đuổi. Mạc Xuyên giật mình, này cũng là có thể, liền là không biết ba điện Diêm La nguyện ý hay không nguyện ý, rốt cuộc hiện giờ Nguyệt Lưu tiên tử cũng không tốt đối phó. Tùy tiện hành sự, sợ là dễ dàng chúng chiêu, một không cẩn thận chết, âm gian coi như thật không người chống đỡ. Liền nay dặn Mạc Xuyên tại Luân Hồi Điện trụ xuống tới, mỗi ngày khắc khổ tu hành, tôi luyện quân cước. Tại xem qua Vương Nhược khách đao pháp lúc sau, hắn cũng là có chút tâm đắc, cho dù hắn không là dùng đao xuất thân, nhưng dùng khởi đao tới, cũng là có phần có bộ dáng. Liên như vậy mấy ngày thời gian đi qua, Sâm La Điện kia một bên lại là còn không có động tĩnh. Mạc Xuyên có chút không chịu ngồi yên, trùng hợp Mặt Đen Hoa Tử còn tại tìm được hắn Âm Truyền, liền cũng cùng hỗ trợ. Kỳ thật Mạc Xuyên vẫn cảm thấy kia Âm Truyền hơn phân nửa là bị dị giới thủy triều quét đi, bất quá Mặt Đen Hoa Tử như vậy tự tâm, hắn còn là giúp tìm một chút. Một người một quỷ bốn phía du tẩu tại Âm Gian, đến nơi cao ốc, sân phòng, dòng sông, đều nhanh đi nhanh tìm một lần. Mặt Đen Hoa Tử cùng Âm Truyền có cảm ứng, tại khoảng cách nhất định hạ. Thò đầu tại một cái lu nước bên trong xem xem, không có tìm được. Mạc Xuyên thu về cổ, nhìn hướng mặt đen oa tử, nói: hát tử, "Hứa An ngươi thật sự không biết." Cũng là quan hệ tốt Mạc Xuyên mới có thể trực tiếp hỏi, nói không thèm để ý đi, hắn vẫn còn có chút để ý mặt đen oa tử nghe vậy, sắc mặt nhất biến, một lát sau mới chi chi ngô ngô phải nói, nhận biết, nhận biết rất lâu. Mạc Xuyên nói: "Ngươi là Hứa An tiểu quỷ nhi." Mặt đen oa tử lắc đầu, nói: "Không là, bất quá Hứa An cứu quá ta mẹ." Mạc Xuyên thần sắc lạnh nhạt, nói: "Còn gì nữa không?" Có âm sai từ nơi không xa dòng sông thượng đi qua, giơ tay cùng mặt đen oa tử chào hỏi, hướng Mạc Xuyên hành lễ. Hiện giờ Mạc Xuyên làm thượng trưởng bên ngoài tư. Trước đó vài ngày lại lập công lớn, nay đó âm sai thái độ như trước kia chênh lệch rất xa. Trước kia xa cách, hiện tại còn sẽ chủ động chào hỏi. Mặt đen oa tử cười h h phất tay, Mạc Xuyên cũng gật đầu ý bảo đợi kia âm sai đi qua, tiếng nước rầm rầm vang lên, mặt đen oa tử nói: "Hứa An, cứu ta tính mạng, còn là ta lão sư, ta môn đạo đều là hắn giáo, bất quá ta trời sinh ngu dốt, học nghệ không tinh, không học được nhiều ít." Một người một quỷ thuận dòng sông tiếp tục tìm kiếm. Mép nước phong tổng là lơ chút, gió thổi tới mặt đen oa tử mặt bên trên, Ma Du sầu đứng tại Mạc Xuyên góc độ, "Hứa An có thể tính không thượng cái gì người tốt?" Mặt đen oa tử sợ nói Mạc Xuyên không cao hứng. Kia lạ rất sớm trước kia sự tỉnh, ta sinh ra tới thời điểm mặt bên trên liền có một khối màu đen bớt, hơn nữa theo ngày tháng đi qua, kia khối bớt càng tới càng lớn. Nhà bên trong đại nhân tỉnh tới bà cốt, thấy cũng, thay ta bổ mệnh, lại đều nói ta là chúng ta, trên người có chút bận độ vận. Bọn họ đem ta nhốt lại, cả phòng gián đầy phù lục, cầm máu chó đen tới dọa ta, mỗi ngày uy ta ăn các loại côn trùng, phù lục đốt hôi. Sau tới vẫn chưa được, bà cốt nói ta tựa như là cái gì tà ma chuyển thế, mượn nương thân bụng thành người, nhà bên trong người đều sợ, cũng càng không muốn quản, liền đem ta đưa cho kia cái bà cốt. Mạc xuyên qua người, ngược lại là không nghĩ quá mặt đen oa tử còn có này loại trái qua. Hứa An theo kia bà cốt tay bên trong đem người cứu lại. Mặt đen oa tử lúc đầu cảm xúc có chút xa sút, nói: "Hứa An đem chết ta, theo kia bà cốt tay bên trong cứu ra." Hắn nói kia bà cốt thầy cũng là một đám, bọn họ giương tiểu quỷ lửa gạt tiền, ta bị bọn họ chọn chúng, liền trước tiên cấp ta kia nương thân hạ chú. Chờ sinh hạ ta tới, ta mặt bên trên liền sẽ xuất hiện đố đen, bọn họ liền qua tới đi lừa gạt, ý tại đem ta ôm đi, chơi chết dưỡng lên tới. Hứa An là như vậy cùng ta nói: "Ta có một ít sự tình nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ ta thanh tỉnh qua tới thời điểm" kia bà cốt đã chết, tử tướng cực kỳ thê thảm, sau đó Hừa An liền xuất hiện. Nhưng không biết vì cái gì a, ta tổng cảm thấy không đúng. Ta thường xuyên nằm mơ, nằm mơ thấy tại một mảnh đen nhánh địa phương, có người gọi ta đi qua, chỉ là ta như thế nào cũng không tìm tới kia gọi ta người tại kia. Thằng đến ta học cơm gian môn đạo, làm âm gian kém, kia loại cảm giác càng thêm mấy lần, nằm mơ tần suất cũng nhiều. Nay chuyện xưa nghe không quá lớn vấn đề, nhưng lấy mặt xuyên đối mặt đen oa tử nhận biết, này cái chuyện xưa quá đơn giản. Hắn tổng cảm thấy mặt đen oa tử trên người, có dấu kinh thiên đại bí mật. Hơn nữa, mặt đen oa tử lúc nào ngủ Hắn là mí mắt quá đen, hắn nhắm mắt ngủ ta đều không biết. Thừa An bị đoàn xá phía trước liên lạc qua ta, cho ngươi đi một cái gọi là Tú Sơn địa phương, sau tới ta đi tìm, không quản là Thông Châu còn là Trung Châu, căn bản liền không có La Tú Sơn. Hắn nói ngươi chủ động hỏi ta mới có thể nói, nếu là ta chủ động nói, sẽ phát sinh không tốt sự tình, ta liền vẫn luôn không dám nói. Ta cảm ứng đến ta thuyền liền tại gần đây, nhanh nhanh nhanh. Cũng liền tại này lúc, mặt đen oa tử mặt bên trên nhất hỉ, một người một quỷ thuận dòng sông tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, bọn họ thật tìm đến Mặt đen hoa tử âm truyền tạm tại bờ sông bên trên, bị bờ bên cạnh đổ xuống màu đen quái thụ ngăn đón, theo chảy xiết nước sông, không ngừng đồng đưa. Mặt đen hoa tử vội vàng chạy tới, chỉ là chạy chạy lại đột nhiên ha ha cười to lên tới, tại kia tại chỗ giễu rửa thân thể, xoay cái không ngừng. Mạc Xuyên Nghi hoặc đi tới mặt đen hoa tử bên cạnh, bên hai hận ẩn truyền đến cây sáo thanh âm, thanh tuy êm tai, không chỉ có như thế, hắn còn nghe được nữ tử cười khẽ thanh. Nghi hoặc ngẩng lên đầu tới, không tự sắc mặt biến đổi, chỉ thấy kia mặt đen hoa tử âm truyền bên trên, bái năm ngón tay, tiếp theo sáu cái, bảy cái, tám cái, cho đến chỉnh cái âm truyền một biến thượng, đều bái mãn ngón tay. Cũng liền tại nãy lúc, tiếng sáo càng tới càng lớn, nhoáng một cái thần công phu Mạc Xuyên ngạc nhiên phát hiện chính mình ngồi tại âm thuyền bên trên. Dưới chân có vang lên sàn sặc khởi, Mạc Xuyên cúi đầu một xem, da đầu nháy mắt bên trong run lên. Dưới chân có một trương nữ tử mặt, phản xuất sinh trưởng tại âm thuyền bên trên, đối nàng cười. Tiên nữ tử sinh cực xấu xí, con mắt một lớn một nhỏ, lông mày một dài một ngắn, miệng là oai, cái trán bên trên còn có một cái bọc lớn. Nữ tử đối hắn cười, miệng đầy răng dài đến tia lạ. Kỳ lạ ý nghĩ, thiên mã hành không, hoành dựng thẳng đều có. Một cổ mùi tanh hôi nồng nặc, còn có côn trùng tại bên trong bò. bây đầu không muốn xem, liền lại xem đến thuyền một bên thượng đến nơi nhảy từng đoạn từng đoạn ngón tay. Cái gì tình huống? Chính mình như thế nào đột nhiên đến thuyền bên trên tới? Hô. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, lập tức lông mày nhíu hẳn, quá to, úm, sao? Đâu? Bá, meo, hùng. Trên người Phật quang tăng mạnh, nhưng mà này đôi lén lút mọi việc đều thuận lợi Phật pháp lại như là chọc giận thuyền bên trên đồ vật, những cái đó ngón tay nháy mắt bên trong nhào về phía Mạc Xuyên, đem hắn hướng đằng sau kéo một phát. Bốn phía cảnh vật nhoáng một cái, Mạc Xuyên phảng phất bị kéo vào ác quỷ luyện ngục, xuất hiện tại một chỗ ám hồng thế giới bên trong, bốn phía mãn là quái vật. thể nội lô hỏa bắn ra, đèn pháp cũng lập tức thi triển, dưỡng hồn pháp cũng là kích phát, hồn phách kim quang tăng vọt, các loại môn đạo gia trì hạ, bắt đầu phát huy hiệu dụng. A! Một tiếng nữ tử tiếng kêu kinh ngạc, sau đó mạc xuyên cảnh vật bốn phía nháy mắt bên trong biến mất. Chờ hắn thanh tỉnh qua tới, chỉ thấy chính mình còn tại mặt đen oa tử bên cạnh, mặt đen oa tử thì còn tại vận mẹo thân thể khiêu vũ, một bên nhảy một bên cười. Biểu tình cổ quái hướng kia âm truyền tới gần, nếu là không giải quyết này truyền bên trên đồ vật, mặt đen oa tử sợ là chết cười tại này. Nhưng mà chờ mạc xuyên đi tới âm truyền thượng thượng bên trong một xem, lại là sửng sốt. Một trương khuôn thuộc mặt đập vào mi mắt, là kia cái tại màu đen biển hoa bên trong chạy vội, ý đồ bắt lấy âm gian truyền lớn nữ tử. Nữ tử liền như vậy nằm tại âm truyền bên trong, khí tức yếu ớt, sinh cơ tại từ từ trôi qua. Vừa rồi tiếng sáo làn này nữ tử ngực phía trước quảy cây sáo phát ra tới. Nay không cần người thổi liền có thể vang cây sáo, thành tinh hay sao? Mạc Xuyên giơ tay, ý đồ đem này nữ tử đánh thức, kia cây sáo lại là bay lên, hướng hắn đánh tới. Chỉ bất quá kia cây sáo bị sợi dây chói, quặp tại nữ tử cổ bên trên, như vậy bay lên trực tiếp đem nữ tử nửa người trên mang theo tới, tiếp theo lại bị nữ tử trầm trọng thân thể kéo trở về. Nữ tử đầu đụng vào bong thuyền thượng, phát ra bịch một tiếng thanh thúy. Tê sáo thanh âm lập tức biến mất đi. Hóa ra không là nãy cây sáo thanh tinh, là nãy nữ tử còn có ý thức, chỉ bất quá nãy va chạm, triệt để ngất đi. Tiếng sáo biến mất, mặt đen oa tử cũng khôi phục lại, nghi hoặc xem bốn phía. Hắn chạy tới cùng Mạc Xuyên nói nói, ta bên cạnh mấy cái xinh đẹp đại tỷ tỷ đâu? Vừa rồi mấy cái hảo xem đại tỷ tỷ kéo ta khiêu vũ, nhưng dễ nhìn, thịt có thể nhiều. A, là nàng. Hiện giờ này nữ tử trạng thái có chút kém, cứu nàng là phụ một tay sự tình, muốn nàng tính mạng cũng là người đứng đầu sự tình, Mạc Xuyên có chút do dự. Rốt cuộc không biết này nữ tử rốt cuộc cái gì thân phận, người tốt người xấu, cũng không nên cứu cái ác phụ đem chính mình hại. Suy nghĩ một lát, Mạc Xuyên còn là quyết định cứu, bất quá cứu về cứu, đến có điểm bảo hộ. Trước lập 180 cái khế ước, làm nàng án thủ ấn. Theo túi đen bên trong lấy ra phù vàng, đem có thể nghĩ đến đều viết lên, vạch phá kia nữ tử ngón tay án thủ ấn đương nhiên, Mạc Xuyên chính nhân con tử, có thể không có viết linh tinh. Chờ xác định ổn thỏa sau, Mạc Xuyên mới nếm thử cứu chữa nữ tử, thể nội pháp lực rút vào, điều tra nữ tử thương thế. Trước mang về đi. Đến Mặt đen loa tử chèo thuyền, mang mạng xuyên cùng ngất đi nữ tử trở về luân hồi điện đến luân hồi điện, Mạc Xuyên tìm đến giấy trắng phân biệt, giấy trắng nhưng cũng không nhận biết này nữ tử. Mạc Xuyên tìm thuốc cứu người biện pháp, ổn định kia nữ tử thương thế, không bao lâu kia nữ tử liền đã khởi khoẻ, ngủ say lên tới, càng là có chảy nước miếng dấu hiệu. Sắc mặt nhất biến, vội vàng đem nữ tử ném mặt đất bên trên. Nguy hiểm thật. Chương 472, Độc quỷ. Chương 472, Độc quỷ. Này nữ tử ngủ đến ổn, ngáy ngủ không nói, còn vài răng, thỉnh thoảng mặt bên trên còn mang ngây ngô cười, càng là cười ra tiếng kêu loạng. Mà xuyên còn cho rằng nàng là bị người hạ yểm thắng thuật, tại mộng bên trong vẫn chưa tỉnh lại, nghi hoặc đánh giá rất lâu. Liền như vậy ngủ chút thời điểm, nữ tử yếu ớt theo mặt đất bên trên tỉnh lại, mở mắt thủy nhãn ngu ngơ, nghi hoặc nhìn sang bốn phía. Luân hồi điện bên trong âm khí âm u, còn có tiền niệm luân chuyển vương pho tượng lập tại điện bên trong, này bộ dáng mặc dù không tính là hung thần ác sát, nhưng cũng không hảo tới chôn nào đi. Tăng thêm âm gian âm khí vốn dĩ liền trọng, lập tức dọa đến nàng oa oa kêu to lên. Tiếp theo liền thấy một cái thiếu niên theo bên ngoài chạy vào, bên cạnh cùng một cái đen sì tiểu quỷ, một chỉ gầy trơ xương mấy mèo đen. Thiếu niên ngũ quan còn tính đoan chính, Bất quá không tính là xoái khí, dáng người ngược lại là rất tốt, một mặt thật cẩn thận nhìn qua. Max xuyên mới từ Sâm La Điện trở về, cùng ba điện Diêm La thương lượng có thể hay không ra tay can thiệp một chút Nguyệt Lưu tiên tử, cấp chính mình một điểm phát dục thời gian. Nay mới vừa trở về liền nghe được điện bên trong oa oa gọi to thanh âm, còn cho rằng ra cái gì sự tình, vội vã liền hướng điện bên trong đuổi. Liền thấy kia nằm mặt đất bên trên nữ tử tiên tử qua tới, trong lúc nhất thời có chút cho dạ. Rốt cuộc làm này Ni cô mặt đất bên trên ngủ rất lâu, hắn còn là không quá hảo ý nghĩ, bất quá này Ni cô ngủ phẩm không ra thế nào, cũng không thể ngủ hắn dưỡng. Cú hồ này nữ tử có thể tại dị giới thủy triều bên trong còn sống sót, càng là trực tiếp đáp thượng âm gian tuyền, kỳ thật lực khẳng định cũng yếu. Cho nên Mạc Xuyên hiện phải cẩn thận lại chỗ dạng, như cái tặc đồng dạng. Nữ tử cẩn thận đánh giá kia thiếu niên, xem kia tặc mi thử nhãn bộ dáng, đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Tới ta ra bên trong làm cái gì?" Mạc Xuyên sững sờ, mặt bên trên biểu tình lập tức có chút cổ quái, suy nghĩ này nữ oa tử đem chính mình đầu đụng choáng váng hay sao? Bất quá hắn cũng không xác định, vạn nhất này người là chàng, nghĩ chờ hắn tới gần, cấp hắn tới một tay như thế nào làm? Một bên đại trưởng Quý trong mắt nhất chuyện, mặt bên trên lộ ra quái cười tối, nhỏ giọng nói, "Này Nico là mất trí nhớ hay sao?" "Trưởng Quý, hảo cơ hội a." Không đợi Mạc Xuyên phản ứng, đại trưởng Quý mặt bên trên đôi xấu xa cười, hai bước tiến lên, nói, "Phu nhân này là cỡ gì, Mạc lão gia có thể là ngươi phu thê a." Mặt đen oa tử sửng sợ, lập tức đối đại trưởng Quý sau lưng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. "Lão Mạc nhà chẳng lẽ muốn lấy không một cái tức phụ không thành?" "Mạc Xuyên, không biết vì cái gì à, một khi mặt đen oa tử cùng đại trưởng Quý tại một đường, này một quỷ một mèo liền phá lệ không đáng tin cậy, ý đồ xấu một cái tiếp một cái." Phu thế. Nữ tử nghi hoặc nhìn hướng Mạc Xuyên, ngáy ngáy con mắt, lại vội vàng từ dưới đất bò dậy, lau sạch xe bên miệng nước miếng. "Vậy ngươi là ta gia dưỡng mèo?" Thành Tinh Lạc. Đại trưởng quý xấu xa cười nói, "Là a phu nhân." Nữ tử tỉnh tỉnh hiểu hiểu gật gật đầu, lại chỉ hướng mặt đen hoa tử, nói, "Cái này hắc hắc một đống người là cái gì?" Đại trưởng quý mặt bên trên ý cười càng tăng lên, "Là phu nhân nhi tử." Mặt đen hoa tử nhếch miệng, liền biết này tặc miêu bất an hảo tâm, còn cho rằng là cấp Mạc Xuyên tìm vợ, thì ra là cấp hắn đảo hồ tại này. Tay bên trên âm phong giơ ngưng tụ, tới lặng lẽ đến đại trưởng quý sau lưng. Rồi hướng mèo cổ bên trên một bộ, đột nhiên đi lại, lên ngồi, đỉnh tại đại trưởng quỷ mèo eo bên trên, xoay người mang âm phong roi hất lên, đem đại trưởng quỷ đập tại mặt đất bên trên. Mặt đen quỷ, ngươi làm cái gì? Ta thay các ngươi lão mạc nhà tỉ vợ, ngươi ủy khuất một chút như thế nào? Như thế nào? Chịu chết đi, miêu miêu. Một quỷ một mèo đánh nhau ở cùng nhau, đụng vào mạc xuyên chân bên trên, thuận chân đem bọn họ đá đến một bên đi, thấy kia nữ tử còn là ngây ngốc bộ dáng, tựa hồ thật mất trí nhớ. Tiểu cô cô thật không nhớ ra được. Nữ tử lắc đầu, lại gật đầu, nói, nhớ đến người khác gọi ta cầm địch tiên tử, còn nhớ đến ta có một cái sư tôn. Ta hảo giống như chính muốn đi tìm ta kia sư tôn, sau đó, liền không nhớ rõ. Một lát sau, nữ tử lại hình như nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi. Mạc Xuyên xem nàng bộ dáng, cũng đại khái hiểu cái gì tình huống. Hẳn là còn không có hoán lại đây, ký ức chính tại nhất điểm điểm khôi phục, nghi toàn nhớ lại đoán chừng phải có chút thời gian. Tạm thời trước cùng đi, dù sao chính mình cũng biết rất nhiều điều ước làm nàng an thủ ấn, cũng không sợ nàng. Hơn nữa này Nico kia cổ tử đơn thuần tính, cũng không giống người xấu. Làm này cầm địch tiên tử trước cùng chính mình, cũng không lâu lắm giấy trắng tìm tới, nói ba điện Diêm La gọi Mạc Xuyên đi qua. Ngụy Thương lượng một chút phía trước nói sự tỉnh. A, này nữ hoa tử tỉnh rồi. Thấy Cầm Địch Tiên tử tử tỉnh, giấy trắng bay lên phía trước Hiếu Kỳ đánh giá. Cầm Địch Tiên tử xem một trương giấy trắng tại trước mặt lắc lư, chỉ cảm thấy buồn cười, tại kia cười khanh khách lên tới, duỗi tay gãi gãi, bất quá đều bị giấy trắng vuốt qua đi. Đừng trì hoãn, chờ một lúc kia mấy vị đối ý. Giấy trắng thúc dục không từ làm Mạc Xuyên trong lòng nhất hỉ, suy nghĩ ba vị Diêm La này là đã ứng, liền hội vảng ra cửa đi. Mặt đen hoa tử cùng đại trưởng quỷ một bên đánh nhau ở cùng nhau, một đường lăn tại đường bên trên cùng, Cầm Địch Tiên tử thì Hiếu Kỳ đánh giá xung quanh, nhu thuận đi theo Mạc Xuyên phía sau. Chỉ là này Nico cười điểm có chút thấp, cái gì đồ vật đều cảm thấy yếu kỳ, tại kia thỉnh thoảng liền phát ra đần độn tiếng cười tới. Dây trắng nhịn không được tiến đến trước mặt, nghi ngờ nói: "Này cô nương có phải hay không có cái gì ma bệnh?" Mạc Xuyên chỉ chỉ đầu, dây trắng liền không nói cái gì. Nhưng mà đi tới đi tới, cầm địch tiên tử thế, nhưng đối không xa nơi đã khởi gọi tới, miệng bên trong cười cái không ngừng. Mạc Xuyên nghi hoặc hướng kia Nico chào hỏi địa phương nhìn sang, lại cái gì cũng không thấy. Một đường đi tới, này Nico thỉnh thoảng liền đối cái nào đó phương hướng vẫy tay âm gian bạn liền âm lẫnh, trong lúc nhất thời làm Mạc Xuyên sau lưng có chút run lên, hắn lại lần lại nhìn đi qua. có không giống nhau cảm giác, chỉ cảm thấy đen ngòm địa phương, tựa hồ có cái gì đồ vật nhìn chằm chằm chính mình. Quay đầu tiếp tục đi lại, càng chạy trong lòng càng có loại mao mao cảm giác. Này âm gian còn có thể có đồ vật hại chính mình hay sao? Này Diêm La Vương địa bàn, kia Vương tiểu quỷ nhi dám hại chính mình, chính mình hiện giờ có thể là trưởng bên ngoài tư chức, địa vị không thấp. Thật có đồ vật dám? Chỉ là tùy ý Mạc Xuyên như thế nào quan sát, cũng không tìm tới một điểm cái bóng, hắn nhỏ giọng hỏi giấy trắng, giấy trắng cũng không, cái gì cảm giác, còn nói hắn nhát gan. Mạc Xuyên trong lòng bất an lại không có một chút tiêu tán, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tục nữ nói người có trăm ngàn loại, còn có cách luôn nói qua, rừng lớn cái gì chim đều có. Nay âm gian như vậy đại, có cái đầu góc chủ cầm quỷ cũng không nhất định. Hơn nữa liền giấy trắng đều không phát ra đến, này sự tình sợ là đại. Cũng liền tại này lúc, sau lưng Cẩm Địch tiên tử lại cười lên tới, đối một cái phương hướng lại lần nữa vẫy tay. Mạc Xuyên vội vàng nhìn sang, nay một lần hắn xem càng thêm rõ ràng, một đôi mắt trống rỗng phiêu, thấy hắn nhìn sang quay típ một vòng, biến mất không thấy. Mặt đen oa tử nhịn không được đánh run một cái, nhanh lên đi tới Mạc Xuyên bên cạnh, nói: "Kia là cái gì đồ vật?" Nhưng mà giấy trắng lại không nhìn thấy. Suy nghĩ này mấy cái hôm nay này là đụng quỷ không thành. Câm Định Tiên Tử cười quay đầu, nói, "Giày đến có thể chơi thật vui, xuyên như cái con đường, dài hai cái hào đại lỗ thay, còn có một cái mũi chó." Chương 473, Càng Thiêm không giống người tốt. Chương 473, Càng Thiêm không giống người tốt. Dài giống như người, cái lỗ thay lớn, mũi chó. Mạc Xuyên nghe vậy mượn ra, hắn hiện tại đối các loại môn đạo có thể là nhiều có hiểu biết, nghe xong liền biết này là tìm người bị bệnh pháp, hơn nữa này bệnh pháp hắn ra lão gia tử cũng sẽ, là bối quỷ một đạo đường đi. Bối quỷ đường đi tự nhiên cùng quỷ hồn có quan, này âm gian quỷ hồn nhiều là Bắt lấy quỷ hồn, thi pháp đem lô thai kéo đại, nghe được càng xa, cái mũi cũng biến thành mũi chó, nghe được cũng xa. Liên La không biết chính mình bị cái gì lén lút để mắt tới, còn chuyên môn thi triển này chờ biện pháp đi tìm tới, nhìn chằm chằm chính mình. Mặt đen loa tử nhỏ giọng nói, quỷ bàn tung đừng đi, đây là bị người nhớ thương lực. Mạc xuyên gật đầu, nói, không chỉ có dùng bàn tung pháp, còn sửa một ít, thêm viên quang thuật đường đi. Quỷ bàn tung biện pháp, kia quỷ sẽ chỉ của ngươi, chất pháp thực, vừa rồi kia đôi con mắt có thể là linh động, nghĩ tới là này một bên hình ảnh cũng thông qua con mắt truyền đi qua. Về phần này viên quang thuật liền càng đơn giản. Tìm một mặt tấm gương hoặc là tìm một chỗ có thể phản quang địa phương, đi bố che kín, sau đó đem mê hoặc quỷ tổ tới, đối tấm gương nhập chú. Quỷ nhãn con người bên trong nhìn thấy đồ vật, liền có thể truyền đến tấm gương bên trong đi. Dây trắng nghe vậy, nói, ấm ở giữa đại, nhưng âm quỷ tốc độ đều nhanh, ghi nhớ rõ ràng địa phương không khó, thật muốn là có người dùng biện pháp nhìn chằm chằm, sợ không là âm gian đồ vật. Không là âm gian đồ vật. Mạc Xuyên trong lòng căng thẳng, không là âm gian đồ vật, lại dám sớm âm gian, còn chỉ muốn tìm hắn, người có thể nghĩ tới không nhiều. Mới vừa thoát khỏi Nguyệt Lưu tiên tử cùng Từ Phúc liền có thể tính đến. Hắn nhìn hướng cầm địch tiên tử, nói, cùng bao lâu? Cẩm Định Tiên tử nói, cũng rất lâu, ra tới liền vẫn luôn cùng. Mạc Xuyên trong lòng ám đạo không ổn, lấy mượệt Lưu Tiên tử bản lãnh, như vậy dài thời gian liền tính còn chưa tới cũng nhanh. Giấy trắng lo lắng nói, làm sao bây giờ? Chạy, chạy đến Sâm La điện bên trong đi, thừa dịp Lục Diêm Vương bọn họ còn tại. Kia Nguyệt Lưu Tiên tử hảo sinh phép lối, cũng dám trực tiếp chạy đến ta ầm gian tới, thật cho là ta âm gian không người, hảo khi dễ không thành. Các ngươi trước hướng Sâm La điện đi, ta đi thông báo ở mình, ngăn chặn kia nương môn nhị. Mạc Xuyên vội vàng lắc đầu, nói Nguyệt Lưu tiên tử bản lãnh, âm minh nhóm chưa hẳn liền có thể phát hiện nàng hành tung, sờ đến mặt bên trên tới đều không biết. Hơn nữa cũng chạy không đến, mặc dù ba vị điện chủ có thể chế ước Nguyệt Lưu tiên tử, nhưng chân chính có thể hù đến nàng là Đông Nhạc đại đế. Nếu là đại đế như thế lợi hại, há có thể bỏ mặc nàng tại âm gian đi dạo, sợ không được. Nói xong Mạc Xuyên đánh giá xung quanh, lại không có nhìn thấy bị dịch tới lén lút. Mấy người lại tiếp tục hướng Sâm La điện phương hướng đi, một đường xem đi lên cũng không thèm để ý, hiện đến trong dòng. Ký thực trong lòng sợ thực, kia Nguyệt Lưu tiên tử phái tới dịch quỷ thượng lại xuất quỷ nhập thần, thật đến phụ cận, thật có thể phát hiện Ngụy đến này mà xuyên liền không tự chủ nghĩ đến phía trước đại trưởng quý chèo thuyền, Nguyệt Lưu tiên tử như thế nào đến sau lưng đều không biết, vừa động thủ đem hắn đầu cắt xuống. Luôn cảm giác cổ nơi có chút ngứa ngáy. Hảo tại nhìn Sâm La điện đã càng ngày càng gần, Nguyệt Lưu tiên tử cho dù tới, ba điện Diêm La cũng có thể kịp. Ta xem cái Nico, sinh hào xem, liền đi theo phía sau lật. Cầm Địch tiên tử cười nhẹ nhàng xem phía sau, cổ thân lão giải, lại không ngừng đối không trung vẫy tay. Mạc Xuyên trong lòng sốt xa, biết là Nguyệt Lưu tiên tử tới, cũng là vận khí hảo nhặt cái tiên tử trở về, nếu không mình đầu lại được dọn nhà. Quay đầu cũng là nhìn hướng phía sau. Cố ý dừng lại bước chân, cười nhẹ nhàng xem Không Trung. Nguyệt Lưu tiên tử vội vàng xem một mắt Cầm Định tiên tử, chỉ cảm thấy có chút uất mắt, lại nhìn mặc xuyên, chỉ cảm thấy kia tươi cười có chút làm người ta sợ hãi, trong lúc nhất thời do dự. Cầm Định tiên tử xem Nguyệt Lưu tiên tử phương hướng, con mắt nháy nháy, có quang mang tiềm quá, bất quá nàng còn lạ đần độ cười. Dĩ trang có chút sợ Nguyệt Lưu tiên tử, lại không dám biểu hiện ra ngoài, liền chỉ có thể trang, quát to, á phụ, lại dám tới ta âm chồng sen cái loạn, hiện giờ đại đế liền tại Sâm La điện bên trong, ta thấy thế nào trốn. Cũng liền tại này lúc, cách đó không xa Sâm La điện bên trong ba đạo thân ảnh bay ra. Trứng này một bên qua tới. Nguyệt Lưu tiên tử thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lẳng lẽ lui lui lui lại. Cầm Địch tiên tử nói, "Kia hảo xem Nicodi, các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, sợ hãi nàng hay sao?" Mạc Xuyên ra mặt có lại, nghĩ thầm này Ni tử quá thành thật, vội vàng nói, "Sợ, sợ đến thực lạc, liền sợ nàng Nguyệt Lưu tiên tử chết mau." Chờ ba vị Diêm La đến chẳng, Nguyệt Lưu tiên tử đã không thấy tăm hơi, bốn phía tìm kiếm một phen, cũng không có phát hiện tung tích. Bànhẳng Vương Lục Du hừ lạnh một tiếng, gọi âm sai, nói, "Phấn phó, Phàm La âm sai, Âm binh, âm tướng, nhưng thấy người khả nghi, toàn diện bắt lại." Có bất luận cái gì động tĩnh, lập tức bẩm báo. Tôn pháp chỉ, bị gọi âm sai vội vàng rời đi, mà Mạc Xuyên thị cùng ba điện diêm la trở về Sâm La điện bên trong. Chúng ta mấy cái lao động tây là nguyện ý, bất quá ta nhìn Tiêu Nguyệt Lưu tiên tử bộ dáng, là chơi chết người không bỏ qua. Đến Sâm La điện, Đô thị vương Hoàng Trung dung thở dài một tiếng sau, trước tiên mở miệng. Mạc Xuyên trong lòng cũng là biết này một điểm, Nguyệt Lưu tiên tử trực tiếp bỏ chạy, ý tứ thực rõ ràng. Nang Liên vẫn luôn trốn tránh, chờ chính mình hiện thân, Diêm vương cũng tốt vẫn là bị kéo ra tới chống đỡ bãi, từ không sinh có đông nhạc đại đế cũng tốt, cũng không thể quải tại hắn trên người. Một khi chính mình bên cạnh không có có thể uy hiếp đến nàng người, lập tức liền chui lên tới cắt chính mình đầu, khó lòng phòng bị. Có tiên thi con thuyền, ba điện Diêm La là có thể đối phó trụ Nguyệt Lưu tiên tử, nhưng chịu không được không trụ này nương môn nhi đánh du kia, chỉnh đến ngớp lớp lo sợ, như là bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, một không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Suy nghĩ một lát, Mạc Xuyên con mắt nhất lượng, nghĩ đến một cái biện pháp, nếu kia Nguyệt Lưu tiên tử cùng hắn giở trò, kia hắn cũng chơi. Hắn đem kế hoạch nói ra tới, tại trang người đều là một mặt cổ quái đô thị vương hoàng trung dung kéo qua bình đẳng vương Lục Du, nói, càng la ở trung, càng phát hiện này tiểu tử không giống người ta. Nguyệt Lưu tiên tử này khắc liền trốn tại Sâm La điện bên ngoài, nàng sắc thực rất sợ Đông Nhạc đại đế, chỉ là nàng đều tới như vậy lâu cũng không thấy đại đế hiện thân, đã tại ngoài nghi âm gian đại đế, nói không chừng đã không thấy, hoặc giả còn không có hoán lại đây. Nếu như thế, kia hoàn toàn là cướp đoạt âm gian hảo cơ hội. Cũng liền tại Nguyệt Lưu tiên tử suy nghĩ chi tế, liền thấy mạc xuyên theo Sâm La điện bên trong ra tới. Bên cạnh cũng không cùng cá nhân, kia vẫn luôn cùng mặt đen quỷ cùng xấu miêu cũng không thấy. Không đúng, khẳng định có lừa dối. Nguyệt Lưu tiên tử tùy tiện phái một cái bị hắn mê hoặc tiểu quỷ đi theo, tiếp tục nhìn chằm chằm Sâm La điện. Không một hồi nhi lại có một cái mạc xuyên chạy đến. Quả nhiên có vấn đề, ta chính mình nửa cái đầu góc còn có thể nhận không ra không thành. Lại tùy tiện phái một cái bị nàng mê hoặc đi theo. Chỉ là chẳng được bao lâu, lại một cái mạc xuyên chạy ra, như cái ngốc hiếu bảo tựa như, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn cười khanh khách cái không ngừng. Làm cái gì quỷ? Này rõ ràng không là mạc xuyên, nhưng Nguyệt Lưu tiên tử lại không dám xác định, liền thi pháp gọi một bộ tiên thi đi theo. Lại quá một hồi nhi, cả mấy cái mạc xuyên cùng nhau chạy ra, bất quá này một lần kia tiêu chuẩn mặt đen quỷ cùng xấu miêu cũng ra tới. Như vậy gần khoảng cách, Nguyệt Lưu tiên tử nếm thử kích phát chính mình đâu. Nàng có thể cảm ứng đến, kia mạc xuyên liền tại này, một đôi mạc xuyên bên trong. Chỉ là rốt cuộc ai mới là thật, nàng cần thiết xuất kỳ bất ý tử tế nhìn chằm chằm, Nguyệt Lưu tiên tử phát hiện mặt đen quỷ cùng kia xấu miêu thỉnh thoảng liền sẽ không chế không trụ nhìn hướng bên trong một cái mạc xuyên. Cho dù rất nhanh liền sẽ rơi ánh mắt, nhưng Nguyệt Lưu tiên tử ánh mắt sao chờ gác, lập tức liền khóa chặt. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, bên trong một cái mạc xuyên đầu đột nhiên rơi xuống, tiếp Nguyệt Lưu tiên tử thân ảnh nhất tiệp mạc qua, đoạt kia đầu liền chạy. Ba điện Diêm La vội vàng theo đại điện bên trong ra tới, như là một trận sương mù bàn đuổi theo. Nguyệt Lưu tiên tử ôm Mạc Xuyên Đầu liền chạy, mặt bên trên đừng để cao hứng biết bao nhiêu. Có thể là chạy chạy nàng liền phát hiện không thích hợp, nàng cảm giác chính mình cách khắc một cái đầu góc càng ngày càng xa. Túi đầu một xem, chỗ nào có Mạc Xuyên Đầu, chỉ có một cái giấy chát người đầu. Bạch bạch mặt, bóng loáng đầy mặt, mang một đỉnh màu lam mũ tròn tử, mặt bên trên mặt má hồng, quải quỷ dị tươi cười. Kia tiểu tử như thế nào như vậy trợn, như thế nào đều không đánh chết. Án Ly Tuyết liền một cái tiểu tử, cũng không sống chút năm tháng, như thế nào như thế khó chơi. Da mặt run rẩy, một bản nệm dây chát đầu, Nguyệt Lưu tiên tử đã muốn tức điên. Không thể tức giận, không thể tức giận. Ta này liền hồi Dương Gian, tìm ra cùng kia tiểu hồ ly có co con người, toàn giết chết, ta xem hắn trốn hay không xuống đi. Nhưng mà chạy chạy, phía trước đột nhiên có mơ hồ thân ảnh đối nàng giơ tay, là kia cái vẫn luôn ngây ngô cười mả xuyên. Chương 474, liên thủ đối địch. Chương 474, liên thủ đối địch. Nguyệt Lưu tiên tử tiên tử sửng sợ, liền thấy kia ngây ngô cười mả xuyên theo quần áo bên trong lấy ra một bả cây sáo, kia cây sáo hiện màu xanh, địch thân vẽ vân vân, định bị sợi dây trói, quải tại cổ bên trên. Theo kia ngây ngô cười mả xuyên thổi lên cây sáo, phảng phất có từng đạo vô hình thuật pháp giấu tại tiếng sáo bên trong. Lăng Yên không một tiếng động trôi hướng Nguyệt Lưu Tiên tử. Nguyệt Lưu Tiên tử vội vàng chuyển hướng, nhảy hướng khác một bên, đợi ổn ổn rơi xuống đất sau, nhìn hướng vừa rồi sở đứng thẳng vị trí. Chỉ thấy vừa rồi sở tại địa phương không cái gì động tĩnh, nhưng hạ một khắc liền đột ngột xuất hiện từng đạo từng đạo kinh người khe rẽ, mặt đất vỡ ra, tảng đá vỡ nát, cách đó không xa nước sông càng là không có chút nào dấu hiệu bành nổ tung, Phản Phất bị người một kiếm chặt đứt, lại chậm chạp không cách nào khép lại. Tiếng địch này bên trong, Phản Phất cất giấu một đạo kiếm quang, tinh thế chi kiếm, giống như kiếm tiên đích thần tới, một kiếm chém ra. Tiếng ngây ngô cỡi mạc xuyên thân thể quay tít một vòng, biến thành một cái hoàng mao nha đầu. quay người lại đối Nguyệt Lưu Tiên tử tối sáu. Nhớ không lầm, nhặt được này nữ tử thời điểm, tiếng địch kia xuyên thấu thần hồn, đem Mạc Xuyên kéo vào huyễn cảnh bên trong, như hoàng lương một giấc chi bao, như thế nào này một lần khác biệt như vậy lại? Biến hóa vạn ngàn hay sao? Tiếng sáo vang lên, này một lần cũng vừa rồi lại hoàn toàn bất động. Vừa rồi tiếng sáo sát phạt quá quyết, giống như tại chiến trường phía trên, có tiễn kiếm người, một kiếm quét ngang, giết vào trại địch, địch nhân bẻ gãy nghiền nát bình thường đổ xuống. Nay một lần tiếng sáo, từng tiếng lên nô, huyền chuyển, như sông nhỏ nước chảy, như ngày xuân nụ hoa, nụ hoa chống nở. Tại Nguyệt Lưu Tiên tử mắt bên trong, Xung quanh hết thảy đều tại phát sinh thay đổi, khoảnh khắc bên trong chùy lủi màu nâu thổ địa bên trên rải ra tiên diễm đoá hoa, rải ra kích tối, rất nhanh liền thành thế ngoại đảo nguyên, xuân về hoa nở bộ dáng. Bất quá này đó đều là giả tượng, nguy hiểm liền giấu tại này bên trong. Nguyệt Lưu tiên tử hừ lạnh một tiếng, như là một chỉ phiên phiên bay múa hồ điệp, tại này xuân về hoa nở địa phương phe phẩy cánh. Nàng thân ảnh du truyện, tại hoa gian nhảy lên, thú gian nhảy lên, dừng lại rất ngắn, nhưng tỉnh táo quan sát đến mỗi một chỗ nguy cơ. Theo tiếng sáo đột nhiên nhất truyện, trở nên tút xác, dấu giếm huyền cơ, lại không biết khi nào những cái đó hoa cỏ cây tối thượng đều bị cuốn lên sợi tơ. Nguyệt Lưu tiên tử cười khẩy, tay bên trên dùng sức kéo một cái, sợi tơ đem hoa cỏ cây cối xé nát, cũng đem này hư huyễn thế giới kéo vỡ nát. Phá vỡ cầm địch tiên tử môn đạo, đồng thời tay bên trên sợi tơ vung ra, trực chỉ cầm địch tiên tử nơi của họng. Có lẽ là bị phá chiêu, cầm địch tiên tử kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, thấy này tình hình lại là không chút ham mang, cây giáo về phía trước một giọt sét, mười quyển, đem kia sợi tơ cuốn tại cây giáo trên người. Nguyệt Lưu tiên tử thấy thế, tốc độ đột nhiên một tăng, ngáy mắt bên trong gần sắt cầm địch tiên tử thân, lấy chỉ vị kiếm, về phía trước đâm ra, kiếm chỉ lực đại, đâm ra sấm rền chi thanh. Cái gần đó, Nguyệt Lưu tiên tử cũng là nghĩ khởi trước mắt người, ánh mắt lập tức trở nên tản nhận lên tới. "Ta nhíu tới, là ngươi này cái tiểu tiện nhân." Cầm Địch tiên tử buông xuống cây giáo, trở tay liền gỡ xuống sau lưng dài đạn. Nguyệt Lưu tiên tử ánh mắt chớp động, cười lạnh nói, "Ngươi thắng tại âm luật, hiện tại mới lấy đạn, không cảm thấy một sao?" Nhưng mà Cầm Địch tiên tử cũng không có đánh đản ý tưởng, mà là gỡ xuống dài đạn sau, đối Nguyệt Lưu tiên tử vung mạnh đi qua. "Ần!" "Vành!" Dài đạn vút vào Nguyệt Lưu tiên tử trên người, dây đạn ba ba cắt ra, phát ra ong ong chói tai thanh âm, chói tai thanh âm hình thành khủng bố uy năng. trong lúc nhất thời bành trướng khủng bố lực chấn động lấy hai nữ vị trung tâm tản ra, dây đàn cắt ra, càng là lung tung quất đánh, uy lực cũng là kinh người, đủ để bổ thạch, khai sơn. Nguyệt Lưu tiên tử vội vàng tránh né, lại là ăn cầm địch tiên tử một chân, hảo tại nàng phản ứng kịp thời, cũng còn một chân đi qua. Hai nữ đồng thời tung bay mà ra, bất quá rõ ràng Nguyệt Lưu tiên tử nội tình càng thêm thâm hậu, rất nhanh ổn định thân hình. Cầm Địch tiên tử muốn chậm một nhịp, nhưng cũng liền vẹn vẹn một khắc, cũng là ổn định thân hình, có chút đau lòng xem tay bên trong đàn. Ngẩng đầu lại nhìn Nguyệt Lưu tiên tử, ra tiếng trầm trọng nói, năm đó đêm bên trong bộ ta sư tuân giường, bị ta sư tôn ném ra tới. Có thể thật là ném người. Phía sau Mạc Xuyên nghe Nhi nữ lời nói, chỉ cảm thấy ma huyễn. Này Nguyệt Lưu tiên tử bỏ cầm địch tiên tử sư tôn rượng, sau đó bị ném ra. Này cũng quá có nguồn gốc. Hơn nữa, này cầm địch tiên tử sư tôn, rốt cuộc là nơi nào người cũng. Bất quá này cầm địch tiên tử như thế lợi hại, kia phối hợp ba điện diêm la, chẳng phải là có thể đem Nguyệt Lưu tiên tử lưu lại. Như thật là như thế, trong lòng một khối tảng đá lớn cũng có thể bung xuống, sẽ nhẹ nhõm không biết nhiều ít. Tổng bị người nhớ thương đầu, có thể là không dễ dàng. Nay lúc, khác một bên cầm địch tiên tử lãnh đạo nói, và ngươi này loại mặt hàng, cũng xứng thượng ta sư Tôn Dương, thiên hạ không người xứng với, thiên đạo cũng không được. Ta sư Tôn Chi Tư, vạn cổ đệ nhất nhân. Nguyệt Lưu tiên tử mặt bên trên có chút không nhịn được, ra mặt ngăn không được kéo ra. Thẩm mến chính mình sư tôn mà hàng, có cái gì tư cách tại này nói ta? Thả ngươi nương cậu tí, ngươi này người trái tim, nhìn cái gì để bận. Tê sáo bên trên sợi tơ đột nhiên như rắn chườn bình thường quật lên, ý đồ chui lên cầm địch tiên tử thân, đem nàng chói lại, xé nát. Nay lúc có cái ba cái mạng xuyên chạy ra, trong lúc xuất thủ âm khí âm u, xiển xích theo âm khí bên trong dò ra, đem kia sợi tơ của lấy, kéo đứt. Kia ba cái mạc xuyên cũng là lập mình biến hóa, thành ba điện Diêm La bộ dáng. Vừa rồi bọn họ đều biến thành mạc xuyên bộ dáng, sau đó bắt chước mạc xuyên khí tức, tại Nguyệt Lưu tiên tử mỹ mắt phía dưới đi qua. Chờ cuối cùng mạc xuyên vàng theo lẫn lộn, kia Nguyệt Lưu tiên tử mắc nưu ra tay thời điểm, liền cũng bại lộ chính mình hành tung, bọn họ cũng có thể mượn này ra tay. Bất quá không có nghĩ đến kia cái vẫn luôn ngây nô cười nhỉ cô tốc độ cực nhanh, mấy cái bước xa liền trước bọn họ một bước, đuổi theo Nguyệt Lưu tiên tử, còn đem này ngăn lại điện quang hỏa thạch chi gian, hai nữ liền đã giao thủ, ba vị Diêm La đội theo lúc, đều đã quá hảo mấy chiêu. Kiên kỳ Nguyệt Lưu tiên tử đồng thời bọn họ cũng đồng dạng kiêng kỵ cấm địch tiên tử, này Nico cũng không thể so với Nguyệt Lưu tiên tử yếu quá nhiều. Bất quá này lúc bọn họ có cộng đồng địch nhân, kia liền là Nguyệt Lưu tiên tử, mặc khắc về sau lại nói. Bình đẳng vương Lục Du tiến lên, quát to, Nguyệt Lưu tiên tử, ngươi xem thường âm luật, sấm ta âm đỉnh, làm gõ xương, đốt thân, rút gần, lôi xương, quả ăn tâm can, cậu ăn ruột phổi. Đô thị vương Hoàng Trung dung mặt lộ vẻ vẻ hung ác, phẫn nộ quát, làm xe băng, buồn đột nổi, phái rất thịn, gãy trì, tiên bận, thiêu đốt tủy, phá đỉnh nảy ra răng. Thái Sơn vương Đồng cùng cũng là đứng ra, nói còn làm chó cắn xương ống chân, rút lưỡi xuyên má, la đạp nhèo nhai, nếm tận 18 tầng địa ngục chi khổ, vĩnh thế không đến luân hồi. Nguyệt Lưu tiên tử cười lạnh, nói, "Chế cười, âm gian tồn tại trên danh nghĩa thôi, Đông Nhạc đại đế đến hiện tại cũng còn chưa có đi ra, sợ là đã chết." Ba điện Diêm La nghe vậy, mặt bên trên đều là trầm xuống. Nguyệt Lưu tiên tử tiếp tục nói, thật đánh lên tới, đơn giản phí ta một phen tay chân, không, có Đông Nhạc đại đế tại, các ngươi thật có thể bắt lại ta hay sao?" Nói chuyện lúc, Nguyệt Lưu tiên tử sau lưng hiện ra từng đạo từng đạo hư ảnh, này đó đều là bị nàng thu hoạch thần tiên, hiện giờ này đó thần tiên tu vi, môn đạo đều bị nàng nắm giữ tại tay bên trong. Nàng thủ đoạn chi nhiều, tầng tầng lớp lớp, pháp lực sự hùng hậu, như vực sâu không đáy. Theo Nguyệt Lưu tiên tử khí tức phô mở, xung quanh lúc lạnh lúc nóng, các loại khí tức tán loạn, đem âm gian âm khí tách ra. Ngắn ngủi một lát, lấy Nguyệt Lưu tiên tử làm bản tính, phương viên vài dặm, lại là một điểm âm khí đều không có, chỉ có các loại hỗn tạm khí lưu. Cầm Địch tiên tử đột nhiên chuyển đầu nhìn hướng khác một bên, cung kính nói: "Sư tôn, ngươi tới." Nguyệt Lưu tiên tử giật mình, vội vàng quay đầu đi, hạ một khắc Cầm Địch tiên tử đột nhiên quay người, hướng nàng đánh tới. Ba điện Diêm La cũng là ngẩn ra một chút. kém chút liền chuyển đầu đi qua, thấy thế vội vàng ra tay. Thông báo các gầm tướng đến đây, liên thủ Chu Sát Nguyệt Lưu Tiên tử âm khí, âm luật, các loại pháp lực, trong lúc nhất thời hỗn loạn tung bay. Ba vị Diêm La ra tay, bốn phía âm khí lăn lăn mà tới, hướng Nguyệt Lưu Tiên tử đè xuống âm khí bên trong có giải khuôn mặt giữ tận lệ quỷ, còn hữu dụng tới chuyên áp hắc quỷ xiển xích, đối Nguyệt Lưu Tiên tử động tới. Oanh long, từng tiếng oanh long tiếng vang, khủng bố uy năng hình thành một cỗ thủy triều hướng bên ngoài đẩy, mặt đất ca ca vỡ vụn, có âm sai mang đến âm tướng, kia âm tướng thực lực không yếu, lại là nháy mắt bên trong bị dư ba trấn thành phân vụn. Nhanh chạy Mạc Xuyên kéo đại trưởng Quỷ cùng mặt đen loa tự chuyển đầu liên chạy, vẫn còn là bị đánh bay đi ra ngoài, con tại mặt đất bên trên quay cuồng không biết nhiều ít vòng mới dừng lại. Lại quay đầu, chỉ thấy Kiêu Nguyệt Lưu tiên tử túng nhẹ như bay, tại ba vị Diêm La cùng cầm địch tiên tử liên thủ bên dưới, lại là lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại nàng mỗi một lần ra tay, làm cho ba vị Diêm La cùng cầm địch tiên tử cần thiết ra tay ngăn cản, lập tức phân cao thấp đại trưởng Quỷ lo lắng nói, làm sao bây giờ? Nếu như không bắt nổi này Nguyệt Lưu tiên tử, kia ai cũng không gánh nổi Mạc Xuyên, thế tất sẽ bị chém đầu. Mạc Xuyên xem phía trước chiến đoàn, Nguyệt Lưu tiên tử biểu hiện ra đồ vật So với lần trước lại mạnh mấy phần, nàng là tại âm gian lại bắt được mấy cái trốn thần tiên tu hoạch hay sao? Bất quá, này Nguyệt Lưu có sơ hở, nàng thu hoạch quá nhiều thần tiên, pháp lực mặc dù hùng hậu, nhưng thập phần bệ bội, không cách nào làm đến trình hợp kỳ nhất. Mỗi một lần thi triển mạnh các thần tiên môn đạo lúc, đều sẽ có ngắn ngủi không được kỳ. Cho nên tại không đương kỳ thời điểm, Nguyệt Lưu tiên tử đều sẽ thi triển tân pháp, bảo toàn tự thân. Chỉ cần tại này cái thời điểm, làm nàng không cách nào chống tránh, liền có thể cấp ba điện diêm la sáng tạo cơ hội. Chương 475. Dụ thành tử. Chương 475. Dụ thành tử. Nguyệt Lưu tiên tử không phải là muốn ngươi đầu, không bằng đem ngươi đầu ném đi ra, kia Nguyệt Lưu tiên tử muốn là nhoáng một cái thần, nói không chừng liền lộ sơ hở. Hiện tại Mạc Xuyên vô kế khả thi thời điểm, một bên đại trưởng quỹ vô vô trên người cho bụi, mở miệng để một ý kiến. Không thể không nói đại trưởng quỹ ý đồ xấu là thật nhiều, làm cho Mạc Xuyên có điểm muốn đánh mèo. Chủ yếu này chủ ý cũng có thể thành, nhưng tiền đề là Nguyệt Lưu tiên tử sẽ mạo hiểm nguy hiểm qua tới đoạt hắn đầu. Hoàn toàn liền là đổ mệnh hình thức, hoặc là chính mình chơi xong, hoặc là Nguyệt Lưu tiên tử chơi xong. Hắn ngược lại là có hậu thủ, kia liền là Dương Hoa chính lưu cho hắn môn đạo. Bất quá Nguyệt Lưu tiên tử hiện tại khí thịnh, lấy hắn hiện giờ tu vi, hiện tại cần sợ là dùng nơi không lớn, tổn thương không được kia Nguyệt Lưu tiên tử quá hung ác. Nay lần nếu là lại cho kia Nguyệt Lưu tiên tử lưu, nang ngã một lần khôn hơn một chút, lần tiếp theo chính mình sợ là liền có khó. Cho nên Mạc Xuyên nhất định phải chờ, chờ một cái cơ hội. Mặt Đen Hoa tử cũng là nhỏ giọng giật dây, nói, muốn không thử thử, trước tiên đem đầu lấy xuống bắt chơi đùa, xem kia Nguyệt Lưu tiên tử cái gì phản ứng, vạn nhất thật lưu ý, còn thật có thể hành. Đang tiếc kia lưng ngủ tiểu nương tử không tại, hắn lột ra trề ý, ý, giả bộ chi thuật thật là lợi hại, hoặc giả chúng ta hồi dương gian đi. tìm kia tiểu nương tử hỗ trợ, làm hắn chiếu ngươi bộ dáng lại làm một cái đầu ra tới. Hắn miệng bên trong lưng ngủ tiểu nương tử là đương thời Mạc lão gia thân thể vãng sinh lúc, Trung Châu tiên tử phái cùng bọn họ. Bất quá về sau kia lưng ngủ nữ tử cho rằng Mạc Xuyên vô lực hồi thiên, liền rời đi trước, không thể không nói, kia nữ tử lột ra chế ý thủ đoạn nhất lưu, có thể là liền hứa an đều không nhìn ra sơ hở. Nghe được này Mạc Xuyên giật mình, bất kể như thế nào này cũng là một cái biện pháp, nhiều cái biện pháp nhiều cái bảo hộ cũng được. Vội vàng làm giấy trắng mang đại trưởng quỷ đi dương gian một chuyến, tìm Trung Châu tiên tử cho người mượn. Kia ba ba tiên tử nhận biết đại trưởng quỷ Dẫn đi nhất nói liên thông, không chi phí quá nhiều thời gian. Lúc trước kia Lương gù nữ tử tự vứt bỏ chính mình mà đi, có thể là không trượng nghĩa, kia ba ba tiên tử là có thể không có lý do không rút. Dây trắng mang đại trưởng quỷ lập tức rời đi, tìm cái âm sai, nhanh chóng hướng Dương gian đi. Mạc Xuyên Thể tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt, đem những cái đó chiêu thức môn đạo đều trước nhớ hạng, cũng coi là sở một cái để. Liên La nhìn một chút liền cảm thấy, này Nguyệt Lưu tiên tử cũng tốt, Cẩm Lịch tiên tử cũng được, còn có ba điện Diêm La, luôn cảm giác bọn họ môn đạo. Luận được không quá đúng, luôn cảm giác bọn họ dùng có vấn đề, đổi chính mình tới dùng, liền không sẽ như vậy dùng. cũng liền nhìn một chút, Nguyệt Lưu tiên tử lộ ra khác một cái sở hở. Bởi vì Nguyệt Lưu tiên tử không cách nào đem sở hữu bản lãnh dung hội con thong, trừ mỗi một lần đổi chiêu sẽ có chút cứng ngắc bên ngoài, theo thời gian kéo dài, nàng trên người các loại thần tiên môn đạo bắt đầu có mâu thuẫn. Pháp lực hùng hậu, môn đạo tầng tầng lớp lớp bản hẳn là Nguyệt Lưu tiên tử ưu điểm, nhưng bởi vì nàng nắm giữ không tốt, thành thiếu điểm. Có lẽ là phát giác đến này một điểm, Nguyệt Lưu tiên tử ra tay trở nên càng nhanh, ba điện Diêm La cùng cầm địch tiên tử lập tức có chút không chịu được nổi. Sợ là không đợi giấy trắng trở về, chính mình liền bị Nguyệt Lưu tiên tử chụp tới, các đầu Nguyệt Lưu tiên tử đầy đủ triển hiện ra năng cường hành, tại xuất ruột kết thúc chiến đấu tình huống hạ, đem ba điện Diêm La cùng cầm địch tiên tử đánh không ngừng phun máu, trên người dần dần mà vết thương nhiều lên tới. Ba điện Diêm La cũng nhìn ra tới, bắt đầu du kích, một kích tứ lui, kéo dài khởi thời gian. Kéo nàng, nàng pháp lực quá tạm, không thể đánh kéo dài chiến. Như thế nhất tới, Nguyệt Lưu tiên tử càng thêm lo lắng, này quính lên liền dễ dàng bị bắt lại chỗ trống, liên tục chúng chiêu. Chỉ bất quá Nguyệt Lưu tiên tử phản ứng rất nhanh, nháy mắt bên trong thay đổi chiến thuật, đuổi theo một người đánh, làm cho mặt khác người nhất định phải tới giải vây, cục diện lại lần nữa đảo ngược. Mắt nhìn thấy ba điện diêm la liền muốn không kiên trì nổi, mặc xuyên ánh mắt chớp động, tìm đến cơ hội. Đến phụ một tay, Dương huynh đệ biện pháp cũng dùng đến. Lấy ra giấy vàng chất tiểu nhân, lấy ra hương đến, nguyên bảo, thuế hồi, trấn vật. Lớn nhất trình độ để cao chính mình môn đạo uy lực, các loại đồ vật đều đến dùng thượng. Mặc dù không biết xác thực được hay không được, nhưng hiện giờ cũng không có mặt khác biện pháp điểm đốt hương đến, miệng lẩm bẩm, khả năng bởi vì âm khí quá nặng diễn cớ, kia ánh đến xanh mướt mận, xem làm người ta sợ hãi kia loại. Các loại công pháp đều là tại thể nội vận chuyển lại, đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Xuyên ném xuống hai tấm bùa vàng giấy, lá bùa rơi xuống đất liền thành hôi tàn đi. Nay xem không gì động tĩnh, kỳ thật này chiêu a, đã thành. Hắn cũng để hết hùng hồn, lén lút trở lên. Phía trước một trưởng đánh lui Lục Diêm Vương, đem Lục Diêm Vương đánh mặt đất bên trên đụng ra khe rãnh nguyệt lưu tiên tử đột nhiên sắc mặt nhấp biến. Không biết như thế nào, nàng toàn thân khó chịu, chỉ cảm thấy chỗ nào đều không được kính. Nàng có thể cảm ứng đến là chúng môn đạo, có thể này môn nói như thế nào loại. Càng giống là thân thể chính mình vấn đề. chỉ bất quá bị dẫn ra mà thôi. Nay lúc cầm địch tiên tử thổi lên cây sáo, Nguyệt Lưu tiên tử mới vừa muốn ra tay, lại làn ngưng không nổi tay tới. Hạ một khắc nàng thân thể khắp nơi đều xuất hiện miệng vết thương, từ ngủ cục toát ra máu. Hoàng Diêm Vương cùng Đồng Diêm Vương lập tức liền sẽ ý, hướng Nguyệt Lưu tiên tử rớt đi qua. Nguyệt Lưu tiên tử sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc, hô lớn, "Du thành tử, du thành tử, ngươi này thân thể xảy ra vấn đề, không còn ra, đều đến chơi xong." Ngáy mắt bên trong, Nguyệt Lưu tiên tử dung mạo phát sinh biến hóa, theo một cái nữ nhân mặt, biến thành một chương phổ phổ thông thông nam nhân mặt. Này khuôn mặt thực sự phổ thông, phổ thông đến xem một cái liền quên, thả người quần bên trong, cho dù hắn xuyên nữ trang, vẫn như cũng phổ thông, không xén nghĩ xem lần thứ hai kia loại. Du Thành Tử, chính là đoạt xá thôn phệ hứa ăn người. Hắn khống chế thân thể, mới vừa muốn dùng lực, lại là sắc mặt cũng là nhấp biến, trở nên xanh xám lên tới. Hai vị Diêm Vương chiêu thức đã đến, Du Thành Tử mạo hiểm thương tới bản nguyên nguy hiểm, cưỡng ép khống chế thân thể ứng đối, đem hai vị Diêm Vương đánh lui. Chỉ là này một con tay, Du Thành Tử lại phát hiện không chỉ có bản nguyên chịu tổn hại, thân thể còn càng tới càng suy yếu, phản phất bị rút khô máu. Ta nhớ tới, là kia Na Tiên Hắn tốc ta hạ ám chiêu, tại ta thể nội lưu lại ấn tật, đến tìm cơ hội đem máu đổi đi. Gê tởm. Cầm địch tiên tử thổi lên tiếng sáo, Du Thành Tử sững sờ, bởi vì này một lần không là giết đi chiêu, mà là khôn đi chiêu. Hắn mặt bên trên nhất hỉ, hiểu được, có lẽ là kia Cầm địch tiên tử kết lực, không cách nào lại sử dụng sát chiêu. Liên tại Du Thành Tử muốn mượn cơ hội sinh sự thời điểm, liền cảm giác sau nao đau sót, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đến tay, Mạc Xuyên mặt bên trên nhất hỉ, liền muốn lại lần nữa hạ thủ, kia Du Thành Tử lại đột nhiên kiên cường lên tới, trở tay một quyền vẫy tới. Cánh tay trở về thủ, vội vàng ngăn cản. Lạc Như là bị vạn cân cự thạch đập trúng, cô gọ lui lại mấy bước. Du Thành Tử cổ họng nơi hiện ra nguyệt lưu tiên từ mặt, hạ một khắc lại là há miệng cắn nát Du Thành Tử cổ họng. Máu tươi dâng trào, cơ hồ là nháy mắt bên trong, Du Thành Tử biến thành một bộ thời khô. Dương Hoa chính gieo xuống môn đạo tựa hồ là tại huyết dịch bên trong, mặc dù Du Thành Tử nguyên khí đại thương, hình như thời khô, nhưng lại có thể tự do hành động. Chỉ bất quá toàn thân một giọt máu không lưu, khôi phục liền có chút khó khăn, bởi vì không có cơ bản có thể sao chép đồ vật. Hắn nếu là không tìm địa phương nghĩ biện pháp khôi phục, sợ là sẽ phải bị lưu cái mạng lại tới. Cầm Định tiên tử thêm 3 điểm diêm la. cũng sẽ không cho hắn cơ hội chậm rãi sinh máu. Nghĩ đến này, dù thành tử cũng không quay đầu lại, hướng nơi xa bỏ chạy. Không thể để cho hắn chạy. Mạc Xuyên vội vàng đuổi theo, cầm địch tiên tử theo sát phía sau, ba điện Diêm La nghĩ đuổi theo, lại là liên tiếp phun máu, thân thể lay động. Càng là tại này lúc, bọn họ cảm ứng đến một đạo kỳ quái quái khí tức xuất hiện. Nhìn hướng nơi xa, một người có mái tóc bạc trắng lao đầu chính cười nhẹ nhàng xem bọn họ, lao đầu bên cạnh còn có một cái trung niên người, lưng một bả màu xanh đại đao. Liên tại kia trung niên rút đao thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng theo xâm La điện bên trong truyền ra. Từ phúc sắc mặt nhất biến, quay người liền đi. Mà ba điện Diêm La thì sắc mặt đại hỉ, đỡ lấy hướng xâm La điện bên trong đi. Khác một bên Mạc Xuyên cùng Cẩm Địch Tiên Tử một đường truy sát bị Thư Nguyệt Lưu Tiên Tử cùng Du Thành Tử. Du Thành Tử cưỡng ép vận dụng thân thể, tổn thương bản nguyên, lại rút khô một thân máu, này lúc chính là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh hảo thời cơ. Chỉ là một đường đuổi theo, nhảy xuống âm gian tuyền lớn, đuổi tới Dương Gian, nhưng không thấy Du Thành Tử thân ảnh. Nơi đây hẳn là Trung Châu địa giới, cách Bùi Gia Thiên Đăng thành chốn không xa. Hai người triệt để mất dấu, đều là có chút cấp. Tiên Nguyệt Lưu Tiên Tử này lần chạy, lần sau coi như thật muốn mạng. Ngươi tiểu tử không sai, có ta sư tôn ba phần phong phạm. Cầm địch tiên tử sửa sang tóc, vỗ vỗ mặc xuyên bà vai. Mặc xuyên tu vi cùng Nguyệt Lưu tiên tử thiên xoa địa viễn, này dạng tình huống hạ còn dám truy sát, thực sự là gan lớn. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được tới, mặc dù Mặc xuyên tu vi không cao, nhưng bạn lãnh không sai, nhục thân cường hỉnh vô cùng đương nhiên so ra kém chính mình sư tôn. Mặc xuyên nét mặt cổ quái, không khỏi hiếu kỳ nói, Cầm tiên tử sư tôn là nào vị thần tiên? Nói khởi nhà mình sư tôn, Cầm tiên tử lập tức tới tinh thần, ngẩng đầu dứt lực, nói, "Ta sư tôn chính là trên trời dưới đất, thứ nhất kỳ nhân cũng." Chương 476. Ta sư tôn họ Khổng. Chương 476. Ta sư Tôn họ Không. Mạc xuyên xem Cầm địch tiên tử cây sáo, lại nghĩ tới nải tiếng sáo trung thiên thay đổi văn hóa, kiếm khí tung hoành, trong lòng ngược lại là có hai người tuyển. Liên La Cầm địch tiên tử đối nhà mình sư Tôn như thế tôn sủng, chẳng lẽ lại nải nhị vị tại chính mình biết được truyền thuyết bên ngoài, như thế có phong phạm hay sao? Lại thấy Cầm địch tiên tử khen cái không ngừng, càng nói càng hăng hái, miệng nhỏ bá bá bá hướng bên ngoài nói. Nhưng phàm gặp qua ta sư Tôn người, không khỏi bị nải tài hoa tinh phục, không khỏi bị nải tinh thần của vũ. Tiểu hòa tử, ngươi muốn là gặp qua ta sư Tôn, chỉ cần trò chuyện hai ba câu, liền sẽ đối nải khâm phục. Gặp qua ta sư tôn lúc sau, ngươi sẽ cảm thấy chính mình trên người quang mang mở đi, ảm đạm phai mờ. Trên đời thiên tài như phồn tinh bình thường, mà ta sư tôn chính là kiệt nhất lượng của viên. Mạc xuyên như thế nào nghe như thế nào biến ưu, suy nghĩ chẳng trách Nguyệt Lưu tiên tử nói này, nhìn cô hiếm lạ nhà mình sư tôn, mặc dù hắn nhìn ra được tới không có nam nữ chi tình, nhưng đây quả thực là si mê a, này Nico, bị hắn sư tôn dốc mê hồn dược hay sao? Cho nên là kia một vị thần tiên. Cẩm Định tiên tử lại là ngẩn ra, sờ đầu, sững sờ tại tại chỗ, giương cổ lên, trường lớn con mắt Mạc Xuyên hiếp mắt xem Trì Ngây Ngốc cầm địch tiên tử, Hầu Nghi nói, "Ngươi không sẽ đem ngươi nhất tôn kính sư Tôn cấp quên đi." Cầm địch tiên tử con mắt lập tức trừng đến chót trĩa, nói, "Nói cái gì đâu, ta tự nhiên nhớ đến, ngươi làm ta nghĩ nghi trước." Mạc Xuyên lắc đầu, không để ý tới này nóc Nico, hắn bốn phía nhìn sang, tìm đến một cái giao niao khẩu, lấy ra hương đến nguyên bảo tiền giấy. Hương đến rơi xuống đất, tiền giấy nguyên bảo điểm đốt, lại lấy xích hôi hai lượng, miệng lẩm bẩm. "Sắc sắc giao dạng, khắp nơi bát hoang, lô ban thượng linh phủ, hóa thành cát tưởng, nay thịnh bắt phương á kia quỷ, theo luật mang theo phụ tìm không rõ." Bốn phía im lặng, hoàn toàn tĩnh mịch. một tiếng côn trùng kêu vang đều không có, thậm chí là cây bên trên lá cây cũng không có lay động. Mạc Xuyên Đợi đã lâu cũng không thấy động tĩnh, không thử có chút nghi hoặc, cũng không thể trước kia biện pháp, một chút cũng không làm được đi. Không nên a cũng liền tại hắn chuẩn bị đổi cái biện pháp gặp thời sau, có âm phong thổi tới, trầm dãy chung quanh có tiếng khóc, lại này tiếng khóc càng tới càng vang dội không nói, còn thập phần khó nghe. Trầm dãy rừng bên trong liền khởi sương mù, kia tiếng khóc càng tới càng lớn, càng ngày càng nhiều. Cầm Định tiên tử nháy nháy con mắt, hiếu kỳ xem bốn phía sương mù. Mạc Tiêu bốn phía sương mù càng tới càng dày đặc, âm khí càng ngày càng nặng, không khí bên trong thậm chí bắt đầu có nhàn nhạt, nhạt mùi thối, không khí trở nên có chút quỷ dị. Trờ sương mù nồng đến đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, từng đôi xanh mơn mởn con mắt hiện ra tại sương mù bên trong, lạnh lạnh nhìn hướng này một bên. Nay thời điểm tiếng khóc đã lớn đến có thể làm lỗ tai sinh đau trình độ, Mạc Xuyên cũng là hiểu được đây là muốn hắn tăng giá đâu. Lại lấy ra hai lượng, tiếng khóc còn không thấy nghe, liền lại lấy ra hai lượng, tiếng khóc này mới im bặt mà dừng. Không một hồi nhi, sương mù phun trào, chung quanh xanh mơn mởn trong mắt tiêu tán mờ, một cái bụng lớn Mạc Xuyên nhanh vàng ác quỷ theo xương ngủ bên trong hiện ra tới, lấy mặc xuyên đi hôi. Này chính là A kia quỷ, một loại sơn lâm bên trong ăn thịt tối ác quỷ, đem bên trong yêu thích ngao ngao khóc, nghe nói là dùng nước mắt đẹp mắt con lây, này trong mắt có thể xem đến rất nhiều người khác xem không đến độ vận. Cầm địch tiên tử gãi đầu, suy nghĩ bắt phương A kia quỷ như thế nào một cái, hết sức hiếu kỳ. Mạc Xuyên cũng là lần thứ nhất dùng này chiêu số, cũng có chút không rõ, chỉ nói hiện tại thế Đạo Hạo, trước kia môn đạo sợ là đều muốn bị long dong. Hắn đem Nguyệt Lưu tiên tử hiện giờ đặc thù nói cho này ác quỷ, lại lấy ra từng thành từng thành phù vàng, cắn nát đầu ngón tay họa thượng ký hiệu, đưa tới. Diệt A kia quỷ tiếp nhận lá bùa quay người liền đi, hắn đi tới đi tới liền càng chạy càng nhiều, rất nhanh liền thành hơn trăm cái. Hơn trăm cái chỉ có năm đấm đại, đến ngủ mự, mà xanh nhanh vàng A kia quỷ một đám để so chính mình còn dài phụ, hướng từng cái phương hướng chạy tới. Cầm địch tiên tử gãi gãi đầu, liền ha ha ha cười lên tới, giống như gà đánh minh tự như. Vừa rồi như vậy đại động tĩnh, liền ra tới cái như vậy cái ngoạn ý nhi, có thể cấp nàng vui. Mạc Xuyên không để ý đến này Nico, bốn phía đi lại, dùng trước kia biện pháp, hô tà gọi túy. Chẳng mấy chốc, các loại lén lút để phù vàng buôn tẩu tại các nơi núi rừng bên trong. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, không quản thế đạo lại như thế nào dung chuyện, này lời nói đều hành đến thông. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, hiện tại hành chức kia biện pháp, có loại thực tối nghĩa cảm giác, yêu cầu so trước kia cao rất nhiều, yêu cầu điều động pháp lực, cơ hồ là gấp đôi tăng trưởng. Hắn có pháp lực treo chống, có thể sinh máu thịt tươi, bình thường người liền phải cắt thịt lấy máu, hoặc là tuổi thọ bị dẫn. Hiện giờ này năm tháng, uế hôi càng có tịm, nhà ai còn dám cắt thịt lấy máu, nếu không phải sinh tử một đường, đều không dám động phương pháp. Rất nhiều môn đạo tại diệt sạch, nhưng mà thế đạo cũng không có hướng một cái hảo phương hướng phát triển. không vì cái gì khác, nhưng cầu một cái công đạo. Cũng theo bốn phía, tà ma bị ma xuyên điều động, cái này phương viên mấy chục dặm, không quản là bối quỷ còn là dạ dạ lang quân, đuổi truy tử, đều là tò mò. Bọn họ ngẩng đầu nhìn ngài, có thể cảm ứng đến từng đạo từng đạo lén lút khí tức bốn phía du thoán, này loại tràng cảnh có thể là rất lâu không gặp qua. Thời đại biến hóa, các loại môn đạo đường đi đạo thải, đạo thải số lớn người. Hiện giờ trước kia học môn đạo dùng không đến, hoặc không biết bao nhiêu năm độ vật, lại phát hiện không dùng được. Không quản kia đồ vật là tốt là xấu, từ đầu đến cuối là cùng nửa đời người đồ vật, sao có thể nói ném liền ném? lại nhìn thấy có người hành pháp cơ thế, các loại lén lút buôn tẩu sơn lâm đều là cảm thấy tổn thức. Thế đạo thay đổi, sợ là về sau thấy không. Ngược lại là dẫn tới các nơi học qua môn đạo người tới tinh thần, tại nhà mình phòng bên trong, viện tử bên trong, trang bộ dáng làm phép, Phàm Phất kia đến nơi buôn tẩu, tà ma là hắn kỳ tác, chọn vẹn quá một bà nghiện. Phàm Phất như là cuối cùng nhế vũ. Cầm địch tiên tử cùng theo đuôi đồng dạng cùng Mạc Xuyên, thỉnh phảng lại đem đàn lấy xuống, làm Mạc Xuyên buổi nàng đàn. Nói muốn không là vì giúp Mạc Xuyên, chính mình dây đàn cũng sẽ không được. Nay lời nói ngược lại là có lý, Mạc Xuyên chỉ có thể đáp ứng về sau cấp nàng lại làm một bà. Có thể này Ni cô không ngận ý, thế nào cũng phải làm hắn nhanh lên tìm người tu. Nay năm tháng kia có tu đàn, dị vãng môn đạo đừng đi, cũng không thấy người rủ qua a thấy Mạc Xuyên khó khăn, Cầm Địch tiên tử còn cho rằng Mạc Xuyên không nghĩ bội, trừng mắt, có thể đừng, có đùa vô lại a, ta sư tôn một quyền liền có thể đánh ngộ ngươi. Mạc Xuyên cũng là vui vẻ, trêu gẹo nói, tiên tử nhớ tới ai là người sư tôn. Họ Hàn còn là họ Lữ. Cầm Địch mẩn ra, gái gái đầu, nghi ngờ nói, cái gì họ Hàn họ Lữ, ta sư tôn? Nàng lại trừng tròng mắt nhíu chặt lông mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ tay một cái, ha ha cười to, một mặt đắc ý nói, ta nhớ tới Ta sư tôn họ Khổng, người người đều sừng lỗ thần tiên. Từ từ, có người hướng này một bên qua tới, kẻ đến không thiện. Chương 477. Mạc Lao gia nên cấp ta giết. Chương 477. Mạc Lao gia nên cấp ta giết âm phong lăn lăn, phía trước rừng bên trong đột nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh tới. Kia thân ảnh dài đến có chút quái dị, người thân thể còn xuyên trưởng bảo màu xanh, bất quá không có đầu, cổ bên trên chống chân, có thật dở kẻn ra. Hắn lưng thượng còn đeo một cái cự đại trong mắt, cùng kia loại giết khủng lỗ lưng trong mắt đồng dạng. Này lúc kia trong mắt có xe nhỏ như vậy lại cái, tròn vo huyết lâm lâm, nhìn chằm chằm mà xuyên không lúc nức. Này thân ảnh tình huống xem đi lên không quá tốt, hắn nửa người trên lồng ngực vị trí, huyết nhục mơ hồ, máu tươi rưng rạo, như là bị người dùng tay bắt đi tạng khí. Này của nợ như thế nào này dạng? Lại là cái gì đối chúng ta tràn đầy ác ý? Cầm Lịch tiên tử xem phía trước tà ma, kia tà ma trên người tràn đầy ác ý làm nàng rất là không dại. Mạc Xuyên cũng không biết vì cái gì a, nhưng nghĩ tới nghĩ lui sợ là Nguyệt Lưu tiên tử giở trò quỷ. Kia của nợ bản lãnh không thấp, nhưng kia bị đào đi tạng khí chậm chạp không có sinh trưởng, miệng vết thương càng là không có khép lại dấu hiệu, sợ là chúng Nguyệt Lưu tiên tử chết trợ thuận. Hơn nữa theo này của nợ trên người Mạc Xuyên cảm ứng được một loại thuộc về thu nợ người khí tức, chỉ bất quá đã rất nhạt rất nhạt. Chẳng lẽ là một cái thu nợ người? Cũng là lần đầu tiên thấy hoàn toàn hiện lộ chân thân thu nợ người, hẳn là tay bên trong không nợ hay sao? Cũng không biết là chính mình lợi hại, có thể xem đến thu nợ người bản thân, còn là này thu nợ người tay bên trong không nợ, cho nên không sạch nợ nhân, có thể thị, có thể nói, ngươi là? Mạc Lao gia. Trước mặt của nợ dừng lại, xem Mạc Xuyên rõ ràng sửng sở, dừng lại bước chân, cái bụng bặm mèo, phát ra tiếng người trầm thấp thanh âm tới. Mạc Xuyên nói, "Bùi gia địa bản, ngươi lại không là Bùi gia điển tiên, không biết là kia một vị?" Kế của nợ lại là không có báo danh hiệu, hoặc giả sợ ghi danh hiệu Mạc Xuyên dùng ra cái gì môn đạo đối phó hắn, lo chính mình nói nói, thì ra là thật là Mạc lão gia, có thể chết ở Mạc lão gia tay bên trong, hoặc là có thể giết chết Mạc lão gia, đều là đáng giá. Mạc Xuyên không giải, nói, ta có thù oán với ngươi. Kế của nợ nói, có, huyết hải thâm thủ, thiên đại thù. Mạc Xuyên nói, từ đâu ra thù, ta đều không gặp qua ngươi. Của nợ nói, ngươi không gặp qua ta, ta lại muốn nhân ngươi mà chết. Ta bản là đi ngang qua, muốn đi bụi ra tìm kia đản tiên, nhưng mà nửa đường thượng một cái hình như tây khô nam nhân vật xuất ra, đảo ta trái tim. uống cạn ta máu. Không chỉ có như thế, hắn còn thi triển một loại nào đó ta thuật, làm ta nợ pháp đại phá, về sau thế gian lại vung nã môn đạo, trên người tổn thương càng là không cách nào khép lại. Nói xong hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, Mạc lão gia cũng có thể là ta đại ân nhân. Ta mặc dù bởi vì Mạc lão gia biến thành này phó bộ dáng, nhưng cũng có thể bởi vì Mạc lão gia biến trở về đi. Trách thì trách, Mạc lão gia ngươi chọc sai người. Kia người phi thường lợi hại, nghĩ tới không nghĩ phí lực với ngươi, cho nên làm ta tới, chỉ là vô duyên vô cớ cấp ta tới như vậy một lần mà. Mạc Xuyên biểu tình cổ quái, nói: "Lại không nói ngươi bị du thành tử trọng thương, trộm nợ quả, ngươi không tìm hắn để gây sự, ngươi tìm ta phiền phức, này cái gì đạo lý?" "Ngươi càng là cho rằng hắn không nghĩ phí lực mới khiến cho ngươi tới giết ta, cũng là sống như vậy lâu, ngươi này đầu óc." "Hảo đi, ngươi không đầu óc." Của nợ mượn người, nói: "Không phải lại có thể tìm ai đâu, ta cũng không có biện pháp, ta lại đánh không lại hắn. Hơn nữa, này sự tình bởi vì Mạc lão gia mà khởi, oan có đầu nợ có chủ, Mạc lão gia không cảm thấy hãy nay sao?" Mạc Xuyên không nghe ra Hoàn có đầu nợ có chủ ý tứ, nhưng là nghe được đạo đức bắt quắc ý tứ. Còn có liền là đem chính mình làm quả hờn mềm nghĩ đắn đo ý tứ. Nay đó Thu nợ người còn không biết nói chính mình hiện giờ thực lực, chỉ có thể cảm ứng đến chính mình tu vi không cao, lại hắn sát thực cầm du thành tự không có biện pháp, cho nên liền đả khởi chính mình chú ý là đầu, Mạc xuyên có chút bất đắc dĩ, nếu đều không tìm tới cửa, kia hắn cũng không biện pháp. Của nợ tiếp tục nói, Mạc lão gia làm ác vô số, tuy nói đại bộ phận ác không là ngươi làm, nhưng đều là nhân ngươi mà khởi. Bốn phía làm ác Mạc lão gia, thật tính lên tới, đều là lão gia nhân. Lão gia sợ tác sở vi, tội ác đầy trời, tội lỗi chồng chất, ta giết lão gia, là thay trời hành đạo. Lão gia nếu là có lòng từ bi, nên cấp ta quyết, không đúng sao?" Mạc Xuyên cười cười, cảm thấy lại nói tiếp chính mình không thúc thủ chịu trói cấp này của nợ làm thịt sẽ là thiên đại sai lầm. Hắn tại chỗ nhảy lên hoạt động một chút gần cốt, hạ một khắc bước chân dùng sức, mặt đất đổ sụp, chỉnh cá nhân liền xông ra ngoài, đấm ra một quyền. Sơn lâm bên trong lập tức hở quần phòng, cắt bay đá chạy, cây cối lay động kịt liệt, tiểu một điểm nổ tận gốc. Hoa cỏ bẻ gãy, cứng cỏi một ít cũng là bị gió lớn thổi áp sát vào mặt đất. Này là cái gì? Đối mặt như thế lôi đình thủ đoạn, kia của nợ trong mắt có vào, có chút không thể nào hiểu được. Hắn có thể cảm ứng đến Mạc lão gia khí tức cũng không mạnh, còn nghĩ đèn bên trong tiên quyết đại, như thế nào ra tay như thế hung mãnh? Không động thì thôi, động tựa như lô đỉnh. Không dám khinh thường, hắn vội vàng thi triển môn đạo, nháy mắt bên trong tròng mắt thượng tơ máu trào lên, những cái đó thanh máu phun trào, lại là tổ thành một chương mặt quỷ tới. Hạ một khắc, kia mặt quỷ há miệng, tựa hồ là muốn phát ra tiếng vang, khởi cái gì đừng đi. Chỉ là không đợi hắn môn đạo khởi thế, Mạc xuyên quần quỉnh đã rắn rắn chắc chắc đánh tại trên người. Nháy mắt bên trong, này của nợ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngược lại mà ra Tung bay đi ra ngoài thời điểm hắn liền hối hận, chính mình hảo giống như đã đến một khối phi thường cứng rắn thiết bản thượng. Có thể là hắn cũng không bị pháp, hoặc là tìm kia cùng thầy khô đồng dạng nam tử tính sổ, hoặc là tìm Mạc Xuyên tính sổ. Giữa hai cái này, Mạc Xuyên rõ ràng thuộc về yếu thế. Dật Minh bên dưới, hắn cũng không lo được Mạc Khác, càng không tâm tư tìm cái gì thủ, Tung bay rơi xuống đất đồng thời, trên người tuân ra đại lượng quý khí, lăn lăn mà ra, cuồn cuộn cuồn đãng, đem hắn che lấp. Hắn tốt xấu cũng là tu luyện người, cho dù bị người phá môn đạo, thậm chí trọng thương, bản lĩnh còn là không yếu, muốn chạy trốn tự nhiên cũng có thủ đoạn. Mạc Xuyên nổi lên quái hàm, Mạnh thổi ra một hơi, kiêu miệng cùng phong mậu gió túi tựa như một khẩu thổi ra cuồng phong tới, đem những cái đó quỷ khí thổi tán đi, lại lộ ra kia của nợ thân ảnh. Của nợ vội vàng xoay người chạy như điên, lại là cảm giác bị vô hình sợi dây bộ trụ bình thường, nháy mắt bên trong bị kéo trở về. Nay một lần hắn trong lòng không chỉ có giận mình, còn có hối hận, sợ hãi. Chỉ nghe nói Mạc lão gia cường hành, nhưng không nói như vậy cường hành. Lại hắn có một tay tuyệt chiêu tại trên người, Mạc lão gia chỉ cần không là thần tiên, hắn đều có nắm chắc bắt Mạc lão gia. Nhưng chưa từng nghĩ, này một màn tay, căn bản không có hắn dùng tuyệt chiêu không đường. Mạc Xuân lấy đại pháp lực hình thành vô hình bàn tay, đem này của nợ đặt tại mặt đất bên trên không thể động đậy, lạnh lùng nói, "Nói đi, dù thành tử tại kia." Kia của nợ thân thể, vội vàng cầu xin tha thứ, nói, "Mạc lão gia tha mạng a, ta cũng là không có biện pháp, sự tình ra có nhân a." Cảm nhận được trên người lực đạo càng ngày càng nặng, hắn lại vội vàng nói, "Tại buổi." Cũng liền tại này lúc, kia của nợ bụng đột nhiên phá vỡ. Như là từ nơi sâu xa có cái gì đổ vật vạch phá hắn đụng, không làm hắn tiếp nói tiếp. Chương 478, thủ khẩu như bình. Chương 478, thủ khẩu như bình. chỉ thấy đem cuộn nợ tại một trận đau khổ run rẩy hạ trong mắt vùng lên, càng chướng càng lớn, theo xe nhỏ lớn nhỏ mãi cho đến một cái nhà trệt như vậy lại, đem chúng quanh bản liền bị cuồng phong quét đảo cây tối gần mở, lại mắt nhìn thấy còn tại vùng lớn. Mạc Xuyên cùng Cẩm Địch Tiên tử vội vàng rời đi, tại sau đó không lâu liền nghe bành một tiếng tiếng vang, mặt đất kịch liệt chấn động, núi đá sụp đổ. Chờ bọn họ lại trở về xem xét thời điểm, kia cái cuộn nợ đã nổ tung, nổ tung địa phương xuất hiện một cái hố to, hố lớn bên trong có huyết nhục vặn vẹo không ngừng, những cái đó khối thịt còn tại dãy rựa, cố gắng nghị sinh trưởng. Bốn phía huyết tương thịt nát rơi đến nơi đều là, đồng dạng không ngừng vặn vẹo. Này loại cái chết cùng Hoàng Tiên trại Hoàng lão gia cái chết cơ hồ là đồng dạng, làm Mạc Xuyên có chút xúc động, chẳng lẽ cả hai có quan hệ không thành. Hoàng lão gia chết phía trước nói qua một chút không giải thích được, hắn nói nhất đáng sợ là thần tiên cùng giáo. Thần tiên hắn đã thấy được, hẳn là còn có một cái giáo, kia giáo là cái gì? Lại này của nợ rõ ràng là Nguyệt Lưu tiên tử tìm đến, như thế nào lại cùng cái gọi là giáo trò quan hệ. Tựa hồ trừ Nguyệt Lưu tiên tử bên ngoài, này một lần sự tình, còn có khác một đám thần bí lực lượng tham dự đi vào âm u từ đầu đến cuối vây quanh Mạc Xuyên tiến hành, theo hắn đi tới này cái thế giới Liên đi tại âm nhu bên trong, có một loại đi như thế nào đều bị người khác tính toán cẩm nhác. Này đó tránh ở chỗ tối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng lao đông tây, dùng xung tốc thời gian, cấp hắn xếp đặt từng đầu con đường ra tới. Đặt coi ta là cỗ dưỡng đâu? Mạc Xuyên lại không là tượng đất, huống hồ tượng đất cũng có 3 phần hòa khí, trong lòng rất là khó chịu. Hắn không muốn gây chuyện, sự tình lại một hai phải trêu vào tới. Chờ bắt bọn họ, một quyền đem bọn họ toàn cấp sốc. Quay đầu nhìn hướng cầm địch tiên tử, này ni cô biểu hiện ra ngoài bản lĩnh có thể là bất phàm, mặc dù so Nguyệt Lưu tiên tử kém hơn một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Huân nữa căn cứ mạc xuyên quan sát, hắn ngạc nhiên phát hiện, này cái Nico là không có chúng vĩnh sinh chi động. Thuyền bên trên như vậy nhiều tiên gia đều chúng động, này bên trong bao quát thần thoại bên trong các loại đại nhân vật, Âm Gian gia sự tình, Đông Nhạc Đế Quân cũng ra sự tình. Giấy trắng nói qua Âm Gian gia sự tình là có người tác quái, không loại bỏ là những cái đó thần tiên phải ẩn trốn, trở về thời điểm Âm Gian thế đại, cho nên làm khó dễ. Nhưng mạnh như Đông Nhạc Đế Quân một loại đều ra vấn đề, này cầm địch tiên tử lại không có ra vấn đề. Hoặc là này Nico bản lãnh độc đáo, hoặc là chính là nàng kia cái sư tôn sắc thực có hai cái bản trại, giáo nàng cái gì phương pháp Nếu là có thể học qua tới liền tốt. Cũng liền tại này lúc, có mặt xanh nhanh vàng, đến bụng bự a kia quỷ qua tới, tựa hồ là có Nguyệt Lưu tiên tử tung tích. Mạc Xuyên vội vàng đi qua dò hỏi, kia a kia quỷ dẫn Mạc Xuyên hướng đồi gia thiên đăng thành đi. Một đường thượng cầm địch tiên tử còn là kia phó đại khái bộ dáng, xem cái gì đều mới lạ, cười điểm lại thấp, không ngừng tại kia lạc là cười. Nay cười làm dẫn đường a kia quỷ cũng nhịn không được quay đầu xem nhiều lần, chỉ cảm thấy này Nương Môn Nhi có phải hay không bị sau lưng gọi chính mình tới lao ra điểm cười hệt, lại hoặc là thấy hỉ thần Nương lạc bệ căn. Mạc Xuyên thì là thừa dịp này nghi cô cao hứng, một đường thượng có cơ hội liền ngôn ngữ hướng dẫn. Bộ này Nico lời nói, "Không đúng, hẳn là khiêm tốn thị giáo." Cầm Địch tiên tử tự nhiên có đề phòng, chỉ bất quá nàng chính mình cũng không có chú ý đến, bất tri bất giác gian liền bị Mạc Xuyên dụ ra lời nói tới, nói rất nhiều. Mạc Xuyên thì là nghe Cầm Địch tiên tử nói quan tại tu hành phương diện vấn đề, kết hợp tự thân, ấn chứng với nhau. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn này dựa vào chính mình lý giải tu luyện phương thức, thế nhưng cùng Cầm Địch tiên tử công pháp có 7, 8 phần tương tự. Khuyết duy nhất dị tương đối lớn, thì là môn đạo thượng lý giải. Cầm Địch tiên tử nói nàng có thể xem đến thế gian rất nhiều khí lưu, mỗi một loại khí lưu đại biểu một loại nguyên tố, có gió, có mưa, có đất, có mục, đem này đó khí lưu kéo qua, đem này bệnh cấu tạo, liền có thể căn cứ nguyên bản thuộc tính hình thành môn đạo. Mạc Xuyên mắt bên trong thì lại khác, hắn mắt bên trong mãn là khuôn sáo rủ sao tuyến, những cái đó đường con xây dựng tại không trung, không biết căn nguyên tại kia. Bọn họ một đi ngang qua đi, lướt qua dòng sông, phiên qua sân phòng, rời đi sơn lâm, cất bước bước vào kinh nam nói, này đạo thẳng tới thiên đăng thành. Trung gian Mạc Xuyên để quá một miệng quan tại Vĩnh Sinh chi độc vấn đề, này ni coi như là bị thi pháp, nghe được này cái vấn đề liền là sẽ sử sốt, chờ hoan quá thần niệm hoàn toàn quên. Thấy thế Mạc Xuyên biết là bị người hạ môn đạo, liền lệch qua chủ đề. tiếp tục hỏi tu luyện thượng sự tình. Chờ Mạc Xuyên hỏi được không sai biệt lắm, liền không hỏi nữa, mà là bắt đầu đem này đó tri thức quy nạp, chỉnh hợp, lại căn cứ chính mình lý giải, tiêu hóa thành chính mình độ vận. Theo hắn lý giải tấu triện, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đang hướng ra, sắp lại lần nữa đột phá, bất luận là tu vi còn là nhập thân. Nhanh lên cấp kia Nguyệt Lưu Tiên tử Hải Côn, thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, chính mình lại tìm cái địa phương đột phá cảnh giới. Ngĩ biết cơ bản thượng đều biết, Mạc Xuyên cũng liền không như vậy nói nhiều, bắt đầu nghĩ lúc sau sự tình. Nguyệt Lưu Tiên tử không nhất định liền tại thiên đang thành, nếu như không tại, hắn đến lập tức điều chỉnh sức lực. kia của nợ chết phía trước một cái buổi trước cùng này dẫn đường a kia quỷ, nói không chừng đều là cái bẫy, đến nghi nghi ứng đối biện pháp. Cầm Địch tiên tử thấy Mạc Xuyên không hỏi, còn cho rằng Mạc Xuyên không hỏi ra đồ vào tới, khí, vội vàng cười ha hả nói, ta miệng có thể nghiêm đến thực, sư tôn thường khen ta thủ khẩu như bình, ngươi không theo ta này dụ ra lời nói tới, thực bình thường. Ân. Trước mặt dẫn đường a kia quỷ sững sờ, quay đầu trừng lớn con mắt, kinh ngạc xem Cầm Địch tiên tử. Cũng liền tại này lúc, a kia quỷ lại thấy Mạc Xuyên một bộ xấu hổ đến bộ dáng, nói, không hổ là Cầm Địch tiên tử, lỗ thần tiên có tiên tử này dạng độ đệ, thực sự là may mắn chuyện. Khác không nói, ta này một trương miệng có thể là ra danh lợi hại, vẫn như trước bộ không ra tiên tử lời nói tới. Nghĩ ta trước kia còn là làm quản sự, thủ hạ mặt trông coi không ít người, làm quản sự tất nhiên cần phải sẽ lời nói khách sáo, hôm nay lại là không dùng nơi. Ân. A kia quỷ sững sờ, cái cằm mở ra, lại chuyển đầu kinh ngạc nhìn hướng Mạc Xuyên. Mạc Xuyên quay đầu lại vội vàng đối A kia quỷ trừng mắt liếc, kia A kia quỷ vội vàng quay đầu, trong lòng hô to, xấu hổ làm quỷ, quỷ thoại nói còn không có người lợi nhận, nhìn nhìn này mới là bịa đặt lung tung a. Mạc Nguyệt hỏi một câu, không biết lỗ thần tiên như thế nào khen tiên tử. Cầm đích tiên tử cao hứng nói: Sư tôn hắn lão nhân gia thường nói, ngươi có thể thật là thủ khẩu như mình a, có thể thật là ta hảo độ nhi a. Mạc Xuyên sắc mặt cổ quái, nói, lợi hại. Lợi hại? Ha ha ha, là đi, ta cũng cảm thấy lợi hại, ngươi tiểu tử người không sai, hơn nữa thành thật, trước kia liền có người bộ không ra ta lời nói tới, còn đặt kia mạnh miệng. Mạc Xuyên vội vàng làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, nói, ghét nhất dạ vợ dạ việc người. Cầm Định tiên tử ngựa đầu cười to, cười như cái cái sọ dày, tiếp miệng nhỏ bá bá không ngừng, đem biết đều nói. Liên La không biết vì cái gì a, sư tôn hắn lão nhân gia tổng trốn tránh ta. Tà này đến nơi cũng không tìm tới hắn lao nhân ra. Một lát sau, Cầm Địch tiên tử thu hồi tươi cười, nghiêm túc nói, "Mạc tiểu tử, ngươi cũng không muốn lại hỏi, ta không sẽ nói." Trước mặt da kia quỷ nhịn không được lại quay đầu xem Cầm Địch tiên tử. Hắn mặc dù nghe không hiểu Cầm Địch tiên tử cùng Mạc Xuyên nói công pháp cùng môn đạo, nhưng suy nghĩ này chỗ nào không nói à, ngươi đều nói xong nha. Há to miệng, a kia quỷ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nhưng lại tại này lúc nghe được Cầm Địch tiên tử khen Mạc Xuyên thành thật, nhịn không được một cái lão đạo ngã cái cùng đấu. "Nha, hắn như thế nào, thành thật Mạc tiểu tử, nhanh đi phủ một chút." Hút. Hạ kia quỷ vẻ mặt ngây ngô từ dưới đất bò dậy, bước chân lại là tăng nhanh hơn rất nhiều. Chương 479, Leonico Bảo Tin. Chương 479, Leonico Bảo Tin. Thiên đăng thành, Bùi phủ. Bùi phủ cưa ra vào đại cây liễu hiện giờ canh ít đi rất nhiều, trở nên có chút thưa thớt, cây liễu thượng cũng là các nơi kết kén miệng vết thương, còn có lỗ thủng cùng đá hồng khô máu dấu vết. Cơn gió thổi tới, cành liễu lắc lư, một đoạn cành liễu đột nhiên cắt ra, lạc tại mặt đất bên trên. Hai phiến liễu diệp như là người chân, rơi xuống đất liền chống lên tới, nhanh chân chạy như điên, bên trên hai phiến liễu diệp đồng đường, như là cánh tay vung dậy. chỉ là chạy ra đi hai bước liền bị một chỉ đại tay bắt lấy. Bùi Gia lão thái thái mặt bên trên âm trầm, hung tận xem này cảnh liễu, đột nhiên giơ tay nắm chặt, đem này cảnh liễu một bà kéo đứt, vỏ nát. Liêu Nico, ngươi cái ăn cây táo rào cây sum độ vật, ngươi dám đi ra ngoài cấp kia mạc xuyên mà báo, ta hôm nay liền chết ngươi, đem ngươi nổ tận gốc. Ô ô ô. Phía sau cây liễu phát ra thanh âm o o, như là nữ tử thút thít. Bùi Gia lão thái thái quay đầu hung tận trừng cây liễu một mắt, nhếch răng trợn mắt, hung thần ác sát bộ dáng, nói, kia họ Mạc tiểu nhi gây tai họa, đoạn ta bùi gia mấy trăm năm truyền thừa cùng cơ nghiệp, ta nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Tới người, tới người, cầm búa tới. Có bùi da người cầm búa da tới, chỉ là dị văng tiêu căng khinh người bùi da người, lúc này lại là sắc mặt tái nhợt, một mặt suy yếu, thậm chí búa đều có chút đệ bất động, đi khở đường tới lung la lung lay. Bùi da lão thái thái xem tại mắt bên trong, mắt bên trong hung ác càng sâu một phần, tiến lên hai bước một bà tiếp nhận dịu, quay người liền đối với cây liễu một đũa chém tới. Bay một tiếng trầm đục, búa vào ba tấc, cây liễu lưu ra tinh hồng máu tới, đồng thời tiếng khóc càng lớn. Bùi da lão thái thái một cái nhấc lên dịu, lại la hung tận một đũa chém đi xuống, chặt xuống nhất đại khối da cùng một khối đầu gỗ. Khóc sướt mướt, Bùi gia bồi ra phong thủy, lại ăn cây táo rào cây sung, nghi thông suốt dò báo tin, ta làm ngươi khóc. Lại làm một bữa, tiếng khóc im bặt mà dừng, Bùi gia lão thái thái này mới hả giận, nói: "Xem nàng, nếu là dám lại khóc lại múa diễn, đem hắn chém." Ngược lại ta Bùi gia cũng hỷ, ta cũng không sợ cầm ngươi đầu gỗ đắp quan tài. Đem Dịu đưa cho cầm Dịu qua tới Bùi gia hắn tử, lại gọi hai cái Bùi gia người già tới xem cây liễu, Bùi gia lão thái thái này mới hướng bên trong đi, thỉnh thoảng quay đầu xem một cái. Mấy cái Bùi gia người mỏi mệt dựa vào cây liễu, bên trong một cái lại là đứng đứng chết đi, phát thông ngã xuống đất. Mạc Khắc mấy cái bụi ra người hoàng thần chi tế, cây liễu rốt cuộc tung bay một chiếc lá, bay đi ra ngoài bốn. Mạc Xuyên này lúc đã tại thành bên ngoài, đánh giá phía trước các nơi đều là các loại đèn lồng thành trì. Cẩm Định tiên tử nơi nào thấy qua như vậy hảo xem thành trì, lập tức mắt mạo kim tinh. Cũng liền tại hai người nghĩ vào thành thời điểm, một phiến liễu diệp theo chân trời bay tới. Mạc Xuyên nhận ra, vội vàng vung lên tay, vô hình pháp lực phô mở, đem kia liễu diệp ôm đổ xuống tới. Liễu cô cô, này là đi nơi nào? Liễu diệp giãy giụa một trận, này mới phản ứng qua tới là Mạc Xuyên, tại Mạc Xuyên lòng bàn tay dựng đứng lên, lá cây thượng hơi hơi nổi lên qua mang. phát ra âm thanh. "Còn làm Mạc lão gia cơ linh, ta chỉ có một chiếc lá, chỉ có thể phán đoán đại khái phương vị, lại là tìm không được cụ thể, kém chút liền bỏ lỡ." Mạc Xuyên cười nói, "Lần trước ngươi còn là một đoạn cảnh liêu chạy đến, nay lần như thế nào chạy ra tới một chiếc lá, đây là muốn đi đâu?" Liêu Ni cô nói, "Ta là tới tìm Mạc lão gia." "Tìm ta?" "Không sai, con tìm Mạc lão gia đạo mệnh đi thôi." Mạc Xuyên mở ra, nghiêm túc lên tới, hỏi nói, "Bùi gia muốn đối phó ta?" Liêu Ni cô nói, "Phía trước hai ngày Bùi phụ tạm vào tới một cái khoản nợ, như là một bộ cây khô, rất lợi hại, thấy người liền nắm tới hút máu." chỉ là kia của nợ như là cái hang không đáy bình thường, như thế nào ăn đều ăn không đủ no, bùi gia lão thái thái ra tới lý luận, bị đánh gần chết. Kia của nợ lại để cho bùi gia lão thái thái tìm mạo tới, ăn xong một ít đồng nam đồng nữ, có thể còn không đủ. Cầm Định Tiên tử nói, phàm nhân máu, đối tiên nhân tự nhiên không cần, như là hướng mạch máu bên trong tới bình thường, sẽ chỉ làm nàng càng khó chịu thôi. Sau đó thì sao? Liêu Ni cô tiếp tục nói, sau đó kia của nợ liền chào bùi gia người đi qua, không biết dùng cái gì thủ đoạn, bị hắn liếc mắt nhìn liền biết dị thường suy yếu. Bùi gia lão thái thái cũng gặp thay vạ, nhưng không biết vì sao. kia của nợ lại bỏ qua Bùi Gia lão thái thái, không tổn thương hắn quá hung ác. Cũng không biết nói cái gì, Bùi Gia lão thái thái liền ổn áo muốn giết ngươi. Hiện giờ Bùi phủ bên trong, bố trí xong các loại cơ quan, các loại môn đạo, liền chờ ngươi đi qua. Mạc Xuyên nói, Bùi Gia đèn bên trong tiến đâu. Liễu Ni cô nói, kia chờ thu nợ người, ta có thể thấy được không? Mạc Xuyên gật gật đầu, nhìn hướng Cầm Địch tiên tử, nói, tiên tử như thế nào xem? Cầm Địch tiên tử nói, kia tiện nhân chúng chiều, sinh hạ tiểu tử tới, cơ bắp cũng là héo rút, như thế nhất tới rất nhiều môn đạo đều không làm được, nàng lớn lao pháp lực cũng sẽ bởi vậy trở nên trì độn, vận chuyển tối nghĩa. Như thế nhất tối, một thân thực lực sợ là đi sáo thành. Nang đội vàng tìm máu, lại là tìm không đến, rốt cuộc muốn cùng phẩm giai máu, không phải liền là vô dụng. Nang hiện giờ này thực lực, lại không dám trở về tìm ta, chỉ có thể đến nơi tìm máu, có thể chỗ nào hảo tìm. Nguyệt Lưu tiên tử thu hoạch tiên nhân, đem một đám tiên nhân luyện hóa thành tiên thi, làm hiện tại tự tử các quả, tìm không đến tiên nhân máu. Không nói tiên nhân máu, vãng sinh bốn lần chí ít cũng có thể thỏa mãn cơ bản yêu cầu, nhưng là bây giờ còn tại vãng sinh sơ kỳ, từ đâu ra như vậy nhiều vãng sinh bốn lần? Chỉ sợ Hiện tại thành bên trong không chỉ có kia đèn bên trong tiên, còn có mặt khác tu nợ người tại chờ hắn, bùi ra lão thái thái bất quá là mặt ngoài bố trí, còn có chỗ tối. Liên La không biết kia Nguyệt Lưu tiên tử có hay không tại buổi phủ. Nàng sốt ruột tìm máu, có hai loại khả năng, một loại là mau chóng rời đi tìm kiếm huyết dịch, không để cho chính mình khó chịu xuống đi, khác một loại liền là cất giấu, chuẩn bị cấp cầm địch tiên tử tới một chiêu, đoạt cầm địch tiên tử máu. Bất quá thiên đang thành bên trong nếu là không có thần tiên cấp bậc nhân vật, sợ là tổn thương không được cầm địch tiên tử. Nai Ni cô mặc dù người không quá thông minh, nhưng bản lãnh thực lợi hại, liền tính tại âm gian cùng Nguyệt Lưu tiên tử nhất chiến bị thương, nhưng cũng không Nguyệt Lưu tiên tử tổn thương trọng. Mạc Xuyên nói: "Như vậy đi, tiên tử ngươi cẩn thận một chút, để phòng vạn nhất không muốn bị kia ác phụ tìm đến cơ hội, ta đi buổi ra đi một vòng." Cầm Địch tiên tử sững sờ, nói: "Ta mới không đợi ngươi, ta tiếp tục tìm người đi, chờ chút Nhi ngươi giải quyết, chính mình tới tìm ta." Dứt lời, Cầm Địch tiên tử đưa tay qua tới, Mạc Xuyên vội vàng lấy ra hai đạo sách phù đưa tới. Cầm Địch tiên tử nói: "Thật muốn tại này trì hoãn." Mạc Xuyên nói: "Liễu Cô Cô đối ta có ân tình, nay Nhi gặp sự tình, lại mật báo, ta đi giúp nàng một tay." rất nhanh. Cầm Địch Tiên Tử nghe vậy mết miệng, nói, ngược lại là có tình có nghĩa, nhớ đến mau chút. Mạc Xuyên xem Cầm Địch Tiên Tử rời đi, chính mình cũng hướng thành bên trong đi, có thể đem Liễu Ni cô dọa đến quá sức, liên tục khuyên can. Hiện giờ bùi phủ nguy hiểm trọng trọng, có thể đi không được. Chương 480. Bộ bộ kinh tâm. Chương 480. Bộ bộ kinh tâm. Mạc Xuyên tại bước vào thiên đăng thành không lâu, liền nhìn thấy một người lao hán tại chính mình viện tử bên trong đốt văn mã, khói bùi lan lan. Chỉ xem một cái, Mạc Xuyên liền không rảnh để ý, tiếp tục hướng ngoài ra đi. Bằng hắn nhãn lực thấy, một mắt liền nhìn ra kia yên khí có vấn đề. Kia tiền giấy bên trong trộn lẫn với hôi, phẩm cấp còn không thấp, kia giấy bên trên còn mặt máu, đại khái xuất là bùi da máu, lại mặt đất bên trên kia một đôi than cũi cũng có vấn đề. Kia đầu gỗ là liễu mục, âm mục, không ngừng cấp đội da mặt báo, còn cấp chính mình chơi ngáng chân đâu. Không xa nơi có mấy cái tiểu quỷ dấu tại góc tường, có lại thành một đoàn, xem mạc xuyên mắt bên trong, mang sợ hãi. Này đó tiểu quỷ liền là kia lão hán hạ chủ, bọn họ yêu cầu cùng một đường đến đùi phủ, trốn tại cái bóng bên trong, đường bên trên tận khả năng hút mạc xuyên dương khí, chỉ bất quá bọn họ không dám đến gần mạc xuyên. Bởi vì bọn họ phát hiện, này người trên người rất kỳ quái. Dương ký khi có khi không. Trở mặc xuyên đi ra lão hán biện pháp pháp vi, những cái đó tiểu quỷ nháy mắt bên trong phản công kia thi pháp lão hán, một đám bò lên trên kia lão hán thân thể, rất nhanh kia lão hán liền lùng lây sắp đổ, nói thầm chính mình sao đại ban ngày mệt rã rồi. Nói thầm mấy câu, đầu tựa vào đống lựa bên trong. Liễu Nhi cô chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía, một chiếc la trốn tại mặc xuyên quần áo tưởng kép bên trong, nhỏ giọng hỏi nói, "Mạc lão gia, còn muốn đi sao?" Đường bên trên liền có người giở trò xấu, đến nuôi phủ, sợ là thiên la địa võng. Mạc xuyên cười nói, "Đi, tự nhiên muốn đi. Nay nuôi phủ cùng ta cựu đoán cũng không nhã." Hiện giờ lại cùng kia ác phụ muốn hại ta, hôm nay liền đem sự tình giải quyết, cũng còn năm đó cô cô tình. Liêu nhi cô khó hiểu nói, bọn họ như thế nào đường bên trên liền dở cho xấu. Mạc Xuân nói, bởi vì bọn họ sợ ta, bọn họ sợ ta, cho nên muốn tóm lấy hết thẻ cơ hội phí ta thần. Liêu nhi cô ngạc nhiên, nói, sợ ngươi. Bùi ra như thế nào đi nữa cũng là gia đại nghiệp đại, hơn nữa hiện giờ lại rõ ràng làm đủ chuẩn bị, tại bùi ra lúc sau còn có nghe đồn bên trong thu nợ người, như thế nào sẽ sợ. Lionico rất muốn sờ sờ mặt xuyên cái trán, xem hắn có phải hay không điên, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút kích động, cảm giác chạy xôi tại gần lá máu đều nóng lên. Kia bọn họ không sợ đánh cổ động rắn sao? Lionico lại hỏi. Mạc Xuyên nói, cái này tỏ vẻ, bọn họ chắc chắn ta nhất định sẽ đi. Vì cái gì a? Bởi vì Nguyệt Lưu tiên tử hiện giờ bị thương, nghĩ muốn diệt trừ Nguyệt Lưu tiên tử, liền yêu cầu bắt lấy này cái cơ hội. Như chờ Nguyệt Lưu tiên tử tỉnh táo lại, kia đối với Mạc Xuyên sẽ là một trận hủy diệt tính đả kích. Nguyệt Lưu tiên tử thả ra chính mình tại bùi gia tin tức, liền chắc chắn Mạc Xuyên nhất định sẽ đi. Diệt trừ Nguyệt Lưu tiên tử. chẳng khác nào cứu hạ mạc xuyên chính mình. Mạc xuyên cười nhạt một tiếng, nói, bởi vì ta nhất định sẽ đi. Đều là tên giảo hoạt, chỗ nào như vậy dễ dàng lộ ra sơ hở, chính mình nếu là không chủ động xuất kích, kia chính mình vĩnh viễn ở ngoài sáng. Nếu không lộ ra sơ hở cấp hắn, hắn liền yêu cầu chính mình chế tạo sơ hở. Liên Tĩnh Nguyệt lưu tiên tử đi mà quay lại, đưa ánh mắt đặt tại hắn trên người, như vậy này cái thời điểm, cầm địch tiên tử liền tại chỗ tối, chiếm cứ tiên cơ. Bùi gia Âm Nhiu, Mạc Xuyên Dương như cũng, bởi vì bất kể như thế nào, hắn đều kiếm. Một đường thượng các loại viện lạc bên trong thỉnh thoảng liền truyền đến kinh hô thanh. Có hán tử đột nhiên tại viện tử bên trong hỏa, có hán tử đột nhiên thần thao thao nhảy đến giếng nước bên trong, có phụ nhân đột nhiên ngồi xổm đất bên trên gào khóc, mắt bên trong tuôn ra huyết lệ tới, có phụ nhân đột nhiên ngu dại rơi, chạy đến đường cái bên trên kẹp lấy chân chạy như điên, ha ha cười to. Ngay bên trên không bao lâu liền loạn, mọi người sợ hãi chạy về nhà, đóng cửa phòng, cửa sổ, không dám phát ra tiếng vang. Tại sắp đến buổi dạ lúc, có hán tử tại góc rẽ, không ngừng đối mã xuyên giập đầu, khái đến phanh phanh rung động, rất nhanh đầu liền nổ tung, nhưng thân thể còn tại không ngừng hái, khái được đến nơi đều là máu, đến nơi đều là thịt nát. Khái đầu thuật Mạc Xuyên sững sờ, liền đột nhiên cảm thấy bốn phía âm khí âm u, quay đầu đi, nơi xa còn tại làm dập đầu bộ dáng hắn tử, này khắc đã hóa thân ác quỷ nhảy đến hắn trên người, liền muốn dùng tay đượt hắn con mắt. Bị quỷ che mắt, có thể là không ổn. Thể nội lô hỏa dâng lên, kia ác quỷ hắn tử nháy mắt bên trong bị bỏng toát ra khói xanh, theo Mạc Xuyên trên người nhảy xuống. Mạc Xuyên lấy ra huyết hồng côn đối này một chiêu, kia ác quỷ nháy mắt bên trong bị hút vào. Huyết hồng côn thích nhất án ác quỷ, chân tuyến cũng là thịt, cũng sẽ không bỏ qua đi qua gốc rễ, chính là bùi gia phủ đệ, cửa cao như lâu, này bên trên điêu long hỏa phượng, một bên kia cự đại cây liễu chù lủi. Số lượng không nhiều cảnh liễu theo gió lắc lư. Có mấy đạo bóng người đứng tại cửa phía trước, cung kính đứng thẳng. Mạc Xuyên đi qua, phát hiện này mấy người xuyên bụi ra phục sức, nhưng đều là người chết, một đám tử khí nặng nề, thậm chí có cổ bên trên đều bắt đầu phát thành phát đen. Thỉnh lao ra vào phủ. Có người mở miệng, thanh âm cứng ngắc, chỉ độn, khô khốc, khốc, như là bị người dùng tay bấm cổ nói chuyện. Này đó bụi ra người đã chết, bị người treo thân thể tra người sống. Mạc Xuyên lại là không rảnh để ý, hắn đi tới một bên cây liễu phía trước, xem cây liễu thượng bốn phía có thể thấy được miệng vết thương, kia thừa thất cảnh liễu, than nhẹ một tiếng, lấy ra hương đến nguyên bảo tiền giấy. của Liêu Nico ra hường, đốt nguyên bảo tiền đến giấy. Cảnh Liêu đông đưa, thẩn thẩn có tiếng khóc truyền tới. Ngum Lung gian tựa hồ xem đến Liêu Nico đối chính mình doanh doanh hành lễ. Mạc Xuyên quay người, cảm thụ được mùi phủ bên trong các loại vẻ buồn khí tức, các loại môn đạo, khịt sâu một hơi, mặt bên trên lộ ra tươi cười. Dẫn đường. Bùi gia đền đã khốn không được hắn. Nay hành hái đền, giết người, phá cục. Con tình lão gia đội kịp. Mấy cái người chết nâng lên đầu tới, đồng loạt nhìn hướng Mạc Xuyên, mắt bên trong lộ ra quỷ dị quan mang. "Hảo." Mạc Xuyên không chút do dự ứng thanh, mấy cái người chết quanh người, đại môn mở một điều không lớn nói. mấy cái người chết chen chúc đi vào, Mạc Xuyên cùng theo sát phía sau. Bước vào bùi phủ, đại môn khép lại, một cỗ âm khí tử khí tràn ngập tại bùi phủ bên trong. Bùi phủ còn là kia phó bộ dáng, đỉnh thượng từng chiếc, từng chiếc đèn lồng quải, các loại phát sáng thảm thực vật, rất là hảo xem đương nhiên, bốn phía không có như vậy nhiều người chết, đỉnh thượng đèn lồng không có nháy mắt bên trong biến thành con mắt lợi nói. Nồng đậm tử khí bên trong, bùi gia người đại bộ phận đều chết, này lúc còn đứng, tay bên trong chuẩn bị các loại da hỏa sự nhi, yêu cổ, bản tử, vài trống điểu, đôi đèn, đèn lồng, từ từ. Đông. Đông. Đông. Theo yêu cầu gõ vàng, âm trầm quỷ dị lực lượng trầm dãi tràn ngập bốn phía, có người chết dùng tay gõ bản tử, có người chết cầm vải trắng điều cuốn lấy không khí, nháy mắt bên trong Mạc Xuyên liền có thể cảm ứng đến các loại môn đạo lực lượng cuốn lấy hắn. Bên cạnh một bộ người chết cứng ngắc quay đầu, nói: "Còn tỉnh lão gia đội kịp." Kia bùi da người chết đi lên phía trước, Mạc Xuyên theo sát phía sau, một bước bứt ra, liền cảm giác ác quỷ đập vào mặt, vọt lên, lại kia ác quỷ không giống bình thường, trên người còn có ánh đen. Mạc Xuyên trên người lượng ra mấy chỗ quang mang, thuộc về hắn đèn pháp thi triển, tia quang mang ai kia ác quỷ một chút, kia ác quỷ liền nháy mắt bên trong nổ tung, huyết hồng côn bay ra ngoài. đem chứa nội tùng ác quỷ thôn phệ sạch sẽ. Lại một bước bước ra, mặt đất bên dưới rôi ra từng cái tái nhật cánh tay, bắt lấy Mạc Xuyên mắt cá chân, Mạc Xuyên mặt không đổi sắc, nhấc chân tiếp tục cất bước. Hắn lực đạo chi đại, nháy mắt bên trong đem từng đầu tái nhật cánh tay băng đến vỡ nát. Phía trước người chết dẫn đường, Mạc Xuyên nhắm mắt theo dõi, mỗi một bước rơi xuống, liền có môn đạo tập thân, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối, cùng, thậm chí liền tiết tấu đều không biến hóa. Chương 481, đèn chuyển ra người cổ. Chương 481, đèn chuyển ra người cổ. Từng đạo từng đạo âm trầm quỷ dị lực lượng cuốn lấy Mạc Xuyên, ý đồ đem hắn lưu lại. Bùi gia nội tình hùng hổ. Mạc Xuyên phá một chiêu, đổi ra liền lại ra một chiêu, tầng tầng lớp lớp. Có người giấy bắt lưng, hạ một khắc liền vỡ nát thành trà, theo lưng tượng rơi xuống tới. Từng chương tái nhợt da mặt chống rống ra tới, trừng huyết hồng con mắt lắc lư, chỉ là hạ một khắc con mắt vị trí liền điên cuồng hướng trào ra ngoài máu, tái nhợt người mặt miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm, nhoi nhoi rơi xuống đất, không động tĩnh. Có đầu bên trên đỉnh đèn lồng, tay bên trong đè đèn lồng, mặt bên trên mặt quỷ dị thuốc ngộ bùi da người sống đối Mạc Xuyên nói lẩm bẩm, đại niệm phần chú, chỉ là không biết vì sao, hạ một khắc liền phù phù ngã xuống đất, nháy mắt bên trong khí tức hoàn toàn không có. Phía trước có âm trầm quỷ môn tại một trận dương mù bên trong hiện ra, có lưng đèn lồng trượng cao ác quỷ xông ra tới chụp vào Mạc Xuyên. Kia bản tay làm như cây khô, cánh tay cũng là da bọc xương, chỉnh thể màu nâu đậm, bắt tới như là một bạ đỉnh bà đình ba kéo qua tới, này lưng thượng đèn lồng ùng ục cục chuyển động, đèn lồng bên trong tựa hồ có oan linh, oan khí ngập trời. Khâu tay rơi xuống, tại Mạc Xuyên đỉnh đầu năm tất vị trí liền đứt từng khúc tố liệt, sau lưng đèn lồng phát ra kỳ quái tiếng rống, một cỗ ngập trời oan khí phóng tới Mạc Xuyên. Mạc Xuyên giơ tay vẫy vẫy huyết hồng côn, huyết hồng côn thượng từng đạo từng đạo oan hồn xung ra, ngáy mắt bên trong đem những cái đó oan khí nuốt ăn sạch sẽ. Từng chương hoán mặt còn một bộ không cũng có thỏa mãn bộ dáng. Kia ác quỷ lưng thượng đèn lồng khô quắc xuống đi, như là mục nát quả hổng, một đám đoan hồn xung ra, đem này ăn cái sạch sẽ, liền mang theo lưng đèn lồng ác quỷ cùng nhau ăn cái sạch sẽ. Thỉnh lao gia nhập viện. Cũng liền tại này lúc, phía trước người chết tái nhợt mặt cứng ngắc nghiêng đi tới, thanh âm trầm thấp. Càng đi về phía trước, chính là Bùi phủ nội viện. Hạo. Mạc Xuyên vẫn như cũng là ứng một tiếng, không có nhiều ngôn ngữ. Người chết tiếp tục dẫn đường, Mạc Xuyên tiếp tục cùng, vào nội viện này, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại, yên tĩnh còn cũng ép. Chỉ có đỉnh đầu thượng một chản một chản đỏ mắt đèn lồng lung la lung lay, như là một đám chín mộng quả hổ tử. Những cái đó đèn lồng soi sáng ra hừng quang, chỉnh cái nội viện đỏ bừng một phiến, hòng làm người ta sợ hãi. Cùng theo không ngừng hướng bên trong đi, một đám đè đèn lồng bóng người xuống tới. Bọn họ xuyên mùi ra phục sức, sắc mặt tái nhợt, bạch tay bên trong đèn lồng đỏ không che dấu được, ánh mắt chết lặng trống rỗng. Chậm rãi bóng người càng ngày càng nhiều, từng chiếc từng chiếc đèn lồng đỏ hiện ra, từng trương tái nhợt mặt, từng đôi đen ngòm trong mắt theo mạc xuyên đi lại di động. Tí tách. Đi đến một nửa, những cái đó đè đèn lồng đùi ra người nhân thủ bên trong đè đèn lồng ngưng ra máu. Có nhỏ tại mặt đất bên trên, cũng có nhỏ tại đèn lồng người dậy lưng thượng. Mọi nơi ẩm ướt, không chỉ có là những cái đó bụi ra người ẩm ướt, đỉnh đầu thượng đèn lồng ẩm ướt, liên tiếp viện tử bên trong sự vật, một bông hoa một cọng cỏ một cây cối, thậm chí hoa cỏ cái bóng, đều hiện đến ẩm trầm đáng sợ. Trợn một trận âm phong thổi tới, đỏ bừng nội viện bên trong, đèn lồng bắt đầu lắc lư, càng thêm kịch liệt, phảng phất có cái gì đồ vật muốn chạy ra tới. Răng rắc. Một trận đèn lồng rơi xuống đất, đèn lồng bên trong tựa hồ có nhìn không rõ ràng thân ảnh bò ra tới, Hôn bốn phía ẩm trầm hồng quang liền không thấy tung tích, chỉ có hoa cỏ lay động, phảng phất bị cái gì đồ vật đụng tới. Trầm rãi. Xung quanh đèn lồng phá vỡ càng ngày càng nhiều, viện tử bên trong tiếng gió hô hô, vô hình đồ vật mang theo đạo đạo tiếng gió, bốn phía hoa cỏ cây tối bị kéo theo, bị nhìn không thấy đồ vật đâm đến vụ vụ rung động, ngã trái ngã phải. Đông, đông, đông. Cũng liền tại nãy lúc, phía trước truyền đến tiếng trống chậm chậm, Mạc Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bùi da lão thái thái bên hông quấn lấy một khối đại vải đỏ, bên cạnh thả một cái cự đại da người cổ. Kia người trống da cự đại, có chiều cao, không biết dùng nhiều ít trương da người làm ra tới, cổ thân đỏ bừng, không biết xoát sơn hồng còn là máu người, hồng phát sáng. Bùi da sau lưng lão thái thái sáng lên bảy trận lồng đèn lớn. Theo nàng gõ vang đại cổ, mỗi gõ một chút, sau lưng đèn lồng liền diệt một trận, kia đại cổ cũng liền càng thêm đỏ tươi. Mạc lão gia có đảm lượng, lại dám cả người vào ta bùi phủ, lão thân gọi phụ. Bây giờ ta bùi ra thẳng trạng, toàn bái Mạc lão gia ban tặng, nếu Mạc lão gia tới, vậy liền đem mệnh lưu tại này, lấy anủi ta bùi gia người. Đông, lại làm một tiếng cổ, kia mặt trống bắt đầu vặn mèo, trở nên dị thường yêu tà, tiếng trống qua sau, bùi gia sau lưng lão thái thái đèn lồng hư hành lại diệt một trận. Nợ máu, tất nhiên trả bằng máu, Mạc lão gia cho dù bạn lẫm ngập trời lại như cái gì, ta bùi gia cùng Mạc lão gia liều mạng. Dù sao ta Bùi gia đã hủy, hôm nay chết cũng muốn làm mạc lão gia tròn cùng. Bùi gia lão thái thái hung tợn gầm thét, thanh âm khàn khàn, tay bên trên tiếng trống không ngừng, rất nhanh kia sau lưng bày trận đèn toàn diện diệt. Cũng liền tại nháy mắt bên trong, kia mặt trống lớn động, mặt trống thượng ấn ra một đám thủ trưởng ấn, lại càng ngày càng nhiều đến không hết bàn tay đặt tại mặt trống thượng, mặt trống bị một đám bàn tay chống lên, không ngừng va đập. Bùi gia lão thái thái hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi phun tại đại cổ bên trên, kia mặt trống tay càng thêm điên cuồng. Hạ một khắc, mặt trống bụp một tiếng phá vỡ, từng cái bàn tay trống đỡ ra tới, chụp vào Mạcuyên. Những cái đó bàn tay đằng sau liên tiếp cánh tay, cánh tay kéo dài như cao su, lại không ngừng có mới cánh tay gạt ra đại cổ không chút sức mẹ, đến cổ bên trong lại truyền đến tiếng trống, mà mặt trống thì là trống đỡ ra tính ra hàng trăm, hàng ngàn bàn tay, cánh tay, đục nát hồn nó bộ, đục nát cây cối, vặn vẹo gian đục nát bốn phía kiến trúc. Bốn phía đèn lồng bùi ra người chết trống chờ đứng, tay bên trong đèn lồng đã sơ không, đều giống như lạn quả hồng, lạc tại mặt đất bên trên, đèn lồng bên trong đồ vật đều chạy ra đầu bên trên cái kia vốn là trong mắt đèn lồng lay động, chợt con mắt bên trong gạt ra từng viên dữ tợn răng nhọn, cắn đứt phải nó dây dựng, từ bên trên rơi xuống, cắn về phía Mã Xuyên. Một đám đèn lồng rơi xuống, như là bóng da bình thường, nhảy nhảy nhóc nhóc, tại này mãn là hồng quang nội viện bên trong, tăng thêm cùng bố. Vẫn luôn cấp mạc xuyên dẫn đường buổi ra người chết đột nhiên quay người liền muốn thẳng hướng mạc xuyên, sau đó phía sau những cái đó không ngừng kéo dài, trChào lên tay vân già, nháy mắt bên trong đêm này sẽ vỡ nát. Hạ một khắc, đến không hết cánh tay ấn về phía mạc xuyên, bốn phía hồng quang bên trong, nhìn không rõ ràng quỷ dị đồ vật cũng là theo vụ vụ thanh nạo về phía mạc xuyên. Nhẹ nhảy nhóc nhóc đèn lồng có nhau tới, có thể vây quanh ngậy lên. Liêu Ni cô cảnh liễu phiêu động, phát ra than nhẹ thanh. Nàng mặc dù xem không rõ lắm, Bùi gia đại viện bên trong các loại quỷ dị lực lượng tràn ngập, nhưng hắn nhiều ít có thể xem đến một điểm tình huống đối mặt Bùi gia như thế không muốn sống thế công, Mạc lão gia sợ là mất mạng. Ngược lại là hạ người. Bành. Chỉ bất quá nàng trong lòng mới vừa sản sinh nảy loại ý nghĩ, Bùi gia nội viện liền truyền đến một tiếng oanh long tiếng vang, hạ một khắc chính là bụi mù lăn lăn, phanh phanh thanh đoạn không dứt mà thôi. Liêu Nhi cô nhanh lên tập trung tinh thần, xem cái tư thế, liền chỉ thấy Bùi gia lão thái thái thi pháp đèn lồng bị một đạo thân ảnh trực tiếp kéo lên, kia lấy ngàn mã tính cánh tay thành giằng buộc, bị kia đạo thân ảnh kéo bốn phía loạn tạp. Kia cự đại gia người cổ Đụng vào các nơi, những cái đó bụi ra người chết bị đụng được nơi bay đụng xuyên từng bức vết tượng, đụng ngã từng cây từng cây thụ, đụng bay từng chiếc từng chiếc đèn lồng, bay ra ngoài sau lại giống là cảm ứng đẩm dạng, có đầu, nửa người trên ngã vào đất bên trong, cắm đến nơi đều là. Mà kia đạo thân ảnh để kia cự đại gia người cổ, lại ném về phía bụi ra lão thái thái. Chương 482. Bùi gia lão thái vẫn. Chương 482. Bùi gia lão thái vẫn. Bùi phủ bên trong bụi mù đại khởi, bụi ra lão thái thái đứng tại bụi mù bên trong, mặt bên trên nổi cơn xanh, trong mắt càng là cổ giò người. Nàng có nửa cái trong mắt tại bên ngoài. Trong trắng mắt vị trí tơ máu dày đặc, hoàn toàn xung huyết, hồng như là đại anh đào. Nàng giật xuống bên hông vài đỏ đem này quấn tại cổ nơi, hung tợn, gần như điên cuồng trạng thái, quát tầm lên, lão thân sống hơn 200 năm, vị bùi gia rốt hết sở hữu, dẫn theo bùi gia từ từ phân linh, quản hạt chi địa không không đối ta bùi gia cảm ơn nơi đức, không, có nửa câu oán hận. Mắt nhìn thấy có tiến thêm một bước xu thế, Mạc lão gia lại vẫn cứ tại nải thời điểm, hư ta bùi gia căn cơ, lão thân chết cũng muốn tại Mạc lão gia trên người, cắn hai lạng thịt xuống tới. Theo nàng đem cổ bên trên vài đỏ đột nhiên nắm chặt, một cổ âm phong theo nàng thân thể bên trong thổi ra tới. Bùi Gia Lão Thái thái mặt bên trên ông trầm, hạ một khắc thất khiếu chảy máu, huyết dịch ngăn không được dũng mãnh tiến ra. Nàng thân thể phùng lên, sau lưng vị xoạt một tiếng phá vỡ, theo thân thể bên trong gạt ra một cái gối đầu đại đèn lồng đỏ. Kia đèn lồng hồng phát đen, quải tại sau lưng, lung la lung lay, ẩn ẩn có khóc lấp thanh. Tiếp theo đầu bên trên, eo bên trên, ngực chỗ, đều là phá vỡ, gạt ra một đám đèn lồng. Bảy ngọn đèn lồng hồng đồng đồng quải, Bùi Gia Lão Thái thái thân thể vẫn bẹo tựa như một gốc lão thủ, lão thủ thượng vài đèn lồng, mà nàng ra mặt thì bị chen đến bên trong một cái đèn lồng bên trên, đèn lồng lay động, nàng mặt bên trên cũng lộ ra căm hận hung ác bộ dáng. Hạ một khắc kia treo đầy đèn lồng già yếu tàn thân liền phóng tới Mạc Xuyên, khí thế khủng bố, mang một loại độc thuộc tại đèn pháp quỷ dị khí tức. Lại kia bùi ra lão thái thái hơn 200 năm không biết hại qua bao nhiêu người, trong lúc xuất thủ những cái đó bị nàng hại chết oan hồn đều là cùng với, đồng thời phát ra gào thét chi thanh. Này bên trong nhiều là đồng nam đồng nữ, liền nghe thấy vô số đồng nam đồng nữ thê thảm rít gào thanh, theo kia quái dị thân thể lao đến. Những cái đó rơi xuống tới, còn lưu lại, bốn phía nhảy nhót đèn lồng, cũng là nhảy hướng Mạc Xuyên, nghe răng trợn mắt. Bốn phía âm phong cuốn quanh, cuốn lấy Mạc Xuyên tay chân, ngay cả gió bên trong đều mang không hiểu tiếng khóc, sâm sâm cùng bố. làm người có loại mảnh liệt ngạt thở cảm. Mạc xuyên tay bên trên dùng sức, vung lên kia đại cổ liền làm một trận loạn tạp, đem những cái đó nhảy đến đèn lồng nện đến vỡ nát, đem những cái đó bốn phía du thoán nhìn không rõ ràng đồ vật đập nát, đem bùi da lão thái thái đập bay đi ra ngoài, đụng xuyên phòng ốc, nện vào tường bên trong, đem kia đại cổ vung mạnh mặt đất bên trên đập mạnh, đem những cái đó cánh tay ngạnh sinh sinh kéo đứt, tiến lên đem kia đại cổ giơ lên, đối bùi da lão thái thái đập tới. Vây long, cự đại lực đạo, kèm theo là bùi phủ đại viện sụp đổ một phiến, kia đại cổ đụng vào bùi da lão thái thái trên người, đem này nghiền ép tại cổ để, một đường đụng xuyên kiến trúc. Sàn nhà vỡ nát, mặt đất bị lôi ra một điều khủng bố khẽ rãnh. Trình cái bụi phủ nội viện, tại này ngắn ngủi thời gian, bị Mạc Xuyên tạm thành một vùng phê tích. Mạc Xuyên ổn ổn lạc tại kia đại cổ bên trên, thấp đầu bình tĩnh xem cổ hạ bụi ra lão thái thái. Bụi ra lão thái thái này khắp bộ dáng thập phần thê thảm, rõ ràng chỉ có ra mặt tại đèn lồng bên trên rải, lại la đại miỆng phun máu, khu cắt tứ chi không ngừng dãy rựa, ý đồ đem đại cổ xốc lên. Dưới chân đại cổ cũng là không ngừng rung động, ý đồ dãy rựa, nhưng Mạc Xuyên đứng ở phía trên, từ đầu đến cuối bất động. Bụi ra lão thái thái thấy dãy rựa không có kết quả, mặt bên trên dữ tợn, ác cười nói, "Mạc lão gia lợi hại." Có thể thì tính sao? Ta bồi ra đèn pháp lấy mệnh đèn danh, luyện đến thứ 7 chẳng đèn, liền có thể không ngừng vì chính mình kéo dài tính mạng. Ngươi có không liền tại này nhi cùng ta hao tổn, ngươi hao tổn được tốt hay sao hả? Nói đến đây, đèn lồng bên trong tuân gia bành trướng sinh cơ, từng đầu dâu thịt theo đèn lồng bên trong chui ra ngoài, chui vào bùi ra lão thái thái huyết độc bên trong. Bùi ra lão thái thái khí tức tại từ từ ổn định, cùng lúc đó dưới chân đại cổ cũng là như thế, mặt chống tuân gia từng đầu dâu thịt, ý đồ tu bổ vừa rồi miệng vết thương. Mạc Xuyên bình tĩnh nói, "Lão thái thái, ta trộm lấy bùi ra đèn lồng pháp, lại gặp phù đèn lão nhân, ngươi ra đèn tiên lão gia lão gia." Đối phó ngươi này lại sinh chi pháp, cũng không khó. Bùi Gia lão thái thái ha ha cười to, cười lạnh nói: "Ta bùi ra đèn pháp, cho tới bây giờ liền không có phá giải chi pháp, theo phía trước không có, về sau cũng không có." Mạc Xuyên lắc đầu, nói: "Ngươi bùi ra đèn pháp vốn dĩ liền không được đầy đủ, ngươi tự nhiên không biết." Bùi Gia lão thái thái sững sờ, nói: "Không được đầy đủ? Chẳng lẽ ngươi trộm đi qua liền toàn?" Mạc Xuyên nói: "Đèn pháp vốn có 11 chản đèn, ta trộm đi qua cũng không được đầy đủ, nhưng ta thấy qua toàn." Bùi Gia lão thái thái trong lòng lập tức hoảng loạn không thôi, chẳng lẽ hắn thật biết ta bùi ra đèn pháp thiếu điểm? Không đúng không đúng. Liên lão gia đều chỉ có 7 trận đen, nơi nào đến 11 trận, ta luyện 200 năm, 7 trận quá sau liền lại không đột phá, làm sao có thể đằng sau còn có, hắn nhất định là tại làm ta sợ. Mạc lão gia hù ta, ta liền sợ không thành, hôm nay liền như vậy hao tổn, chờ nhà ta lão gia chuẩn bị tốt, liền muốn ngươi mệnh. Nàng con có một điểm không nói, chờ kia thay khô đồng dạng nam nhân hoán một hơi qua tới, cũng muốn Mạc xuyên mệnh. Mạc xuyên một chết, nàng liền có thể sống, dù ra cũng có thể sống, mặc dù sống thật thảm, thậm chí khả năng chỉ có một mình nàng, nhưng truyền thừa còn lại, liền còn có cơ hội. Liên tại này lúc, Mạc xuyên lại là theo đại cổ bên trên rơi xuống. Tại cổ trên người liền điểm, lại ra tay phi tốc điểm bên trong đùi ra lão thái thái mỹ tâm, lại tại mấy cái đèn lồng bên trên khắc điểm mấy lần. Bành! Một tiếng tiếng vang, đại cổ ầm vang ngã xuống đất, không động tĩnh. Bùi gia lão thái thái mới vừa muốn hoàn thủ, lại phát hiện đầu một trận u ám, chỉ cảm thấy thân thể chết lặng, không cách nào dùng sức. Nàng trên người đèn lồng bắt đầu rơi xuống, rất nhanh liền rơi sạch sẽ, mặt đất bên trên chuyển động. Không có này đó đèn lồng, Bùi gia lão thái thái chỉnh cá nhân sủi lơ tại, như là một trường khô quắc vỏ cây, trong lòng tuân gia sợ hãi trước đó chưa từng có, đối tử vong sợ hãi. Bùy gia đèn pháp có thể tồn mệnh, cho dù càng đi về phía sau yêu cầu mệnh càng nhiều, nhưng chỉ cần hắn đủ ra hào hào phát triển, đại hùng sinh dục, bằng vào càng ngày càng nhiều nhân khẩu, nàng liền có thể vẫn luôn che mệnh. Khác hạt địa đều là đem người dùng tới dưỡng xúc vật, khai hoang vì chủ, bùy gia không giống nhau, bình thường bạch tính có thể vì bọn họ sản xuất giá trị lớn nhất, liền là sinh dục. Hào hào phát triển sinh dục, chẳng khác nào vĩnh viễn không chết, chỉ là hiện giờ tử vong tiền đến, như thế mãnh liệt. Bùi gia lão thái thái sủi lơ mặt đất bên trên, không cam lòng nói, ngươi thật có thể phá ta bùy gia đèn pháp. Mạc Suy nói, ta nói, cũng không khó. Bùi Gia đèn pháp, từ đầu đến cuối là lượt đèn, bản lãnh tại đèn lượng, mà không là tại chính mình trên người, chỉ cần làm mấy trạng đèn chốc ra, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Bùi Gia lão thái thái chính mình nói nói xong sau, cũng đã không khí thức, cũng không biết nghe không nghe thấy Mạc Xuyên lời nói. Bùi Gia sâu nhất nơi, kia tảng tạ miếu thờ bên trong, ngọn đèn đặt tại bàn thờ bên trên, hỏa quang đông đượm, chiếu chung quanh mấy chương bàn liền mờ hồ mặt, càng thêm thấy không rõ lắm. Đa bảo tiên nhân, giới thừa tử, An quy thần, chuẩn bị xong chưa? Chương 483. Xảo chiến. Chương 483. Sáu chiến đèn bên trong tiên thân ảnh hiện ra tại lờ mờ hỏa quang phía trước, thanh âm càng hàn, nói: "Đừng sợ hư quy củ, phía trước chính là sợ hư quy củ, cho nên mới sẽ tạo thành như thế hoàn cảnh." Hôm nay nhất cử công thành, không chỉ có thể thoát khỏi khuôn cảnh, còn có thể đáp thượng tiên gia thuyền, lên thuyền vị tiên. Đa bảo tiên nhân thai to mặt lớn, đầy mặt bóng loáng, trên người thịt mỡ xếp, một tầng lại một tầng, cái bụng đã kéo tới mặt đất bên trên, nghe vậy cười ha hả nói: "Cứ yên tâm đi, ta đặc biệt lấy ra ta bảo bối, ám vàng quang, tử kim dây thừng." Nay nhị bảo chính là ta nhiều năm thâm viếng các địa, tìm được các loại thiên tài địa bảo. Trần Quý Quán Thạch, lấy địa hỏa rèn luyện mà thành, mà ta năm đó gặp qua kia hai cái bà bối, có tám thành giống như. Mạc lão gia lại không lại trước kia Mạc lão gia, liền tính là trước kia Mạc lão gia, đối thượng ta này nhị bảo, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Giới thừa tử là cái trưởng điều lão giả bộ dáng, như thế nào trưởng điều lão đầu, liền là thực cao thực gầy, như là đứng lên tới bọ tre. Hắn trầm giọng nói, cứ yên tâm đi, ta thân có giới luật, hiện giờ Mạc lão gia không có ký ức, cũng không biết ta giới luật là cái gì, hắn dám phạm, tất sẽ nhân quả quấn thân, giới luật phản vệ. Dạ Tiêu thần đứng dậy, dáng người cường tráng, thanh âm vang dội, nói, ta cũng chuẩn bị tốt. Tối ra người tranh thủ thời gian đủ, ta tự thân thế đã lên tới. Đều nói Mạc lão gia nhục thân không bố, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, là hắn thân thể lợi hại, còn là ta. Giới thừa tử tiếp lời, nói, năm đó Mạc lão gia vì tìm kiếm vãng sinh bí mật, vì để cho chúng ta thành thần, không tiếc đại khai sát giới, bản thân chi lực huyết chiến 3 ngày, ngược sát phản đối hắn đồng liêu 186 vị, diệt mấy trăm loại môn đạo. Nay sự tình sớm đã ở ta trong lòng lưu lại bóng ma, này lần liền có thể tiêu, cũng cho ta có thể ngủ an ổn. Đa bảo tiên nhân nói, hiện giờ Mạc lão gia cuối cùng không là kia cái Mạc lão gia, trước kia sợ hư hắn quỷ cũ, chỉ có thể mượn ngoại lực. Hiện giờ có tiên nhân làm bảo hộ, vậy liền không nỗi lo về sau, đúng chi. Bọn họ sẽ ám bên trong tướng trợ, này chuyến nói không chừng cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Đèn bên trong tiên đạo, hảo, nếu đều chuẩn bị tốt, việc này không nên chậm trễ, đạo thủ. Kẹt kẹt. Cũng hiện tại này lúc, cửa miếu bị đẩy ra tới, một đạo hồng quang chiếu vào, chiếu miếu bên trong đỏ bừng, chiếu mấy vị chính tại thương nghị tu nợ người mặt bên trên đỏ bừng. Bàn bên trên hỏa quang đông đượm, mặt bên trên đều là âm tình bất định. Cửa bên ngoài một đạo thiếu niên thân ảnh đứng tại kia, đèn lồng, đèn lồng hồng quang đem thiếu niên mặt chiếu âm trầm cùng bố. không tốt ý tứ, nơi này có chút đen, đèn đèn lồng thâm dò đường, không quay dậy đến mấy vị đi. Lờ mờ miếu thờ bên trong, không khí quỷ dị, thời gian phảng phất đứng im, chỉ có kia đèn lồng hồng quang yếu ốm, bàn bên trên ngọn đèn hỏa quang đom đưa. Quá một hồi lâu, đèn bên trong tiên mới ngoài cửa, nhưng trong không cởi, mở miệng nói chuyện, đồng thời vươn tay ra, làm ra mời chi thế. Không quay dậy, Mạc Lao gia đi tới, đồng tất Sinh Huy, thỉnh Mạc Lao gia vào ngồi. Đèn bên trong tiên thế nhưng là cái bạch diện thư sinh bộ dáng, mặt trắng bệch như tờ giấy, lưng thượng lưng một trận không có lượng quang da trắng đen lồng. Cũng không biết là chính mình hồn phách lại có tiến bộ. Còn là hiện giờ thiên địa thay đổi, này đó tu nợ người biến trở về chính mình bộ dáng, lại là đều xem thanh. Tiêu Hạo, Mạc Xuyên gật gật đầu, để đèn lồng qua tới, ngồi tại giới thừa tử bên cạnh. Vừa rồi tại cửa bên ngoài, nghe nói này vị lão gia có bảo vật, hắn vàng quăng, tử kim dây thường, không sẽ thừa dịp ta ngồi xuống cơ hội, cầm bảo vật cầm ta đi. Đối diện đa bảo tiên nhân trên người thịt mỡ rung động, hắn vừa rồi tay đều thân dưới bàn đi, liền chuẩn bị đem tử kim dây thường bộ Mạc Xuyên chân bên trên, nghe vậy ra mặt giun lên, vội vàng thu hồi lại. Hắn cười tủm tỉm bộ dáng, nói, nơi nào, Mạc lão gia uy phong một khắc cũng không giáng quên. Dỗi thừa tử xem một cái đèn bên trong tiên, lại xem một cái đa bảo tiên nhân, cuối cùng xem một cái dạ tiêu thần, tối đầu, không rên một tiếng. Hiện giờ chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà Mạc lão gia thật ngồi vào trước mặt, nhưng lại làm cho bọn họ có chút rụt rè. Còn La dạ tiêu thần tính tính cấp, hỏa khí đại, nhấc tay vành một tiếng vỗ vào bàn bên trên, đứng lên tới, phẫn nộ quát, Mạc lão gia hảo sính bá đạo, ta tiên không ăn này một bộ, muốn đánh, đánh chính là, đùa nghịch cái gì uy phong. Mạc xuyên cười cười, nói, đừng nóng độ, có thể hay không nói cho ta một chút trước kia Mạc lão gia sự tình, ta chờ một lúc hạ thủ có thể nhẹ một chút. Dạ Tiêu Thần quá to, chê cười, Mạc Lao gia thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Động thủ. Theo hét lớn một tiếng, Dạ Tiêu Thần bắp thịt cả người phùng lên, bàng bạc mảnh chướng khí huyết hiện hiện, thậm chí tràn ra bên ngoài cơ thể, phủ tại hắn thân thể mặt ngoài. Khí huyết bao trùm, giống như thân xuyên một thân áo giáp, làm bản liền cường hành nội thân, càng thêm cương hành. Chỉ bất quá không đợi Dạ Tiêu Thần làm khó dễ, Mạc Xuyên đã đấm ra một quyền, đồng thời thân hình một bên, tránh ra da bảo tiên nhân tay bên trên tử kim dây thử, một chân quét ra. Văng một tiếng tiếng vang, Dạ Tiêu Thần ứng thanh mà ra, thân thể bay rất ra ngoài, đụng xuyên miếu thờ, đục vào miếu sau núi đá bên trên. Mà đa bảo tiên nhân mập mạp thân thể quay cuồng, cũng là đụng xuyên miếu tường, bay đi ra ngoài đèn bên trong tiên ra mặt và mèo, sau lưng ra trắng đèn lồng bên trong, có hình quang điểm sáng, lập tức ngọ nơi yêu phong đại khởi, một cổ quỷ dị khí tức đập vào mặt, phóng tới Mạc Xuyên. Kia cố khí tức âm trầm cũng bố, giống như vạn ngàn ác quỷ san ngồi, nháy mắt bên trong xông qua tới, đem Mạc Xuyên đè lại đèn bên trong tiên đại hỉ, nói: "Ta bắt hắn, mau tới hỗ trợ." Giới thừa tử đá một cái bay ra ngoài ghế, lui lại hai bước, nói: "Nô tâm tức pháp, nô giới vì luật, này pháp danh vị tự tự thực các quả, Mạc lão gia ngươi không biết ta trên người giới luật, liền không phán đội ta." Chỉ là hắn một câu lời còn chưa nói hết, liền cảm giác đến một cỗ vô hình lực đạo đem hắn kéo tới, ngay tại mạc xuyên trước người đồng thời mạc xuyên đấm ra một quyền, đèn bên trong tiên môn đạo cùng mạc xuyên nắm đấm, đồng thời lạc tại giới thừa tử trên người. Quỷ dị tới, rõ ràng là giới thừa tử bị đánh trúng, mạc xuyên lại là cảm giác đến có điều điều khoản khoản đồ vật cuốn lên chính mình, vội vàng lùi lại. Chờ hắn thối lui đến góc viện, mới phát hiện trên người không biết như thế nào nhiều hảo mấy đạo bệnh ngân, bắp chân còn có chút đau nhức. Túi đầu nhìn sang, phát hiện bắp chân có một loạt hàm răng dấu vết, chỉ bất quá chính mình da dày thì béo, không có cắn nát, chỉ có dấu vết mờ mờ. Nếu không phải chính mình độ thân cương hành, chỉ sợ đã bị Phanh Thầy chia 5 x 7, thậm chí huyết nục bị cái gì đồ vật cắn đi. Lại nhìn kia đèn bên trong tiên, thế nhưng cũng là chịu sáng tạo, toàn thân trên dưới bốn phía phá vỡ, liền ngọn kia da trắng đèn lồng đều phá một khối. Nay nhân quả giới luật, sắp thực lợi hại. Cũng liền tại này lúc, Đa Bảo Tiên Nhân cùng Dạ Tiêu Thần vòng trở lại, kia Dạ Tiêu Thần một thân khí huyết mấy liệt, như cái dã mã tử, đối mạc xuyên trực tiếp đột tới. Mà kia Đa Bảo Tiên Nhân tay bên trên được ra một điều tử kim sợi dây, sợi dây như rắn trườn, tử quang nhất tiệm liền chui lên mạc xuyên thân, ý đồ đem mạc xuyên vây khốn. Kia tử kim dây thường là cái hảo bảo vật. Có thể cảm ứng đến mặt trên mang một loại quy tắc lực lượng, bị này cuốn lấy, sợ là không tốt phải bỏ. Mạc Xuyên trên người Phật quang bắn ra, đồng thời sau đầu hiện ra một đạo mâm tròn, đồng thời khí huyết du tụ quanh thân, khí huyết mở rộng ra, ánh đen hiện ra, trước kia rót vào khí huyết chứa đựng khí đều là trả lại trở về. Nhưng người tránh ra Dạ Tiêu thần đồng thời, tay bên trên bằng nhanh nhất tốc độ, tại tia Dạ Tiêu thần trên người liền điểm, chân bên trên nhấc câu, đem tự kim dây từng cong lên một phát bắt được, đột nhiên hất lên, đem này cuốn lấy sấm đi qua Dạ Tiêu thần cổ, lại đột nhiên kéo một cái. Khác một bên đèn bên trong tiên hoán một hơi. vội vàng lại lần nữa thi pháp, ngập trời hồng quang đem toàn bộ miếu thờ chiếu rọi đỏ bừng, vô số quỷ ảnh xung ra. Giới Thừa Tử thì là lại lần nữa thi pháp đối phó Mạc Xuyên, chỉ cần Mạc Xuyên có tay, liền sẽ trúng hắn môn đạo. Mạc Xuyên động tác nhất mạch mã thành, đèn bên trong tiên cùng giới Thừa Tử cũng là bắt lấy thời cơ. Kéo qua Dạ Tiêu Thần, tay bên trên tử kim dây thường không ngừng bật mẹo, Mạc Xuyên một chân đem Dạ Tiêu Thần đá ra đi, đồng thời đem kia vặn vẹo tử kim dây thường quăng về phía đa bảo tiên nhân, càng là chịu không lấy ra huyết hồng côn. Kia viết hồng côn bay ra, lập tức xoay tròn đối đèn bên trong tiên ra trắng đèn lồng bay đi qua. Dạ Tiêu Thần tung bay mã ra, đổ vào giới thừa tự trên người, liền mang theo giới thừa tự bay đi ra ngoài. Chương 484, Dũng giả thắng. Chương 484, Dũng giả thắng. Huyết hồng côn bên trong có ngập trời oan hồn, cùng đèn bên trong tiên môn đạo tương tự, nhưng huyết hồng côn thôn vẻ oan hồn, đèn bên trong tiên môn đạo liền bị khắc chế, chỉ có thể bị ép lui lại đa bảo tiên nhân bị tự kim dây thường quán tính cuốn lấy, mặc dù rất nhanh rời bỏ, nhưng Mạc Xuyên đã đến hắn phụ cận. Liên liên hắn lấy ra một đỉnh kim quan, còn chưa kịp tế khởi, liền bị mạc xuyên một chân quét đi ra ngoài, kim quan rời khỏi tay, mập mạp thân thể quay cuồng, theo thịt mỡ sếp địa phương, rơi ra hứa đa bảo vận, bang bên trong lang làm rơi một đường. Dạ Tiêu thần mới vừa muốn đứng dậy, trên người các nơi chính là ca ca vang lên, chỉnh cá nhân sủi lơ quỷ đất, trên người các nơi mấu chốt đều là nổ tung, huyết dục mơ hồ. Mạc xuyên tay bên trên dùng sức, kim quan hắn không sẽ rũ, trực tiếp dùng tới cả người, đột nhiên ném một cái, ném hướng đèn bên trong tiên. Tốc độ thực sự quá nhanh, đèn bên trong tiên không kịp phản ứng, bị trực tiếp nổ đầu, tung bay đi ra ngoài, đầu bên trên huyết dục mơ hồ, bị ném ra một cái đại lỗ thủng. Giới thừa tử khóe mắt Hét lớn một tiếng, vóc người cao gầy nhảy lên đi tới Mạc Xuyên phụ cận, trên người thình lình là từng đầu giới luật hiện ra. Chỉ cần Mạc Xuyên không biết hắn giới luật là cái gì, liền không phá nổi hắn pháp, Mạc Xuyên đánh hắn, chờ tại tự tử tổn, thương, này chính là tự tử các quả. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phản ứng, Mạc Xuyên lại là mắt bên trong phụ văn nhảy nhót, đối hắn trước người lôi kéo. Giới thừa tử sắc mặt nhất biến, hắn có thể cảm giác được, thuộc về hắn trên người giới luật, bị kéo ra một cái góc viện. Kia cái góc viện rất nhỏ, nhưng là Mạc Xuyên tóm được này cái cơ hội, nhất chỉ thoát ra, điểm tại giới thừa tử ngực bên trên. Giới thừa tử thân thể chấn động, sắc mặt đỏ lên, hoa phun ra huyết vụ tới. Hắn rồi giơ tay nghĩ công kích Mạc Xuyên, bị Mạc Xuyên bắt lấy cánh tay, đột nhiên vặn một cái. Cánh tay vặn nghẹo, nháy mắt bên trong thành bánh qua treo, này một chiêu là không có phá vỡ giới luật, Mạc Xuyên tay đồng dạng quỷ dị biến hình. Chỉ bất quá Mạc Xuyên không rên một tiếng, thể nội mệnh giếng chi thủy chảy ngược, ánh đen hiện ra, bàng bạc sinh cơ giúp vào, đem hắn cánh tay nháy mắt bên trong phục hồi như cũ. Giới thừa tử liền không nổi cái lực lượng, lại Mạc Xuyên cũng sẽ không cho hắn này cái cơ hội, lại lần nữa ra tay, nháy mắt bên trong bẻ gãy này tay chân. Mạc Xuyên chính mình trên người cũng là ca ca vận động, nhưng thể nội bảng bạc mệnh giếng chi lực, tăng thêm dáng cùng ba tu phá rồi lại lập, khí huyết mãnh liệt, ánh đèn hiện ra, ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Cũng liền tại này lúc, đa bảo đạo nhân quay cuồng đi ra ngoài rất xuống bảo vật nhóm nheo nheo tỏa ra ánh sáng, từng đạo từng đạo khí tức cuốn về Mạc Xuyên tay chân. Mạc Xuyên thân thể lấy quỷ dị tư thế xoay qua từng đạo từng đạo khí tức, thân thể hiệp đồng tính như người. Hắn xoay người bật lên, nhảy lên trèo lên sà nhà, chạy ở lương thượng, một hồi nhi chạy ở tường bên trên. Từ kim dây từng tế ra không ngừng biến dài, dài ra, đi theo hắn chết đuối leo, lại đều bị hắn linh hoạt tránh thoát. Càng lại tại tránh né đồng thời, liên tiếp đối bọn họ ra tay, đem bọn họ trọng thương. Mắt nhìn thấy căn bản không làm gì được Mạc Xuyên, mấy cái thú nợ người nháy mắt bên trong đã khởi chống lui quân. Bất quá muốn đi, kia có như vậy dễ dàng. Nó hẹp gặp nhau bản liền rựợ vào một cố dũng khí, này dũng khí một yếu, này thực lực cũng sẽ ảnh hưởng mấy phần, thậm chí lộ ra đại phá full. Cơ hội tại bọn họ trong lòng đã khởi chống lui quân nháy mắt bên trong, liền bị Mạc Xuyên bắt lấy sơ hở, rũ tay hướng trở về kéo một cái đa bảo tiên nhân cùng giới thừa tử bay ngược trở về, bị xuyên thủ ngực, khí tức bại bại xuống đi. Mạc Xuyên quen thuộc đèn pháp, biết đèn liền là nhược điểm. Lách mình đem kia ra trắng đèn theo kia đèn bên trong tiên lưng thượng, mạnh sinh sinh kéo xuống. Dạ Tiêu Thần còn nghĩ chống cự, trên người các nơi lại là tuân ra máu tươi, lại sắc mặt tái nhợt lại lần nữa quỳ xuống. Mạc Xuyên lưu tại hắn thể nội ám kình, không ngừng phá hư hắn huyết nục, làm hắn từ đầu đến cuối khôi phục không được. Mạc Xuyên nhặt lên mặt đất bên trên tự kim dây thử, này sợi dây có thể cấp mặt đen hoa sử dụng, cảm giác rất thích hợp. Về phần kia ánh vàng quan, mới vừa rồi bị Mạc Xuyên ném ra đập trúng đèn bên trong tiên đầu, thuận thế bay ra miếu thở, chờ chút nhi còn đến đi tìm một chút mới có thể tìm được. Kia đồ vật không thấy đa bảo tiên nhân dùng đến. Bất quá quang vừa rồi ném kia một chút, xúc cảm liền phi thường không tệ, về sau dùng tới trọng đạo sờ tạc người, khẳng định một đập một cái chuẩn. Bốn cái tu nợ người khí tức bị bại, Mạc Xuyên không có đau hạ sát thủ, bởi vì hắn nghĩ biết một ít trước kia Mạc lão gia sự tình. Hắn có một loại trực giác, nếu là có thể biết một ít trước kia Mạc lão gia sự tình, sẽ tội bỏ rất nhiều sự tình câu đố. Vây quanh hắn bày ra âm u quỷ kế, nói không chừng đều có thể bởi vậy coi bỏ. Không là nói có lão gia sẽ trợ các ngươi, lão gia đâu? Mạc Xuyên nói chuyện không nhanh không chậm, nói chuyện lúc theo bốn vị tu nợ người trên người lảo qua, đánh giá bọn họ trạng thái. Tu nợ người sinh mệnh lực có thể là rất mạnh, nếu ai có khôi phục dấu hiệu, liền trực tiếp cấp hắn một kích. Bị mạc xuyên ánh mắt đảo qua, giới thừa tử bốn vị đều là sắc mặt nhấp biến, cái trán bên trên tuân ra mồ hôi lạnh. Nay nói cũng không là không nói cũng không là, không bằng không nói, còn có thể hao phí thời gian, nói không chừng còn có thể cứu. Mạc xuyên thấy thế, thản nhiên nói, "Cấp các ngươi thời gian ba cái hô hấp, không nói liền đừng nói." Giới thừa tử ra mặt run lên, ngăn chẳng không chủ trong lòng sợ hãi, vội vàng mở miệng, nói, "Thỉnh lão gia tha mạng, phía trước là có mấy vị lão gia." Bọn họ cùng phù đèn lão gia cùng nhau, chỉ bất quá phù đèn lão gia không biết vì sao không tin tức. Vốn gia thương nghị cấp chúng ta mấy cái an bài vãng sinh, trở thành tiên gia. Mạc Xuyên nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, này đó thu nợ người còn không biết nói Nguyệt Lưu tiên tử thu hoạch tiên gia sự tình, thậm chí còn không biết vãng sinh bị thu gạt sự tình, còn tại suy nghĩ vãng sinh đã đạo đâu. Hắn đi tới miếu thờ có một hồi, tại cửa bên ngoài đánh giá chung quanh một trận, cũng không có phát hiện mặt khác tồn tại, còn nghĩ như thế nào hồi sự. Nay mấy cái thu nợ người bản lãnh mặc dù không tệ, nhưng đối phó hắn vẫn còn có chút gượng ép. Sau đó thì sao? Các ngươi nhìn thấy kia vị thầy khô đồng dạng nam tử không có. Đa Bảo tiên nhân khẽ cắn môi, sắc mặt tái nhợt, nói, "Gặp qua Du lịch lão gia làm chúng ta chuẩn bị tốt đối phó Mạc lão gia, sự thành lúc sau, hứa chúng ta leo lên tiên truyền. Mạc Xuyên nói, kia mấy vị lão gia có phải hay không tại Du thành tử tới sau, liền không thấy tung tích. Bốn vị tu nợ người nghe vậy đều là sửng sợ, tựa như là như vậy hồi sự, bọn họ còn cho rằng trốn đi tới làm hầu thủ, chuẩn bị đối phó Mạc Xuyên. Giới thừa tử kinh ngạc nói, Mạc lão gia làm sao biết nói? Mạc Xuyên cười cười, phù đèn lão nhân chết, sợ là làm kia mấy vị lão gia có cảnh giác, biết Nguyệt Lưu tiên tử cùng Du thành tử đức hạnh không chính. Du thành tử trọng thương, cần gấp tiên gia huyết dịch, cho nên hướng này một bên tới. Kia mấy vị tiên gia sợ đã sớm bị giò chạy. Nay mấy cái tu nợ người, muốn đi đều đi không được, không lưu lại tới liền sẽ bị Nguyệt Lưu tiên tử thanh toán, chỉ có đối phó chính mình mới có như vậy một điểm cơ hội. Nguyệt Lưu tiên tử cùng Du Thành tử làm việc, cũng sẽ không cấp người khác đường sống. Chương 485: Mạc Lao gia truy cữu. Chương 485: Mạc Lao gia truy cữu. Nay vài vị tu nợ người, bất quá là kéo ra tới chịu chết, bao quát chỉnh cái buổi ra, đều là vì Nguyệt Lưu tiên tử tranh thủ thời gian công cụ thôi. Không cần suy nghĩ nhiều, kia ác phụ khẳng định xúi dục Du Thành tử nói rất nhiều lật ngược phải trái, mê hoặc nhân tâm quỷ thoại, còn hứa hạ hứa hẹn. Tiên nữ nhân miệng đầy nói láo hết bài này đến bài khác, lựa rối người có thể là cao thủ. Lại nguyệt lưu tiên tử rộng truyền tiên pháp, thanh danh có thể là háo thực, chỉ cần du thành tử đem nàng rợi ra ngoài, tự nhiên sẽ lấy được này đó thu nợ người tín nhiệm. Biết nguyệt lưu tiên tử phẩm hạnh, dù sao cũng là số ít. Mạc xuyên nói, nói nói trước kia mạc lão gia đi, mạc lão gia ngược sát 186 vị đồng liêu, là cái gì đồng liêu, thu nợ người sao? Nghe vậy bốn vị thu nợ người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, tựa hồ chỉ là nghĩ tới trước kia mạc lão gia cũng đủ để cho bọn họ trong lòng run sợ. Mạc Xuyên có chút hồ nghi, trước kia Mạc lão gia tựa hồ thanh danh không quá tốt, đặc biệt là tại Thu nợ người bên trong. Không khí lập tức nặng nề xuống tới, tiếp Thu nợ người mặt bên trên biểu tình tựa như xuyên kịch trở mặt bình thường, khi thì hề hỏi khi thì kinh hoàng, phá lệ là sắc. Quá một hồi lâu, La Bảo tiên nhân mới chậm rãi mở miệng, nói: "Mạc lão gia, hẳn là thứ nhất cái Thu nợ người, thứ nhất cái Thu nợ người. Không sai, rất sớm trước kia Mạc lão gia liền đại hưu thinh rảnh, kia là thần tiên nhóm còn không có trốn đi tới thời điểm, cũng đã thực lợi hại." Mạc xuyên nhíu mày, cũng liền là nói, trước kia Mạc lão gia cũng không là dựa vào sau tới môn đạo, hắn bản thân liền trực lợi hại. Liên La không biết là học thần tiên môn đạo, còn là cùng đại thạch đầu thôn người đồng dạng, được đến như dưỡng hồn pháp đồng dạng bí pháp đa bảo tiên nhân lộ ra hồi ức cùng sợ hãi thần sắc, chậm rãi nói, chúng ta nhận biết Mạc lão gia thời điểm, đã là thực mượn sự tình, kia lúc Mạc lão gia đã không có ra mặt, càng sớm sự tình biết cũng không nhiều. Một bên giới thừa tử nhịn không được ra tiếng cảm thán, la a, kia một chương mặt bên trên vung vực hết sức, phàm là nhìn chằm chằm kia khuôn mặt xem qua, không không cảm thấy làm người ta sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nghe được này mạc xuyên mặt người, nghe này ý tứ, trước kia mạc lão gia là có mặt mặt, hắn vẫn cho là trước kia mạc lão gia liền là không có mặt bộ dáng, hơn phân nửa là cái tà ma. Hiện giờ nghe xong, hảo giống như có khác gần tình đa bảo tiên nhân tiếp tục nói, đương thời mạc lão gia đã vãng sinh quá một lần, bên cạnh cùng hứa ăn, hai người quan hệ thập phần muốn hảo, là tốt nhất chí hữu. Đương nhiên, trừ mạc lão gia bên ngoài, còn có rất nhiều thu nợ người, môn đạo không giống nhau, kia lúc có thể nói trăm hoa đua nở, các có sát hái. Tiên thần nhóm rời tràng, đem thế giới chúa tể quyền giao cho chúng ta, chúng ta lại nắm giữ môn đạo thuật pháp. Này là lịch sử thay đổi, tượng trưng cho chúng ta chính là thời đại tiếp theo thống trị dạ, cao cao tại thượng, thống lĩnh vạn vật. Chúng ta đứng tại chúng sinh chi thượng. Thằng đến có sinh mệnh kết thúc, hóa thành cho bụi, bắt đầu vãng sinh, nên đón tân sinh, lại thiên phú hơn xa theo phía trước, chúng ta kiến thức đến vãng sinh mỹ diệu. Chúng ta xưng là uế hôi trọng sinh, tạo hóa luân hồi. Mọi người đều chờ đợi vãng sinh, thẳng đến có một ngày. Kia một ngày, Mạc lão gia nói vãng sinh là tiên thần nhóm lưu cho chúng ta âm ân. Như thế môn hành, tất nhiên dẫn tới chúng nộ, bị cho rằng là Mạc lão gia nghĩ độc trưởng đại quyền, muốn làm tổng chủ. Rốt cuộc vãng sinh thành công, liền mang ý nghĩa tiên phú trí tuệ tiến thêm một bước, dùng hiện đại vãng sinh người lời nói tới nói, chính là tiến hóa. Rất nhiều tu nợ người đều cho rằng, là Mạc lão gia không có này loại tạo hóa, sợ hãi bị người khác vượt qua. Lại tăng thêm tựa hồ còn có mặt khác nguyên nhân, bọn họ đánh lên, kia nhất chiến không biết chết nhiều ít người, máu chảy thành sông. Đối mặt ngày thường bên trong nói là cùng Mạc lão gia tương xứng tu nợ người nhóm vây quét, vốn dĩ cho rằng sẽ là một phương đạo thế cục, không nghĩ đến lại là Mạc lão gia đơn phương đổ xác. Nói đến đây, đa bảo tiên nhân dừng xuống tới, mắt bên trong mãn là sợ hãi, giới thổ tử, đèn bên trong tiên Dạ Tiêu Thần cũng giống như thế. Không cách nào tưởng tượng kia là như thế nào một trận chiến đấu, có thể làm nảy đó thu nợ người sợ hãi thành này dạng. Mạc xuyên thấy bọn họ này phó bộ dáng, trong lòng cũng có chút chấn động. Trước kia Mạc lão gia là một cái cái gì dạng người? Nay một hỏi, ngược lại để nảy đó thu nợ người tập thể đánh run một cái, biểu tình khác nhau. Một cái, cực độ thông minh người, một cái thủ đoạn tàn nhẫn, tiêu diệt hết thảy phản đối người, tàn bạo người. Một cái kỳ lạ ý nghĩ, tư tưởng tiên mã hành không tiến điên. Một cái, vô cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tràn ngập mị lực người. Bốn cái thu nợ người, bốn loại đáp án. Trong lòng đối với trước kia Mạc lão gia đều có bất đồng cái nhìn. Mạc lão gia tựa hồ sống rất lâu rất lâu, là sớm nhất tu nợ người, hoặc giả một trong, thẳng đến đằng sau mới hiện ra các loại tu nợ người, khai phát ra các loại môn đạo. Có căn cứ vào Mạc lão gia môn đạo thượng có mới linh cảm, có thể là mở ra lối riêng, mở ra mới môn đạo. Giống như là hỗn loạn thời đại bên trong, thứ nhất bán buôn nhà làm giàu người, mà thần tiên nhóm tung tích, chí ít là 4000 năm trước sự tình. Cũng liền là Mạc lão gia chí ít sống 4000 năm, đồng thời trước kia Mạc lão gia, tựa hồ cùng thần tiên nhóm, còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mạc lão gia vì vãng sinh, bước đầu tiên chính là dùng đồ sắt phản đối người phương thức, đồng thời lập hạ không bình đẳng địa ước. Lúc sau hắn cùng Hứa An lại kỳ lạ ý nghĩ, gọi giới diện các người, này cái quá trình dùng rất dài thời gian, thẳng đến có hạm đội xuyên qua tinh không mà tới. Mạc lão gia nói, mới đại đạo sẽ ảnh hưởng trật tự phán đoán, có thể nhiễu loạn vãng sinh quy tắc. Sau tới Mạc lão gia cũng rất ít ra mặt, vẫn là từ Hứa An ra mặt, ổn định tu nợ người từ từ bất mãn cảm xúc. Thẳng đến Mạc lão gia lần thứ tư vãng sinh. Tu nợ người nhóm vẫn luôn duy trì quan sát thái độ, rốt cuộc bọn họ lại không cần làm cái gì có nguy hiểm sự tình. Mạc lão gia vãng sinh đi, bọn họ liền có thể không kiêng nể gì cả là mưa làm gió, vẫn luôn kéo dài chính mình sinh mệnh. Mặc dù không có không lão, nhưng ít ra duy trì không chết. Có người nguyện ý làm dê đầu đàn lấy chính mình làm thí nghiệm, bọn họ tự nhiên là bà không đến. Liền là không nghĩ đến sự tình phát triển chậm rãi trở nên quá dị lên tới. Mạc lão gia hảo giống như hồn phách cùng thân thể tách ra vãng sinh, nhưng hồn phách Mạc lão gia lại hình như không là Mạc lão gia, lại hình như là Mạc lão gia lão gia. Có người càng là tại Mạc lão gia lúc sau, hoàn thành lần thứ 4 vĩnh sinh, đồng thời cực kỳ hảo phóng, truyền tụ vãng sinh pháp môn, rèn người như thế nào thành tiên. Quả thực là đại từ đại bi người tốt. Mà Mạc lão gia kia một bên, kia không giống trước kia Mạc lão gia Mạc lão gia, lại càng thêm lợi hại lên tới. Trong lòng sợ hãi, khiến cho bọn hắn mở vô số lần hội nghị, quyết định đến cùng muốn hay không can thiệp. Thằng đến đèn bên trong tiên lấy ra đa bản sơn bức tranh, Mạc Xuyên cũng tương kế tự kế. Cũng tốt tại hắn tương kế tự kế, tại đa bản sơn bên trong ma luyện ra một bộ hảo thân thể. Chương 486. Du thành tử vẫn. Chương 486. Du thành tử vẫn. Càng là hiểu biết đến trước kia Mạc lão gia, càng là cảm thấy sự tình kịch bạc, chính mình phản phất liền là tại từng bước một do trùng hợp xuất hiện. Này trên đời thật có như vậy nhiều trùng hợp, liên tính có như vậy nhiều trùng hợp, này lại là thu nợ người, lại là thần tiên, thậm chí còn có dấu tại chỗ tối đến nay đều không lộ diện đồ vật. Phía trước có sải lang sau có hồ báo. Này một tay rối rắm của diện, có thể thật là như thế nào đều thu thập không sạch sẽ, sẽ. Nghĩ nghĩ chính mình có thể sống đến hiện tại, còn thật là một cái kỳ tích. Chính mình đi mỗi một bước nói không chừng đều tại bị tính kế, lão gia tử liền bị người tính kế một đời. Nói không chừng mỗi một bước đều tại bị tính kế. Hắn lão nhân gia còn nghĩ chính mình khai chi tán gì đâu, này nào có ở không a, nói không chừng chính mình thật có tâm tà hoa. Còn tại người khác chăm chú nhìn hạ, kia nhiều cái tướng. Trừ ra này đó, Nguyệt Lưu Tiên Tử lại không hào động. Có Nguyệt Lưu Tiên Tử tồn tại, phía trước có thể ngăn chặn lại Mạc Khắc Tiên Gia, nếu như không có Nguyệt Lưu Tiên Tử, Mạc Khắc Tiên Gia nói không chừng liền sẽ giống như măng mùa xuân đồng dạng xuất hiện. Còn đến nghĩ cái biện pháp xử lý này loại tình huống, cũng liền tại này lúc, ngược bên trong phủ lục nóng hổi, Mạc Xuyên tinh thần chấn động. Nhanh chóng giải quyết rất này bên trong sự tình, Mạc Xuyên rời đi này tòa miếu vũ, nhịn không được thượng hạ đánh giá một trận, tổng giác này miếu có vấn đề. Trong lòng âm thầm nhớ hạ, vâng nhanh nhất tốc độ đi tới bụi phủ bên ngoài. Cùng Liễu Ni cô vội vàng cáo biệt, liền hướng thành bên ngoài đi. Can bản liền không có thời gian xử lý này ở bên trong hậu sự, cầm địch tiên tử tại Trượng Thua núi đợi kịp nguyệt lưu tiên tử. Chỗ Tuôn núi bốn phía là núi thấp sơn núi, duy độc này Trượng Thua thế núi hiểm trở tuấn, vách núi vương vực, giống như bị đao kiếm mài rứa quá bình thường, lấy leo núi khó khăn nổi danh. Nay núi khoảng cách nơi đây không xa, thiếu sót 300 dặm, bằng vào mạc xuyên tốc độ, cũng không cần quá lâu, một đường lướt qua núi, xuyên dòng sông, huyết độc dừng tay. Còn chưa tới liền thấy được bốn phía có đánh nhau quá dấu vết. Những cái đó núi thấp sơn núi bị khủng bố lực lượng đánh phá thành mảnh nhỏ. Đến nơi đều là tán loạn núi đá. Mạc Xuyên một đường tìm đánh nhau dấu vết, rốt cuộc tại một chỗ sơn phong thượng tìm đến Cẩm Địch Tiên tử, nhưng cũng chỉ có Cẩm Địch Tiên tử. Chờ hắn đi tới Cẩm Địch Tiên tử bên người, chỉ thấy Cẩm Địch Tiên tử sầu mi khổ kiểm, tựa hồ mất đi phương hướng, không ngừng nhìn xung quanh. Mạc Xuyên nhỏ giọng nói, "Chạy." Cẩm Địch Tiên tử gật gật đầu, lại lắc đầu, lại gãi gãi đầu đem đầu tóc quằn loạn, mới lại gật đầu, không cam lòng nói, sắp thực là chạy, không nghĩ đến kia bà nương còn lưu lại một tay. Mạc Xuyên nhíu chặt lông mày, này thật vất vả tìm đến tung tích, lại gặp hắn lưu, này ác bà nương thật là thuộc cá trạch. Cầm Địch Tiên tử nói, "Ngươi đi bùi phủ sau không lâu, ta tìm đến kia tiện nhân tung tích, vốn dĩ nghĩ đuổi theo, ngươi đoán như thế nào, cùng nàng đụng cái chính." Mạc Xuyên nghe vậy, đại khái hiểu như thế nào hồi sự. Nguyệt Lưu Tiên tử nghĩ thừa dịp kia mấy cái thu nợ người đối phó chính mình, sơ soạn qua tới cấp chính mình một chút, lại không nghĩ rằng bị Cầm Địch Tiên tử chạm thẳng vào nhau, hai người một đuổi một chạy, đi tới này trượng tuôn núi. Dùng môn đạo, liền có tung tích, lại tìm một tìm. Hai người tại bốn phía xem xét, ý đồ tìm đến Nguyệt Lưu Tiên tử phương hướng bỏ chạy. Mạc Xuyên điểm hương tình thú, không ngừng thu nhỏ lại phạm vi, cũng rốt cuộc xác định phương hướng. Mà tại khác một bên, một bộ thây khô đồng dạng nam tử tại Sơn Lâm bên trong bốn đấu, chính là Du Thành Tử cùng Nguyệt Lưu tiên tử. Hai người đã cái vã, Nguyệt Lưu tiên tử mặt hiện ra tại Du Thành Tử nơi cổ họng, không ngừng trồi máu. Du Thành Tử mắt bên trong mãn là sợ hãi chi sắc, không ngừng sau này xem, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật chính tại đuổi theo hắn. Một lát sau, phía trước có thị trấn tọa lạc tại Sơn Lâm bên trong, không ít bóng người. Du Thành Tử nhìn thấy này thị trấn, mắt bên trong lập tức tuôn ra hưng phấn chi sắc, cười to nói: "Ha ha ha, đến đến, Nguyệt Lưu tiên tử, ngươi có thể yên tâm, liền là này cái thị trấn, chúng ta đến." Này thị trấn một bên thượng có một cái giếng cổ, ta có một vị bằng hữu chí thân, liền giấu tại giếng bên trong. Chúng ta trước tiên đem này thị trấn đổ, hút bọn họ tinh hồn kéo dài tính mạng, động tác mau chút, người ta phối hợp tốt một ít, đem ta kia chí hữu lừa gạt ra tới. Nguyệt Lưu tiên tử mắt bên trong cũng là lộ ra chờ mong chi sắc, miệng bên trong chửi mắng lập tức dừng, biến thành thúc dục. Du Thành Tử liền như vậy chạy hướng kia cái thị trấn, sau đó đến thị trấn dưới biên ơi, lại xem đến một cái lao đầu đầy mặt hưng phấn đối bọn họ chạy tới. Hai người đều là nghi hoặc, bởi vì này lao đầu bọn họ cũng không nhận ra. Nguyệt Lưu tiên tử nghi ngờ nói, đây là ai? Người chí hữu Du Thành Tử mắt bên trong có mê mang chi sắc, lắc lắc đầu nói, "Không đúng, hắn đã như vậy làm sao?" "Chờ chờ, Hư khí, Tiên huyết Hư khí, này lão đầu trên người có cấp bậc tiên nhân huyết dịch." "Ha ha ha, tới hảo tới hảo, xem hắn kia một bộ giả yếu tàn thân, gió đều có thể thổi ngã bộ dáng, nhanh đi bắt hắn lại." Du Thành Tử hướng kia lão đầu chạy tới, kia lão đầu cũng đồng dạng hướng bọn họ chạy tới, mặt bên trên tươi cười càng thêm sáng lạn đợi cho phụ cận, liền nghe thấy kia lão đầu mà tính tiếng cười. "Ha ha ha, ha ha ha, bắt được lại, bị ta bắt được rồi." Nguyệt Lưu Tiên Tử cùng Du Thành Tử đều là sửng sợ, nhưng cách gần đó Kia lão đầu trên người hương vị bay ra, tựa như là thượng đẳng rượu ngon, phiêu hương bốn phía, lệnh người ngón trỏ lại động. Mắt bên trong Tuân gia tàn nhẫn, điên cuồng, tham lam chi sắc, mạo hiểm lục quang, đối diện vọt tới. Du Thành Tử đem kia lão đầu đặt tại mặt đất bên trên, kia lão đầu còn tại không ngừng cười to, thân thể cười không ngừng run rẩy, nhanh nuốt thở không nổi bộ dáng. Liên tại Du Thành Tử chuẩn bị mở miệng lấy máu thời điểm, kia lão đầu một trương mặt mực quyển, theo mặt bên trên rơi xuống. Này là một trung niên nam nhân mặt, hơn 40 tuổi bộ dáng, giữ lại dâu, cấp nhân tinh minh cảm giác. Trung niên nam nhân cười tủm tỉm mở miệng nói ra, "Ta nghĩ nghĩ, ta nghĩ nghĩ." Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ta nhớ tới. Hừa An, ngươi gọi Hừa An, đã lâu không gặp. Du Thành Tử mắt bên trong nháy mắt bên trong tuân gia sợ hãi chi sắc, kêu lên sợ hãi, là ngươi, ngươi là kia nam mật thần. Tại Du Thành Tử mắt bên trong, bị hắn đè lại trung niên nam nhân trên người nháy mắt bên trong dài ra mặt mật mật ma ma huyết độc căn dâu, nháy mắt bên trong bệnh ra một chương nam mặt, trên người cũng bệnh ra tới một cái đại hồng bảo, chỉnh cá nhân càng là cao lớn gấp đôi. Ha ha ha, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, ta có thể là. Rất nhớ ngươi a. Du Thành Tử mắt bên trong Du liền muốn ra tay, nhưng mà thân thể lại là không nghe hắn sai sử. Nam mặt thần xoay người mà khởi, cười to nói, ngươi chúng Dương Hoa chính môn đạo, đến hiện giờ đều không có đi sạch sẽ, ha ha ha, hôm nay lại thêm một chương tiến diện. Du Thành Tử hít sâu một hơi, chậm rãi tụ tập thể nội còn lại lực lượng, lặng lẽ chuẩn bị thi triển môn đạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bên tai vang lên Nguyệt Lưu Tiên tử tiếng khóc. Ô ô ô, Du tiên nhà, tiểu nữ từ một đường đến nay nhận được chiếu cố, là Du đại ca đem ta theo khốn cảnh bên trong kéo ra tới, như thế đại ân. Du Thành Tử có chút nghi hoặc, ngay cái thời điểm Nguyệt Lưu Tiên tử nói này đó làm cái gì a? Hiện tại yêu cầu là cùng chung mối thủ, đồng tâm hiệp lực, giải quyết nguy cơ trước mắt. Nguyệt Lưu tiên tử thanh âm lần nữa xuất hiện, nói: "Nghe nói nam mặt thân yêu quý người mặt, lấy mặt liền sẽ đi." Ta biết, Du lại ca còn có tâm nguyện chưa xong, có chí lớn, Nguyệt Lưu sẽ nhớ kỹ. Ân. Du thành tử sửng sở, lập tức liền cảm giác đến chính mình thật vất vả tụ lên tới chiêu tán, hạ một khắc nam mặt thần đưa tay qua tới, đem hắn mặt muối lạnh xinh xinh lấy xuống. Không chỉ có làm mặt mặt, còn có thứ ba hồn bảy phách cùng nhau phụ tại trên mặt. Nam mặt thân lấy mặt liền đi, hướng thị trấn khác một bên đi qua. Nguyên bản chỉ là muốn lấy kia giếng bên trong tiên gia Không nghĩ đến lại là hảo vận như thế, lại đi bay đi con vịt, bị đun sôi sau, lại chính mình bay trở về. Nguyệt Lưu tiên tử che giấu vô cùng tốt, chờ kia na mặt thân rời đi, chỉ lưu một bộ bị hái mặt mặt, không khí tức thi thể. Một lát sau, này thi thể từ dưới đất bò dậy, quay người liền nghĩ rời đi. Không đi hai bước, bị lấy xuống mặt mặt hiện ra Nguyệt Lưu tiên tử bộ dáng. Nhưng mà lại đi hai bước, Nguyệt Lưu tiên tử phụ phụ một tiếng quỷ tại mặt đất bên trên, đối phương xa liên tục lễ bái. Cầu lão sư tha mạng, cầu lão sư tha mạng, học sinh biết sai, học sinh biết sai. Chương 487. Quỷ na cắt mặt, giếng bên trong tiên thi. Chương 487, quỷ na cắt mặt, giếng bên trong tiên thị. Phía trước sơn lâm bên trong, một gương mặt mơ hiện ra, mang một cái bóng đao trung niên hắn tử, theo cái bóng bên trong đi ra, chính là Từ Phúc cùng Vương được khách. Nguyệt Lưu tiên tử thấy thế, mắt bên trong sợ hãi chi sắc càng động, đầu phanh phanh đập tại mặt đất bên trên. Lão sư nói học sinh không giữ được bình tĩnh, không đủ ổn trọng, học sinh vẫn luôn ghi nhớ lão sư dạy bảo, thời khắc nhắc nhở chính mình, giới tiêu giới táo, bảo trì bình ổn tâm tính, một khắc cũng chưa từng quên. Từ Phúc bắt đầu, thản nhiên nói, miệng thượng lại như thế nào nhắc nhở chính mình, trong lòng lại từ đầu đến cuối không cách nào làm đến, ngươi tâm tính quá kém. có thành tựu lớn, liền tính cấp ngươi lại hảo cơ hội, ngươi cũng bắt không được. Nguyệt Lưu tiên tử nâng lên đầu tới, một trương mặt đã mơ hồ, vội vàng nói, "Tóm được, tóm được, cầu lão sư tha mạng, cấp học sinh một lần cơ hội." Kia mạng xuyên chính tại truy sát học sinh, học sinh có thể làm mồi dụ, này dạng lão sư liền có thể được đến mặt khác kia một nửa đầu óc. Tư phúc bất vi sở động, liền hiện tại kia lạnh lùng xem Nguyệt Lưu tiên tử. Nguyệt Lưu tiên tử lập tức cấp, nói, "Lão, lão sư không là muốn cho Nguyệt Lưu ăn đan rồi sao?" Nguyệt Lưu ăn, về sau ngoan ngoãn nghe lão sư lời nói. Nói đến nửa đoạn sau, Nguyệt Lưu tiên tử cơ hồ khóc lên. Từ Phúc mặt bên trên biểu tình không thay đổi, hết sức bình tĩnh. Chờ Mạc Xuyên cùng Cầm Địch Tiên tử đến tới, này bên trong sớm đã không ngẹt Lưu Tiên tử cùng Từ Phúc thất ảnh. Một cái mặt trắng tiểu quỷ, chỉ có cao 3 thước, vung vẩy tay bên trong phù vàng dừng tại bên ngoài trấn mật, bắt đầu tại chỗ đảo quanh, không ngừng đi dạo. Khí tức liền đến này, liền biến mất. Cầm Địch Tiên tử bốn phía xem xét, tại Du Thành tử bị lấy đi mặt mặt địa phương dừng xuống tới, nhíu chặt lông mày nói, ở ngay vị trí này, có một loại rất quái dị khí tức lưu lại, như là cổ na khí tức. Mạc Xuyên đi tới Cầm Địch Tiên tử bên người, cảm ứng đến lưu lại khí tức sau, Sắc mặt nhất biến, lập tức gầm trầm xuống. Cầm địch tiên tử còn biết Cổ Na? Cầm địch tiên tử gật đầu, nói: "Biết, có lẽ là có Cổ Na, phụ trách tế thần mẹ quỷ, đuổi ôn tránh ma quỷ, bọn họ đại khiêu nam múa, dạ phố, nói là có thể cấp đương địa mang đến phúc báo. Chỉ bất quá này cũng bởi vậy đàn sinh ra rất nhiều tàn a, dựa vào xua đuổi thần dịch bệnh từ đầu, tùy ý vơ vét của cải, huynh hành bá đạo, gian dâm phụ nữ, đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận. Này loại, chúng ta xưng là quỷ na, mặt ngoài mang là xua đuổi thần dịch bệnh mặt, hái mặt kỳ thật là quỷ. Tại này bên trong khí tức liền biến mất, sợ là bị quỷ na hái quả, giữ nhiều lại nhịn." Hai người lại tại bốn phía đi dạo một trận, lại không có phát hiện mặt khác dấu vết. Nguyệt Lưu tiên tử cùng Du thành tử, liền như vậy chết. Tổng cảm thấy có chút không chân thực. Cũng liền tại nơi lúc, một cổ nồng đậm huyết tinh vị nào vào mũi bên trong, hai người phân rõ phương vị, phát hiện tại thị trấn phía sau đợi hai người nghe huyết tinh vị đi qua, chỉ thấy thị trấn đằng sau một bên hượng, lại là có một cái giếng cổ. Càng là tiếp cận, kia huyết tinh vị liền càng dày đặc, đến đằng sau cần thiết phong bế khiu giác, ngay cả như vậy, đều còn có thể cảm giác được từng tia từng tia khí vị tiến vào lỗ chân lông giữa. Bên hai chập dãy truyền đến tiếng khóc, lại càng ngày càng nhiều, như là ngàn vạn người tại thu tích ồ nào hết sức, thuộc về thần tiên tứ duy ảnh hưởng, tại chết sau vẫn như cũ không cần đợi cho bên giếng cổ một bên, Mạc Xuyên cùng Cẩm Địch tiên tử thò đầu đi xem, chỉ thấy giếng bên trong huyết thủy trào lên, không ngừng chụp đánh tại bên cạnh giếng thượng, đánh ra ba ba thanh vang. Giếng bên trong tinh hồng, huyết thủy nồng đậm, một bộ không có mặt mặt tử thi lơ lửng tại kia, không ngừng theo nước giếng lắc lư, đổ vào bên cạnh giếng tảng đá bên trên. Kia quỷ na hái nải vị tiên ra mặt, rút đi hắn hồn. Cẩm Địch tiên tử sắc mặt đại biến, mắt bên trong ẩn ẩn có sợ hãi chi sắc, vội vàng ngẩng đầu bốn phía quan sát. Giếng bên trong thần tiên rõ ràng vừa mới chết, máu đều còn có nhiệt khí, nàng cũng là một vị thần tiên, hiện giờ có một vị thần tiên như thế chết thảm tại nàng trước mắt, trong lòng tổng là có chút sợ hãi. Không nên khinh cử vọng động, trước thăm dò bốn phía, kia quỷ na rất lợi hại. Hai người cảnh giác bốn phía, không ngừng đánh giá, Chuẩn Tiên Na mặt thần lưu lại khí tức hướng bên ngoài tìm, đợi thật xa một khoảng cách còn không thấy kia na mặt thần hậu mới trở về trở về. Tiên Na mặt thần sắc thực đã đi, này bên trong đến xử lý một chút, tùy ý như vậy một bộ tiên thi tại này, không được bao lâu, này xung quanh bách tính đều phải gặp ương. kia giếng bên trong huyết thủy dũng vào ruộng bên trong, gần đây hoa màu cũng sẽ ra vấn đề, ăn sợ là nháo túy. Nếu để cho Tạ Mã ăn, kia nhiễu loạn càng lớn. Cầm Địch Tiên Tử mặt bên trên nghiêm túc, đối mạc xuyên nhắc tới một trận, đem cây sáo theo cổ bên trên lấy xuống. Ta đàn hư, án lý thuyết ta đàn có thể tiêu, hiện giờ hư không người tu, dùng cây sáo để thay thế, khả năng hiệu quả không là đặc biệt tốt, ngươi giúp ta nhìn một chút bốn phía, không muốn để mặt khác đồ vật quấy rầy đến ta. Chờ hạ vạn nhất thật ra sự tình, ngươi xem chính mình giải quyết, ta là không giúp được ngươi. Nói xong Cầm Địch Tiên Tử liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tôi lên tay bên trong cây sáo, tiếng sáo truyền tới, lại là thực kiêu đất, không lắng nghe đều nghe không được kia loại, như là tiếng sáo trực tiếp bay tới giếng bên trong. Mạc Xuyên đánh ra xung quanh, vì cầm địch tiên tử hộ pháp, bốn phía trống rỗng, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Bên cạnh thị trấn cũng là y mắng, liền như vậy vẫn luôn theo ban ngày đến buổi tối. Nơi xa sơn lâm bên trong ẩn ẩn có kỳ quái thanh vang truyền ra, bên người cầm địch tiên tử còn nắm con mắt rồi, một bên giếng cổ bên trong tiếng nước càng tới càng nhỏ. Mạc Xuyên vây quanh cầm địch tiên tử đi dạo một vòng, xác định không có mặt khác che giấu nguy hiểm sau. To đầu hướng giếng bên trong một xem, chỉ thấy giếng bên trong phiêu kia cỗ tiên thi này lúc chính trợn tròn mắt nhìn. Mạc Xuyên nhìn sang, kia tiên thi trong mắt chuyển động, xem qua tới. Ân. Súng lại. Bị này liếc mắt một cái nhìn chằm chằm ba mao, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, quay đầu nhìn hướng Cầm Địch Tiên Tử, Cầm Địch Tiên Tử vẫn như cũ thổi lên cây sáo, một điểm phản ứng đều không có. Lại quay đầu trở về, giếng bên trong tiên thi lại là ghé vào vách giếng thượng, chấm dãi trèo lên trên. Cái gì tình huống? Mạc Xuyên thấy, không khỏi tê cả da đầu, hơn nữa tại hắn chăm chú nhìn hạ, kia tiên thi còn tại không ngừng trèo lên trên. một điểm một điểm hướng bên cạnh giếng truyện. Quay đầu lại nhìn Cầm Địch tiên tử, chỉ thấy Cầm Địch tiên tử sắc mặt hơi trắng bệnh, tay cũng có chút phao run. Nhìn này tình huống, không giống là chúng này giếng bên trong tiên thi nói, càng giống là tao phản thể. Chậm rãi, kia tiên thi một điểm một điểm leo lên, Mạc Xuyên ngừng thở, toàn thân lông tơ từng chiếc tặc khởi. Chủ yếu hắn cũng không biết, nếu như này cái thời điểm ra tay, có thể hay không đối Cầm Địch tiên tử có ảnh hưởng. Vạn nhất này tại Cầm Địch tiên tử dự liệu giữa, chính mình ra tay biến khéo thành vụng như thế nào làm. Chương 488. Tâm địa thiện lương cầm tiên tử. Chương 488. Tâm địa thiện lương cầm tiên tử. Nhìn kia tiên thi một điểm một điểm trèo lên trên, khoảng cách miệng giếng càng ngày càng gần, xem kia bị lột đi mặt bên trên, mang thịt nát xương gò má, kia đôi tròng mắt dị thường xung đột ra, u ngu cục tại hốc mắt bên trong chuyển động. Rõ ràng phong tự thân cứu giác, nhưng kia nồng đậm huyết tinh vị tựa như vô cùng bất nhập, đầu hốc bên trong thế nhưng tự động sản sinh đã ngửi được ảo giác, làm Mạc Xuyên cảm thấy có chút đầu choáng váng. Trong lòng có chút rụt rè, chỉ cảm thấy này tiên thi có chút tà môn, quay đầu lại nhìn cầm địch tiên tử, này ni cô sắc mặt càng trắng, thân thể càng lạ có chút lay động. Vừa rồi này ni cô nói làm chính mình trông coi nàng điểm, chỉ cần không quay rời đến nàng, Mạc Khắc chính mình xem tình huống giải quyết. Hiện giờ này loại tình huống như thế nào giải quyết? Kia tiên thi nhúc nhích, mắt nhìn thấy liền muốn bò lên, đầu khoảng cách miệng giếng không đến 3 thước khoảng cách. Mạc Xuyên lấy ra huyết hồng côn, làm bộ liền muốn một gậy đem này tiên thi đập xuống. "Đừng động, xem hảo ta là được." Cũng liền tại này lúc, cầm địch tiên tử thanh âm vang lên, Mạc Xuyên phản ứng qua tới, cũng không lo được buồn nôn, duỗi tay đem kia tiên thi tách rời ra. Một cái tay khác bên trên huyết hồng côn hất lên, xuyên qua kia tiên thi lòng ngực, hướng mặt đất bên trên nhất sử, đem này đóng đinh mặt đất bên trên. Mặt đất bên trên kia tiên thi muốn phản kháng, Mạc Xuyên vội vàng trợ thủ, ngón tay liền điểm Đêm này trên người các nơi mấu chốt tá điệu, kia tiên thi liền chỉ có thể tại mặt đất bên trên lung tung mà mèo. Mắt nhìn thấy kia tiên thi hé miệng, liền muốn ra tiếng. Mạc Xuyên bản năng cảm giác đến nguy hiểm, một gậy đi qua, đem kia tiên thi cổ họng đánh oai, lại bằng nhanh nhất tốc độ đem hàm dưới sững tháo. Cầm địch tiên tử này, lúc tiếng sáo bắt đầu chậm rãi trở nên lớn thanh, tiếng địch kia rất kỳ diệu, thanh thủy bên trong phảng phất có thể nghe được tụng kinh thanh âm. Mạc Xuyên đại cảm kỳ dị, tự nhiên nhịn không được vụng trộm nghiên cứu lên tới, ý đồ lĩnh ngộ này bên trong nguyên lý. Kia tiên thi chậm rãi liền bình tĩnh trở lại, không động đậy được nữa. Mạc Xuyên một bên ý đồ đi tìm hiểu cầm địch tiên tử môn đạo. Một bên phân tâm ra tới, thỉnh thoảng xem một cái mặt đất bên trên tiên thi, liền sợ la chàng, thình lình tới một chút đại. Hảo tại hết thảy thuận lợi, bốn phía cũng không có mắt không mở tà ma qua tới quấy rối. Thời gian từng giờ trôi qua, trầm dãi tiên thi thể thượng liền giấy lên màu vàng hỏa. Mạc Xuyên trầm dãi cũng lục lọi ra thuộc về chính mình đồ vật tới. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành rựợ vào cá nhân, lục lọi ra tới lúc sau, Mạc Khắc liền xem chính mình sáng tạo lực, theo lệ liền ban là học không nội danh đượng. Hắn xem xem cầm địch tiên tự, lại xem xem này tiên thi, xem lên hỏa diễm tiêu đốt, suy nghĩ tiên thi cũng có thể thành ế hôi hay sao? Cầm Địch tiên tử tiếng xáo bên trong, tụng kinh thanh càng tới càng lớn, kia tiên thi cũng dần dần trở thành tro bụi, một điểm một điểm giảm bớt, đến cuối cùng cái gì đều không còn lại. Cầm Địch tiên tử đứng dậy, sắc mặt có chút kém, Mạc Xuyên vội vàng đi lên dìu nàng. Đi xem một chút giếng bên trong nước hồi phục không. Mạc Xuyên đỡ Cầm Địch tiên tử hai bước đi tới bên cạnh giếng, thò đầu nhìn lại, chỉ thấy giếng bên trong nước trong suốt, trước kia vết thủy không có, đại cảm kỳ dị. Nhìn ngươi này không thấy qua việc đời bộ dáng, này là giả tượng, ngươi dùng tâm đi nhìn. Còn có, đem ngươi kia côn lấy ra. Cầm Địch tiên tử xem một cái Mạc Xuyên, bĩu môi một cái nói. Mạc Xuyên vội vàng xoay người lại đưa tới huyết hầm gồm, mắt bên trong phủ văn nhẹ nhõm, hướng giếng bên trong nhìn lại. Nay mô xem không sao, dọa hắn nhảy một cái, chỉ thấy giếng bên trong kia có nước sạch, còn là huyết thủy, không chỉ có như thế, càng là hoãn, khí nồng dọa người. Vừa rồi không là giải quyết sao? Thi thể đều đốt mới đúng, như thế nào còn như thế hung hoãn khí, giải quyết cái tịch mình hay sao? Câm Địch Tiên tử nói, vừa rồi chỉ là tiêu hắn trên người hoãn, hắn chết thời điểm khẳng định cực kỳ không cam lòng, kia loại không cam lòng hóa thành tức chất, còn tại giếng bên trong. Bất quá trên người hoãn khí đã giải quyết, giếng bên trong hoãn liền dễ dàng. Người này côn thích án hoãn khí. bị ngươi dưỡng vô cùng tốt, vừa vặn là tiêu quán hảo đồ vật. Nói xong cầm địch tiên tử chỉ đã mạc xuyên, dùng huyết hồng côn tại bên cạnh giếng gõ gõ đập đập, miệng lẩm bẩm, lẩm bẩm tiêu quán chúng luôn. Giếng bên trong rõ ràng đã trong suốt nước chậm rãi trở nên hỗn trọc, dần dần nhiễm hồng, lại biến thành huyết thủy. Theo mạc xuyên nhắc tới, giếng bên trong chậm rãi lại là có tiếng khóc truyền ra, huyết thủy quay cuồng, lập tức quan khí trùng thiên, đem ngươi vật pháp điều động. Bên cạnh cầm địch tiên tử biểu tình nghiêm trọng, hét lớn ra tiếng. Mạc xuyên không dám trì hoãn, vội vàng vận chuyển công pháp, trên người Phật quang bắn ra, sau đầu phủ một đạo quang luân. Theo Phật quang đại thịnh, tay bên trên côn đánh xuống, giếng bên trong hoán khí bắt đầu hướng dâng lên, rút vào huyết hồng côn bên trong, côn lập tức trở nên đỏ như máu, không ngừng run rẩy động, suýt nữa liền nấm công trụ. Không biết qua bao lâu, chỉ biết nói ngày nhanh lặng, cái trán bên trên cũng là toát ra mồ hôi dịệt, huyết hồng côn này mới bình tĩnh trở lại. Cầm Địch tiên tử sắc mặt hảo rất nhiều, thấy thế tùng một hơi, nói, coi như không tệ, chờ tìm đến sư tôn hắn lão nhân già, khẳng định sẽ khen ta. Sự tình cũng rốt cuộc hiểu rõ, không có việc gì, ngươi ngược lại là đến một trận tạo hóa. Mạc Xuyên nghi ngờ nói, "Ta, tạo hóa?" Cầm Địch tiên tử nói, "Không sai." Này côn ăn giếng bên trong bàng đại hoang khí, năng lực sợ là không nhỏ, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Như thế bàng đại hoang khí, tất nhiên là đen đuổi chi vật, sợ là sẽ phải ảnh hưởng ngươi số phận. Hách, lại ảnh hưởng số phận. Nghĩ nghĩ mặt đen oa tử, lại xem xem này tay bên trong huyết hồn côn, mà không khỏi kéo ra. Tự nhiên ảnh hưởng số phận, có thể thành tiên, ai lại là mua danh chuột tiếng hạng người, đều là thiên tài chi chở, chịu tiên địa chiếu cố, nắm giữ một loại nào đó người phàm không thể tưởng tượng lực lượng. Người tay bên trong nắm một vị tiên gia chết phía trước hoang khí, lão thiên có thể đối ngươi tốt mới là lạ. Ngươi làm gì? Cẩm dịch tiên tử còn chưa nói xong, liền thấy Mạc Xuyên đem huyết hồng con ném, nhịn không được một chân bay lại tới. Mạc Xuyên sao trở linh hoạt, tự nhiên nhẹ nhõm tránh thoát. Người đem này con ném, đến lúc đó hại người khác, nhanh lên nhặt lên. Mạc Xuyên chỉ hảo nhặt lên, bất quá đối này nhị câu ngược lại là có mới cái nhịn. Nai ni cô khác không nói, tâm địa là thật hảo, có thể thấy được này sư phụ, kia vị cái gọi là Lô Thần Tiên, phẩm hạnh cũng sẽ không kém. Nguyệt Lưu tiên tử nhiều nửa bị kia quỷ na hại, da này đàn hư, cần thiết tìm người sửa xong, không phải kia quỷ na nếu là tìm trở về, hai ta chỉ có thể chạy trốn lạc. Kia quỷ na bản lãnh lợi hại, Bạn cô tử nhưng đánh mất quá. Đúng, ta thấy ngươi một đường đều trống nữa, có phải hay không muốn đột phá, ngươi mau chốt đột phá, đến lúc đó thật gặp được tình huống, cũng có thể phụ một tay. Hai người rời đi này ở nơi địa phương, Mạc Xuyên chuẩn bị trước cùng mặt đen oa tử cùng đại trưởng quý bọn họ tụ họp. Tu đàn sự tình còn phải hỏi một hỏi mới được. Liên hệ thượng mặt đen oa tử, tại một chỗ sơn phong thượng đặng gần nửa ngày, mặt đen oa tử mới chèo thuyền qua tới, thuyền bên trên đứng đại trưởng quý, còn có phía trước gặp qua kia vị lưng gù lão tử. Mặt đen oa tử qua tới, Mạc Xuyên ngay lập tức liền đem tử kim dây thường đem tới, xem đại trưởng quý sắc mặt nhất biến. Gặp qua Mạc lão gia. Lương Vũ nữ tử hướng Mạc Xuyên hành lễ, Mạc Xuyên nhìn sang, có thể rõ ràng cảm giác đến này nữ tử so trước kia giả hơn rất nhiều.